đám này người chơi đều là Lime A mời, chương ba mươi năm tẻ ngắt, bị hắc thạch một cước đá đi tới h i ế u nước hiệp trực tiếp xuyên thấu hơn trăm tầng trần nhà, lúc này mới ở để một trăm linh bảy tầng trên trần nhà dừng lại, hắn cảm giác mình đụng vào một cái nào đó quái vật khổng lồ, cũng lấy đối phương vì là bước đệm, cuối cùng ngừng lại, chỉ là thứ khổng lồ này trực tiếp bị va nát đầu, liền một câu nói đều không nói ra, l i ê n triệt để tắt thở, cởi quần áo ra thật vất vả mới từ đầu của đối phương bên trong sinh ra đến. sau đó phát hiện mình thân thể đã nát thùng trăm ngàn lỗ. hắn mở ra ớt, theo cởi quần áo ra liên lập một c á c h âm thanh thông tin. quần áo ta, còn sống sót sao. sống sót, chính đang đi tới giết chết con đường của ngươi lên. ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, ta biết ngươi nghe được thanh. ngươi chết chắc rồi, lớn tiếng một điểm, ta không nghe thấy, tín h i ể u kém như vậy, hoàn toàn không nghe thấy ạ, ta trước tiên treo, sẽ làm ngươi treo càng triệt để, yếu nhớp hiệp vội vã đóng ướp, sau đó ý thức được đối phương thật sự tức giận rồi, thảm, yếu nhớp hiệp, mau mau khởi động ngươi thông minh đầu nhỏ, ngấm lại xem có cái gì biện pháp giải quyết, đúng rồi, ta có thể cầu viện trực tiếp khán giả a, khán giả các lão ra. không chuyện áp nào không làm khát máu cuồng ma cởi quần áo ra chính đang chạy tới nơi này. các ngươi có biện pháp gì sao. chỉ chúc lát sau, có ngươi nhắn lại, đổi một thân gởi cảm điểm y phục, chết như vậy thời điểm c h ỉ ít thể diện một điểm. có tin ta hay không lập tức mô phỏng trạng thái thành tiểu dược sau đó xuyên nữ trang cho ngươi xem. Yếu nhớt hiệp không vui nói, ta chỗ này có mảnh hổ rơi xuống đất thức, ngươi có muốn hay không học, bao nhiêu năm lão ngạnh, bắt nạt ta không có xem qua gian ma một hai đúng không, ta khán giả đều là tám mươi sau lão đại ca sao, nói điểm gần nhất người trẻ tuổi thích ngạnh làm sao, dẫn hắn đi leo núi, không chừng còn có thể có chút cơ hội, ta là bị cơ hội cái kia một cái, không có chuyện gì Chí ít bối phận lên chiếm tiện nhi. g Lăn à. liền không c á c h đáng tin điểm người đi ra cứu vứt một hồi ta sao. trước tiên trinh sát hoàn cảnh chung quanh đi. nhìn nơi này có cái gì trọng yếu tình báo. nếu như có thể sưu tập đến có đủ nhiều tình báo. như vậy cởi quần áo ra nên tha cho ngươi một cái mạng. nhìn thấy lời nhắn này. yếu nhớt hiệp sáng mắt lên. có thể coi là đến cái người đ o à n hoàng. sau đó, đối phương tiếp tục ở phòng trực tiếp bên trong nhắn lại. tình huống bây giờ là chúng ta cần sớm tìm tới cái kia sẽ nói chuyện l y me. như vậy toàn bộ tội ác chi thành khả năng đều là kẻ địch của chúng ta. căn cứ ta trước phân tích. cái kia hắc á m tinh linh hẳn là trí mưu loại nơi bê c ơ n hắc thạc nhưng là cận chiến loại nơi bê c ơ n hiện nay địch cường ta yếu. như vậy bước thứ nhất chính là làm đục nước. vừa nãy ta nhìn ngươi trực tiếp, phát hiện nơi này duy trì trật tự là tội áp chi thành chính thức nhân viên. cái kia hắc áng tinh linh cùng hắc thạc đều là tội áp chi thành lãnh chúa thân tín. hiện nay, ta không rõ lắm nơi này lãnh chúa có bao nhiêu thân tín, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ làm sao. có điều, nơi có người thì có s a n g hồ, trung gian nhất định có thể có thể lợi dụng địa phương. Nặc danh người sử dụng nhường yếu nhớt hiệp tự nhiên hiểu ra, không nghĩ tới chính mình phòng trực tiếp bên trong lại sẽ có n g o a long như vậy người mới, quân sư đại nhân, sau đó ta nên làm gì. trước tiên sưu tập tin tức, sau khi tùy cơ ứng biến, dựa theo Nặc danh người sử dụng phân tích, yếu nhớt hiệp lập tức hành động lên, hắn hiện ở xung quanh đen k h ị t một màu. chỉ có thể nghe được xa xa trong bóng tối có giá thú tiếng hít thở, triển khai chân thực chi nhãn. cái này không nhìn tia sáng, không nhìn ẩ n hình kỹ năng nhường hắn trong nháy mắt thấy rõ tình huống chung quanh. Hắn hiện tại ở một c â y r ồ n g rãi lao tù bên trong, lao tù thể tích rất lớn, mà bị giam áp ở đây ma vật đã ngã vào yếu nhớt hiệp phía dưới. đây là một con điển hình chi me ra, có ba cái đầu sư tử. hồ thân thể, tràn đầy rắn độc tóc cùng một cái hầu tử đ u ô i trong không khí tràn ngập phân và nước tiểu mùi thối cùng thịt thối mùi vị, bên trong góc còn có thể nhìn thấy cung chi me ra ăn uống đồ ăn, bên trong ít nhất có hơn trăm ca, gơ, loại thịt, vào lúc này, yếu nhớt hiệp ở chi me ra cùng thịt thối trong lúc đó cân nhắc một hồi, sau đó quả đoán lựa chọn chi me ra, miệng lớn thôn p h ả i chi me ra thân thể, Yếu nhớt hiệp cảm giác đồ chơi này xem ra xấu xí. có điều mùi vị còn rất tốt, vì vững chắc không đầy mỡ, ăn đi dinh dưỡng thành phần rất cao. Hắn hiện tại đã không lọt mắt chi me ra cung cấp những kia thuộc tính. có điều những này dinh dưỡng vật chất vẫn là có thể nhanh chóng chữa trị Hắn thân thể, nhưng Hắn chậm rãi trở lại trạng thái đỉnh cao, làm Hắn sau khi ăn xong, lao tù ở ngoài bỗng nhiên sáng lên ánh đèn. một con khom người, hình thể phảng phất một con cóc ác ma nhấc theo q u a n g đèn cầm, đi từ từ hướng về nơi này, trong miệng nên nói lẩm bẩm, một trăm năm mươi ba, một trăm năm mươi ba, a, nơi này, có thể cùng ca te nổi tiếng ngang nhau ma vật, chimera, hắn vốn là nghĩ thưởng thức một hồi chimera khủng bố bóng người, nhưng nhìn thấy như n g là một con mập dọa người l y me, xoa xoa con mắt của chính mình, Hắn cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ. nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, chi me ra làm sao sẽ biến thành li me. yếu nước hiệp vừa định dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết, kỳ t h ị t r ù n g tộc là không đúng. quân sư của Hắn nặc danh người sử dụng liền lập tức lên tiếng, giả dạng làm một con không biết nói chuyện li me. tại sao, thuận tiện hành động hiện nay tình báo sưu tập không nhiều, vì lẽ đó đem chính mình ẩ n núp trong bóng tối tốt hơn. nghe lời ngươi, nói thật, ngươi so với cởi quần áo ra cái kia chỉ t r a n g không giải thích h ố n đàn tốt lắm rồi. cảm tạ ngươi a, nghe theo nặc danh người sử dụng chỉ huy, yếu nước hiệp rất chăm chú đóng vai một cái hai mắt vô thần l y me, tựa hồ cái gì đều không cảm giác được. cóc ác ma cao mày nhìn trước mặt yếu nhớt hiệp, sau khi nghe được từ hành lang nơi sâu xa truyền đến âm thanh, tốt, nên số một trăm năm mươi ba ra trận, tốt hít vào một ngụm khí lạnh, hắn liếc nhìn trước mặt li me, lại liếc nhìn hành lang nơi sâu xa, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đem lao mở cửa ra, sau đó ở khổng lồ li me sau lưng đá một cước, cho ta qua đi, Hy vọng ngươi có thể sống quá một hiệp, tốt còn muốn lại đá một cước, không ngờ này con li me xoay người, nheo lại k h ó e mắt tỏa ra nhường hắn hoàng sợ khí tức, phảng phất đối mặt không phải một cái li me, mà là một c á c h đạt đến tướng lính cấp đỉnh phong á c ma, chờ đến này con li me xoay người, hướng về phía trước c h ầ m gì di chuyển quá khứ thời điểm, hắn lúc này mới thở dài một cái, cảm giác phía sau lưng chính mình lên tràn đầy mồ hôi lạnh, yếu nước hiệp rất tốt đóng vai một con không có thần trí li me, theo đường nối không ngừng về phía trước di động, cuối cùng đi ra phía ngoài, ở cuối lối đi, là một cái khổng lồ phản phất cổ la mã gác đấu tràng địa phương. nơi này, vô tận hành lang mười lớp không gian bị mở ra, để trong này có một cái khổng lồ không gian, Quay t r u n g quanh cái này hình tròn không gian, là một loạt ship mở rộng đi ra ngoài ghế dựa. Mỗi một chương ghế ngồi đều ngồi một tên nắm đánh bạc cuốn, đầy mặt hưng phấn á p ma. Ở khổng lồ gác đấu tràng lên, đã tồn tại một con cả người đều là màu đen vỏ cây khổng lồ tà á p cổ thụ. Phụ trách giải thích á p ma thì lại dùng phấn khởi âm thanh, k í c h động hô. hiện nay, ở vào phía bên phải, chính là c h ú n g ta bảo vệ vương miện quán quân. Ta ác cổ thụ, chủ nhân của hắn biểu thị này con biến gì t a ác cổ thụ chỉ cần ba giây đồng hồ liền có thể đập chết hết thảy ma vật, mà ở vào bên trái, chính là số một trăm năm mươi ba, mạnh mẽ, có thể cùng ca ke sánh ngang, ân, ly, me, xôi trào hiện trường trong nháy mắt lạnh xuống, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là li me a mời chương ba mươi sáu chiến đấu tẻ nhạt thi đấu cao nhất trên khán đài một tên vóc người xinh đẹp n ữ á c ma tẻ nhạt nhìn phía dưới thi đấu tội á c chi thành tổng cộng có chín tên người quản lý mỗi một tên người quản lý đều gánh vác không giống chức trách Tỷ như hắc thạch phụ trách bảo vệ an toàn của nơi này, phụ trách giám sát cái khác người quản lý. m à nàng, ta ra nữ sĩ nhưng là nơi này một trăm tầng đến hai trăm tầng người quản lý, phụ trách quản lý nơi này lớn sân đấu, lớn sân đấu mỗi mười tầng vì là một c á i thi đấu khô, dưới năm mươi tầng vì là ma vật trong lúc đó quyết đấu, lên năm mươi tầng thì lại làm át ma trong lúc đó quyết đấu. nơi này mỗi cuộc tranh tài đều là lấy mệnh vật lộn với nhau người thất bại chỉ có một con đường chết nhưng người thắng trận đem đến đến lượng lớn khen thưởng ngoài ra nhường đi tới nơi này áp ma đối với vừa ý ma vật hoặc áp ma đặt cược cũng là tội áp chi thành một c á c h trọng yếu lợi nhuận thủ đoạn vốn là ta ra nữ sĩ còn muốn nhìn thấy một hồi cao trình độ chi me ra cùng tà áp cổ thụ trong lúc đó quyết đấu không nghĩ tới nhìn thấy chỉ là một con mập vũ đi ba bước liền muốn dừng một lát ly me phỏng chừng là trông giữ bất lực kết quả dẫn đến chi me ra chết liền liền tìm cách ly me cho đủ số truyền mệnh lệnh của ta lưu vong nơi đó quản lý người thân tín của nàng gật gật đầu sau đó hỏi cái kia cuộc tranh tài này nên xử lý như thế nào nhìn xuống đi có điều phỏng chừng không có gì đẹp đẽ, ta ra nữ sĩ ngắp một cái, đem mấy trò cười đi, không buồn cười liền lưu vong ngươi. ở phía dưới, yếu n h ấ thiệp cùng tà ác cổ thụ quyết đấu đã bắt đầu, khổng lồ tà ác cổ thụ bị vài gốc t h ô to xiềng xích ràng buộc ở tại chỗ, hơn trăm tên tiểu dục ở nhận được mệnh lệnh sau sông lên trước, nhọc nhằn đem những này xiềng xích mở ra, Ở được cởi r a xích sắt trong nháy mắt, tà ác cổ thụ lập tức phát sinh đinh tai nhức ấ c tiếng gầm gừ, cũng mở ra khô héo bàn tay khổng lồ, mò lên xung quanh tiểu ruột một cái nuốt xuống. sau đó, nó hướng về trước mặt con mồi, yếu nhớt hiệp đi từ từ qua đi, mỗi một bước cũng có thể làm cho mặt đất sản sinh rung động dữ dội, ở tà ác cổ thụ đi hướng mình thời điểm, Yếu nhớt hiệp cũng lập tức cố vấn chính mình ngoả long tiên sinh, n ặ n g danh người sử dụng, sau đó còn trang sao, tiếp tục trang, trang vẫn là trang ngớ ngẩn, đều muốn, này độ khó có chút cao a, tính, cũng không phải không làm nổi, liền, yếu nhớt hiệp tiếp tục ngụy trang chính mình, vẫn như c ũ đóng vai một cái người hiền lành l y me, hắn chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, m ặ t cho khổng lồ ta áp cổ thụ nhích lại gần mình, cũng dối ra bàn tay khổng lồ trào hướng mình. ở hắn bàn tay khổng lồ đụng tới yếu nhớt hiệp thời điểm, yếu nhớt hiệp m ặ t cho đối phương c ử trào xuyên qua chính mình thân thể, cũng ở đối phương còn dừng lại ở trong cơ thể mình thời điểm sử dụng thôn phệ, ta áp cổ thụ c ử trào biến mất. sau đó, yếu nhớt hiệp rất tốt ngụy trang thành một c á c h bị làm tức giận ly me. sau đó hướng về tà ác cổ thụ lan qua đi, bị hắn lan qua địa phương, thân thể cao lớn so với phổ thông giấy còn muốn yếu đuối, trực tiếp bị yếu nhớt hiệp mạnh mẽ liếm đi tới, cũng đầy đủ hấp thu, hóa thành thể nổi dinh dưỡng, tuy rằng ở trong ga me vẫn là bị hãm hại đối tượng, nhưng thân là thứ nhất phê người chơi, hơn nữa là có phong phú trò chơi kinh nghiệm người chơi, Yếu nhớt hiệp kỳ thực vẫn ở thay đổi thứ nhất bên trong, mặc dù là cuối cùng, có điều h ắ n là vì là không nhiều ma pháp sư người chơi, lại thêm vào kinh nghiệm thực chiến cũng không yếu, khắp mọi mặt kỹ năng tuy rằng không thể đạt đến đỉnh điểm, nhưng cũng là thập phần cân bằng mà ưu tú người chơi, lén lút vì chính mình lên một đống bút, yếu nhớt hiệp ung dung thong thả liếm láp trước mặt tà áp cổ thụ, một điểm điểm ăn mòn thân thể của đối phương, như một c á c h tà áp thở săn đang đùa bỡn chính mình rơi vào cảm bấy bên trong con mồi. Loại này c h ậ m dao cắt thịt phương pháp rất phù hợp ly me ăn uống quen thuộc, nhưng cũng làm cho tại chỗ ác ma cảm nhận được một luồng thuần thiên nhiên ác ý, đang bị liếm láp rơi một phần tư thân thể sau. Tà áp cổ thụ rốt cuộc ý thức được không đúng, nó tuy rằng không có trí khôn, nhưng hắn có bản năng, nó bản năng nói cho nó biết, trước mặt li me, căn b ả n không phải nó có thể đánh giết đối tượng, có điều không chờ nó chạy trốn, sợi xích màu đen từ dưới mặt đất nổi lên, cũng quấn quanh ở trên thân thể của hắn, nhưng nó không thể động đậy, là ma pháp, một tên ma pháp sư không kìm lòng được hô, hơn nữa là tầng thứ tư ma pháp, cái kia li me vẫn là cái ma pháp sư, dựa vào bản năng mà tiến hóa ra thi pháp năng lực li me sao. một người khác người m ặ t hoa lệ pháp bào ma pháp sư nở nụ cười. ba phút đồng hồ. ta muốn cái này li me chủ nhân hết thầy tư liệu. ta muốn mua lại cái này li me. ở hết thầy áp ma nghị luận cái này li me thời điểm. ta ra nữ sĩ rốt cuộc đưa mắt nhìn sang cái này li me. nàng đổi c á c h tư t h í mê người ngọn núi tùy theo run rẩy một hồi, cho thấy nàng đã đối với cái kia ly me sản sinh hứng thú. Thú vị, sẽ thi pháp ly m e cỡ nào ly thì tồn tại, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú, chờ nó thắng lợi, liền cho nó an bài xuống một hồi. Nàng yên lặng thưởng thức mấy phút, ngay ở tà ác cổ thụ sắp bị thôn phể hầu như không còn thời điểm, tà ác cổ thụ chủ nhân, một tên ác ma vội vàng tìm tới, hắn đầu tiên là đối với ta ra nữ sĩ cuối người chào. sau đó nhẹ giọng nói, ta ra nữ sĩ, ta khẩn cầu ngài ngăn lại cái kia li me, ta ở cái kia tà ác cổ thụ trên người đưa vào rất nhiều tâm huyết, ngươi có thể cho ta cái gì. ta ra nữ sĩ mỉm cười hỏi, ngài thích nhất lễ vật, tiếp nhận ác ma đưa tới giấy da dê. Ta ra nữ sĩ đại khái l ậ t xem một hồi. Sau đó vác qua mặt, trắng nón vai nhìn không được run d ẩ y lên. Rất tốt, rất thú vị. Ta đáp ứng ngươi. nhận lời tên này áp ma sau. Ta ra nữ sĩ đứng lên. đối với trên sân ly me nói. bên kia ly mẹ. Ta lệnh cho ngươi. nghe theo chỉ thị của ta. buông tha cái kia t h ủ yêu. Ta n g đã từng c ũ n g là c ù n g ma thần ký kết hạn chế. ác ma. Nàng đã từng cùng ngôn ngữ ma thần ký kết hạn chế. cũng thu được có thể cùng vạn vật tiến hành câu thông năng lực. chỉ cần nàng đồng ý. Nàng có thể theo tất cả có thực thể vật chất tiến hành câu thông. dù cho đối phương không có trí khôn, thậm chí không có sự sống cũng không đáng kể. dựa vào năng lực này, nàng âm thanh lập tức truyền tới đến yếu nhớt hiệp trong đầu. n h ư n g hắn nghe được đối phương mệnh lệnh, n ặ n g danh người sử dụng, cái kia cao cấp nơi bê cơ hướng về ta ra lệnh, phỏng chừng là cái ẩ n tàng nhiệm vụ, ta nên làm sao tuyển, không đáng kể, làm sao tuyển đều được, xem chính ngươi, yếu nhớt hiệp ngẩng đầu lên, nhìn phía phát ra âm thanh người, ân, hồ hình tốt đẹp, là ta món ăn, liền, Yếu nhớt h i ệ p đang chuẩn bị nghe theo đối phương mệnh lệnh thời điểm, một tên cường hào người chơi trực tiếp xây đưa mười cái tv nhỏ, đồng thời kèm theo nhắn lại, đừng đáp ứng nàng, nhìn này bay qua mười cái tiểu phi máy, yếu nhớt h i ệ p không nói hai lời, trực tiếp nuốt cái này thù yêu, sau đó thỏa mãn ở một tiếng no n ê ta ra nữ sĩ sưởng sốt, nàng yên lặng nhìn yếu nhớt h i ệ p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 Ta ra nữ sĩ vô tình truyền đạt mệnh lệnh của chính mình. Thân là lớn sân đấu người quản lý. Ta ra nữ sĩ sẽ không sử dụng trực tiếp xử tử như thế cấp thấp thủ đoạn. Nàng sẽ chọn dùng càng thêm văn minh mà có trật tự phương thức làm chết cái này l y me. Ta sẽ để ngươi liền chiến mười chàng. Ta ra nữ sĩ đối với phía dưới hiếu nước hiệp nói. Nếu như ngươi có thể sống quá mười chàng. như vậy ta liền không truy cứu chuyện này. chúc ngươi nhiều may mắn, li me, ba con địa ngục chó săn từ khác một cái lối vào thả ra ngoài. những này q u ấ n quanh liệt d i ễ m hung mãnh sinh vật mới vừa ra tới. liền gầm thét lên hướng về lại mập một vòng yếu nhớt hiệp vọt tới. mà yếu nhớt hiệp thì lại ở một tiếng no nê. sau đó từ tự động ngâm s ư ớ n g hệ thống bên trong tìm ra nhằm vào chó địa ngục ứng chiến biện pháp. tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho mình u linh hệ thống. ở địa ngục chó nhằm phía yếu nước hiệp, cũng nhảy lên thật cao, chuẩn bị đem xé nát thời điểm, toàn bộ sân bãi nhiệt độ lập tức giảm xuống, thấm tận xương tùy hàn ý ở đây lan tràn, ma pháp đối với pháp các can thiệp để trong này nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, nhưng tại chỗ áp ma không kìm lòng được dùng mình một cái, quấn quanh ở chó địa ngục trên người liệt d i ễ m s a n nan chống lại bốn phía hàn ý, nhưng vẫn bị phần này lạnh giá không ngừng áp xúc. cuối cùng tắt, những này liệt d i ễ m trên bản chất là chó địa ngục sức sống tượng trưng, ở mất đi liệt d i ễ m sau khi, những này chó địa ngục thực lực mức độ lớn giảm xuống, cuối cùng chính là bị yếu nhớt hiệp một canh một canh người bạn nhỏ, trở thành hắn sau khi ăn xong điểm tâm, nhìn bị chết ở sử khẩu ba con chó địa ngục, ta ra nữ sĩ phất phất tay, nhóm thứ hai ma vật tùy theo đến những này không chung bay lượn ha bi chim có á c ma đầu nhưng nửa người dưới nhưng là á c điều hình dạng bọn họ có thể ở trên trời tự do bay lượn hơn nữa tốc độ mau chinh người đồng thời là quần thể hành động mỗi lần xuất hiện đều sẽ nương theo to lớn tiếng thép chói tai là một loại thập phần khó chơi sinh vật có điều loại sinh vật này các người chơi thấy nhiều Hầu như mỗi loại thông thường ma vật, các người chơi đều sẽ đo ni đóng giày một bộ đứa ngốc giáo trình, nhằm vào đối ứng ma vật đặc tính tiến hành tính nhằm vào xử lý. Dù cho hầu tử những này u linh trình tự đều có thể ung dung đem đối phương giết chết, ở những này habi chim sắp nắm lấy yếu n h ớ c hiệp trong nháy mắt, hắn tự động ngâm sướng trình tự đã khởi động, cũng sử dụng hai c á c h đơn giản mà nhanh chóng ma pháp. tia chớp cùng đinh tai nhức ấp, này hai cái ma pháp lại được gọi là đạn sáng cùng đánh nổ đạn, triển khai sau khi, tia sáng trói mắt cùng lớn đến kinh người tiếng vang lập tức tràn ngập toàn bộ lớn sân đấu, n h ư n g những này không trung sinh vật rồn rập rơi xuống đất, sau đó trở thành yếu nước hiệp lương thực, tình cảnh này, n h ư n g phía dưới các ma pháp sư đối với yếu nước hiệp hứng thú càng ngày càng đậm, có thể sử dụng nhiều loại ma pháp li me hơn nữa còn có như vậy phong phú ứng đối kinh nghiệm như vậy li me rất thích hợp trở thành một cái đối tượng nghiên cứu bởi vậy không ngừng có tờ giấy nhỏ đưa đến ta ra nữ sĩ nơi đó hy vọng đối phương có thể thích hợp buông t h a cái này li me bọn họ đồng ý cho ta ra nữ sĩ thích hợp bồi thường đối mặt những này tờ giấy nhỏ ta ra nữ sĩ thì lại cười lạnh một tiếng mặt mũi có thể so với những chỗ tốt này muốn trọng yếu hơn. bởi vậy, nàng trực tiếp đem này viết tờ giấy nhỏ xé nát, sau đó phất tay nhường dưới một nhóm ma vật lên sân. có điều yếu nhớt hiệp biểu hiện khiến người vô cùng bất ngờ, đối mặt càng ngày càng hung mãnh, số lượng càng ngày càng nhiều ma vật, yếu nhớt hiệp trước sau chỉ là vận dụng vài loại không giống ma pháp nhỏ. liền dễ như ăn cháo tập trung những này ma vật nhược điểm nhường đứng ngoài quan sát á c ma hoài nghi đối phương đến cùng trải qua bao nhiêu trận chiến đấu theo yếu nhớt hiệp thắng lời số lần càng ngày càng nhiều đứng ngoài quan sát á c ma bắt đầu ở yếu nhớt hiệp trên người đặt cược bắt đầu vì hắn thắng lời cuồng hoan nhường ma vật sân đấu bầu không khí đạt đến cao trào nhìn liền chiến thắng liên tiếp yếu nhớt hiệp liền ngay cả ta ra nữ sĩ thân tín đều cúi đầu nhẹ giọng nói nữ sĩ cái này li me rất có thể sẽ trở thành nơi này quán quân sẽ vì chúng ta cung cấp cuồn cuộn không ngừng thu vào ta khiến nhị g ngài buông tha nó ngươi đang dạy ta làm việc sao ta ra nữ sĩ lạnh như băng hỏi thuộc hạ không dám vi phạm ta mệnh lệnh phải chết lập tức liền là cuối cùng một hồi đi giúp ta chuẩn bị một chút. ý của ngài là, ta tự mình lên sân. thứ chín chàng sau khi chiến đấu kết thúc, yếu nhớt hiệp ăn đi c á i kia khổng lồ cử viên, thích ý nhìn phòng trực tiếp bên trong tình huống. các lão thiết, không phải ta thổi, ta yếu nhớt hiệp vốn là thay đổi thứ nhất nhân vật. bàn bắt tay chỉ đếm một chút, có thể mạnh hơn ta người chơi không nhiều, đến. ngày hôm nay ta liền đánh xuyên qua cái này ẩ n tàng nhiệm vụ nhưng các vị mở mở mắt gà ca kiêu minh tất bại cẩn thận bị người mười bảy tấm bài dây a đừng ở chỗ này tiêu phí hết thời chi ngơ ta mạnh miệng liền nói ở đây ai có thể dây ta ai có thể dây ta ngay ở yếu n h ấ t hiệp đắc ý chuẩn bị đánh xuyên qua cái này phó bản thời điểm lớn sân đấu bỗng nhiên yên t ĩ n h lại chỉ thấy thân mang màu đỏ lễ bào ngực vơ lính vẫn hướng phía dưới kéo dài tới rốn nơi ta ra nữ sĩ đứng ở một bên khác mặt không hề cảm xúc nhìn yếu nhớt hiệp yếu nhớt hiệp nuốt nước miếng một cái nói cẩn thận ư ơ giác ma thú tranh bá đây nói cẩn thận không cần anh hùng đây ngươi một cách đường đường người quản lý thả nơi khác chính là đại công cấp bậc nhân vật không phải muốn đích thân kết cục qua đến bắt nạc ta c á c h này l y me giữa lúc yếu n h ớ c hiệp suy nghĩ có muốn hay không sử dụng tất sát tuyệt ký m á n h hổ rơi xuống đất thức thời điểm phòng trực tiếp bên trong khán giả xôi trào gà ca dây nàng gà ca c ẩ y quần áo ra gà ca chứng minh ngươi không phải đã c â y chân thời điểm đến gà ca nhìn thấy c á c h này tv i i nhỏ sao giết chết nàng đây chính là ngươi, gà ca, chớ hoàng sợ, nghe ta, nàng mặc dù là cái nhân viên quản lý, có điều thực lực chưa chắc sẽ rất mạnh, ngươi chỉ cần một cái trượt sẻng qua đi, sau khi ở hết sức phấn nổ tình huống thiêu đốt linh năng, tuyệt đối có thể x â y nàng, ở một đám xa điêu khán giả rực x â y dưới, yếu nhớt hiệp cảm giác mình tựa hồ thật sống có thể đại khái có thể thử trước một lần, Quá mức chính là bị d ế p hồi thành. chuyện như vậy lại không phải chưa từng gặp qua. coi như là tiết kiệm vé tàu tiền. được, ta lên. yếu nước hiệp lập tức xông lên trước. tự động ngâm s ư ớ n g hệ thống vẫn là vì hắn cung cấp tăng thêm bút. n h ư n g hắn rất nhanh liền đạt đến trạng thái toàn thịnh. ở ta r a nữ sĩ trước mặt cao cao nhảy lên. yếu nước hiệp trực tiếp chọn dùng kết thúc bộ cứng hóa. sau đó không c h u n g ra túc. hướng về ta ra nữ sĩ chỗ yếu ra sức phóng đi. giữa lúc hắn cảm giác mình lần này có thể d â y đối phương thời điểm, ta ra nữ sĩ giơ ngón tay lên, chỉ về không trung yếu nhớt hiệp, nhẹ giọng nói, ta lệnh cho ngươi, dừng lại, yếu nhớt hiệp lập tức cảm giác mình thân thể mất đi khống chế, ập vụ tốt đại c h i ê u im mặt đi, không trên không dưới cảm giác nhường hắn rất không thoải mái, sau đó, Hắn phát hiện mình lấy một cái kỳ quái tư thế dừng lại ở giữa không trung, hoàn toàn tang mất quyền khống chế thân thể, không thể động đậy, giới là xảy ra chuyện gì, yếu nhớ thiệp kinh hoàng hỏi, hẳn là ngôn ngữ kỹ năng một loại đi, nặc danh người sử dụng phân tích nói, ngôn ngữ cũng là có sức mạnh, có nhiều chỗ đem trong lời nói sức mạnh gọi là ngôn linh, hiện tại chính là tình huống như thế, không vội phân tích a ngoả long này nên làm sao giải a p h ỏ n g chừng làm cho đối phương phân tâm có thể làm được bằng không ngươi nói trò cười thử xem yếu nhớt hiệp khó có thể tin hô hiện tại ai còn có lòng thanh thản nói đùa ta đều xử đến ở lên đầu ngươi nhường ta giảng chuyện cười sau đó yếu nhớt hiệp cảm giác mình quyền khống chế thân thể bỗng nhiên trở về nhưng hắn tầng tầng rơi xuống trên đất, ngẩng đầu lên, hắn phát hiện trước mặt ta da nữ sĩ che miệng lại nghiêng đầu đi, vai co giật lên, s ử đến n g ẩ n lên đầu, cái này hai ý nghĩa n g ữ còn rất thú vị, nhìn cười lên ta da nữ sĩ, yếu nhớt hiệp bất đắc dĩ nói, lại bị chuyện cười cứu, ta cảm giác ta chính là trò cười, h a fa fa h a ta da nữ sĩ tiếng cười càng vang lên,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 Trò chơi này bày ra thực sự là át thú vị. có điều, vì phòng trực tiếp bên trong TV nhỏ, vì sự nổi tiếng của chính mình, yếu n h ấ t hiệp quyết định hiến tế chính mình tự tôn, đem hy vọng chiến thắng toàn bộ xây dựng ở chuyện cười lên. từ trước, có một c á c h lập trình viên đi vào quán rượu bên trong, yếu n h ấ t hiệp cười lời còn chưa nói hết, b ì n h n g lại ta ra nữ sĩ đã đình chỉ cười to, chỉ vào yếu nhớt hiệp nói, ta lệnh cho ngươi, phân liệt, trong nháy mắt, yếu nhớt hiệp cảm giác mình thân thể có một phần hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình, cả người từ phía dưới nước ra, chỉnh t ề phân cách thành hai cái bộ phận, ga ca, đừng nói những kia cần rất dài làm nền chuyện cười a, nói điểm ngắn nhỏ tháo vát chuyện cười làm sao, ta hiện tại chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, dù sao ta chưa từng có ngắn nhỏ tháo vát qua ngươi phải lái xe đừng đối với c h ú n ta lái xe à. hướng bốt trên mặt hận a ngươi bánh xe ép qua chính mình người tính là gì miệng cho các ngươi các ngươi tới bắt đầu từ bây giờ ta cũng chỉ niệm bình luận ngươi hành các ngươi lên a phòng trực tiếp ngắn ngủi dừng lại một chút sau đó chính là loại cỡ lớn xa điêu dân mạng biểu diễn hiện trường mà yếu nhớt hiệp thật sự bắt đầu từ bỏ suy nghĩ chính mình liền coi mình là một cái niệm bản thảo máy móc bắt đầu toàn lực niệm khán giả phát sinh màn đạn gà ca mọi người thường nói thiếu cái gì liền muốn ở tên bên trong b ổ cái gì ngươi bị kêu là gà ca là bởi vì ngươi thiếu cái gì đây gà ca chúng ta t ắ m rửa thời điểm đến cùng là nước ở cỏ rửa chúng ta vẫn là chúng ta ở ô nhiễm nước g à ca, có thể hay không chúng ta đã sớm chết, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đèn kéo quân. g à ca, có thể hay không nằm mơ thời điểm, cái kia ta mới là thật sự ta, mà tỉnh táo chúng ta thì thực là đang nằm mơ ta. g à ca, là thật sự gay, này điều ai viết, đừng nhân ta đầu óc chạy xe không thời điểm làm loạn sự tình a, những này màn đạn có chơi vui, có ý nghĩa không rõ có câu nói đầu tiên là cái tiết mục ngắn n h ư n g đối diện ta ra nữ sĩ thường thường không nhìn được cười to lên có mấy người thậm chí đem nhược trí đi tiết mục ngắn toàn bộ trở tới để trong này á c ma đầy đủ cảm nhận được bị nhược trí chi phối là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng thông qua yếu n h ớ c hiệp phiên dịch trình tự những này á c ma một mặt cảm giác những câu nói này nghe tới làm sao yếu như thế trí một mặt lại cảm thấy bởi vì những câu nói này bật cười chính mình làm sao cũng yếu như thế trí mà yếu n h ấ t hiệp cũng không hổ là nổi danh chi mơ niệm lên màn đạn căn bản không mang theo dừng lại một cách đón lấy một cái nhường cuồng nhiệt lớn sân đấu thành sung sướng hải dương nhìn thấy trước mặt ta ra nữ sĩ đã cười không kềm chế được yếu n h ấ t hiệp cảm khái thời cơ rốt cuộc đến Hắn lại lần nữa khởi động tự động vinh sướng trình tự, dùng tàn hoa bài liếu như thế thân thể nhảy lên thật cao, hướng về ta r a nữ sĩ phát động sung phong, ta lệnh cho ngươi, lui ra, thanh âm quen thuộc vang lên, nhường yếu nước hiệp không khống chế được về phía sau lăn lộn, vẫn lăn tới lớn sân đấu một bên khác mới dừng lại, ngẩng đầu lên, Hắn nhìn thấy ta r a nữ sĩ đã đứng lên, hai cái lỗ tai không ngừng có máu tươi chảy ra trên ngón tay cũng dính vết máu nàng đem mình màng n h ĩ đâm thủng cái này bốt thật áp đ ộ c sắt lòng nhóm đối phương không nghe được làm sao bây giờ nhanh làm ngượng ngùng động tác a phương diện này ngươi có thiên phú nhất không phải các ngươi bình thường đến cùng nhìn ta như thế nào lời tuy như vậy Yếu nước hiệp vẫn là lập tức mô p h ỏ n g trạng thái thành tiểu dược, sau đó bày ra môn vô tiêu chuẩn tư thế, xấu h ổ hỏi, như vậy làm sao, mắt chó của ta, ta t h i ta ni ơn hợp kim mắt chó, ngươi tại sao muốn làm nổi lên chúng ta thống khổ hồi ức, giết chết ngươi, ta sớm muộn sắp giết người giết chết ngươi, có điều động tác này tuy rằng buồn nôn, nhưng đối với ta ra nữ sĩ hiệu quả nổi bật đối phương đang nhìn đến cái tư thế này sau liền không nhìn được nằm trên mặt đất cười to lên nắm lấy cơ hội này yếu nhớt hiệp mở ra hai tay phảng phất một cái tiểu học năm thứ ba nữ sinh như thế cười khoát tay hướng về ta ra nữ sĩ chạy đi nhường phòng trực tiếp bên trong lại vang lên lấy quan tiếng hô vọt tới ta ra nữ sĩ bên người Yếu nhớ thiệt đã chuẩn bị kỹ càng đoạt mệnh một đòn, nhưng ta r a nữ sĩ đã đưa tay ra, dùng sức đâm mù con mắt của chính mình, bốt, ngươi quá liều đi, hơn nữa ngươi nhắm mắt lại không là được sao, tại sao muốn dùng phương thức này trà đạp chính mình a, hiện tại ta r a nữ sĩ đã không nghe được, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nhưng nàng vẫn là dựa vào chính mình vừa nãy ký ức. chỉ về yếu nhớt hiệp, ta lệnh cho ngươi ngồi xuống đừng nhúc nhích, yếu nhớt hiệp động tác im m ặ t đi, ở ngôn ngữ uy lực dưới, yếu nhớt hiệp lập tức ngồi dưới đất, liền di động một đầu ngón tay khí lực đều biến mất, do thân tín tuyên bố sau khi chiến đấu kết thúc, vài tên ma thần tế ti lập tức tới giúp ta ra nữ sĩ chữa thương, ở ta ra nữ sĩ chữa thương thời điểm, Yếu nhớt hiệp tiếc núi ở phòng trực tiếp bên trong nói thật không tiện các huyên đệ thua không có chuyện gì gà ca ngươi nhường chúng ta nhìn thấy một cách chi mơ vì kiếm tiền có nhiều liều đúng rồi lấy đóng sau đó mọi người đừng liên hệ ngươi dũng khí khiến người thán phục ngươi trinh tiết khiến người khinh thường lấy đóng thua thi đấu cũng thua nhân sinh lấy đóng tuy rằng từng cái từng cái kêu lấy quan có điều yếu nhớ thiệp phát hiện sự chú ý của chính mình số không giảm trái lại tăng lên không ít phi ngoài miệng nói buồn nôn từng cái từng cái không phải là muốn nhìn m á n h nam nữ trang trai thẳng bán tao tính cái này phó bản liền tới đây sau đó liền chuẩn bị chết hồi thành yếu nhớ thiệp đã làm tốt làm máy bay chuẩn bị nhưng c h ầ m rãi khôi phục ta ra nữ sĩ cũng không có trực tiếp đồng thủ mà là nhìn yếu nhớt hiệp mỉm cười lên ta rất thường thức ngươi ngươi không nên là không có thần trí ma vật mà là một cái thức tỉnh rồi trí tuệ l y me ngươi nên được gọi là l y me á c ma ngươi lời này làm sao cảm giác có chút không đúng đây xem điều bộ này ngươi muốn thu ta làm bộ hạ yếu nhớt hiệp nghi ngờ hỏi không, là lão công, ta rất thích sẽ nói đùa ác m à từ hôm nay trở đi, ngươi liền dùng chuyện cười lấy lòng ta đi. đùa gì thế, ta một chuyện cười đều sẽ không nói a. hơn nữa ngươi tìm lão công không đi hôn giới, tìm cách ly me là mấy cái ý tứ. ha ha ha, cái chuyện cười này là ngày hôm nay thú vị nhất. đi thôi, đến trong phòng của ta. chúng ta chậm rãi tán gấu, bị ôm lấy đến yếu nhớt hiệp ra sức giãy r u a nhưng ta ra nữ sĩ một câu đừng nhúc nhích liền để yếu nhớt hiệp trong k h o ả n h khắc không thể động đậy. đừng a, đừng lơ là ta xử quyền a, ngoa long ở đâu, giúp một chút ta a, không cần thiết, kế hoạch đã hoàn thành, tuy rằng hoàn thành phương thức dù gì một điểm, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, yếu nhớt hiệp. Nặc x a n h người sử dụng rất mau trở lại lời. một luồng điểm xấu cảm giác ở yếu nước hiệp trong lòng bay lên. kém còi nhất khả năng xuất hiện ở trong đầu của hắn. n h ư n g hắn không nhịn được hỏi. quần áo t a há, ngươi rốt cuộc phản ứng lại. không sai. chính là ta. lần này ta chơi rất vui vẻ. chuyện lúc trước thì thôi. vào giờ phút này. Yếu nhớt hiệp trí nhớ trở nên tốt đến kỳ lạ, từng cảnh tượng lúc trước ở trong đầu của hắn dần hiện ra đến, nhưng hắn ý thức được chính mình từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào đến cởi quần áo ra sắp x ế p bên trong, vận mệnh mỗi một phần lễ vật đều có nó giá cả, có điều cái giá này, có thể hay không quá cao một điểm, yếu nhớt hiệp mờ mịt bị ta ra nữ sĩ mang tới chính mình phòng ngủ.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 có mấy cái lời đồn ở tội ác chi thành bên trong truyền lưu lên một cái là tội ác chi thành nữ thành chủ sắp thoái vị đồng thời chuẩn bị ở cấp dưới người quản lý bên trong tuyển chọn một tên trở thành m ớ y lãnh chúa cái thứ hai là nữ thành chủ yêu cầu hết thảy người quản lý đi tìm một cái sẽ nói chuyện l y me cái thứ ba nhưng là ta ra nữ sĩ thu được một cái sẽ nói chuyện l y me này ba cái lời đồn xem ra liên quan tính không lớn có điều một ít á c ma chính là thích não bù. không lâu lắm liền não bù ra một cách thú vị kết luận. nữ lãnh chúa muốn dùng tìm kiếm l y me phương thức lựa chọn cách kế tiếp người thừa kế. một ít á c ma càng là tiến một bước phát tán tính liên tưởng. suy đoán ra chính mình không có trở thành lãnh chúa tư cách. nhưng chỉ cần bắt lấy loại này sẽ nói chuyện l y me. như vậy nhảy một c á c h trở thành một c á c h nào đó người quản lý thân tín cũng không phải là không thể được ở tình huống như vậy một luồng không như thế nào cùng hài gây dối ở tội ác chi thành bên trong lặng yên lan tràn ra tội ác chi thành ly me bị diện tích lớn bắt giữ thường ngày ai cũng không lọt mắt ly me bị bán ra giá cao một ít sẽ lên tiếng ly me giá bán thậm chí càng cao hơn ở thứ sáu mươi lăm tầng một cái nào đó âm u góc tối bên trong một cái tương tự chuyện này sơ bẩn giao d ị c h đang tiến hành một cái nào đó bao bọc màu xám áo choàng nhân loại đem trang ở trong lồng ly me đưa cho một người khác đồng thời còn thấp giọng nói tin tưởng ta đây chính là nữ lãnh chúa muốn tìm ly me đối diện ác ma nghi hoặc nhìn lồng bên trong viên cầu ngươi xác định hắn sẽ nói chuyện Ngươi làm sao không tin ta đây, nữ t ử bất mãn nói. đúng vậy, ngươi tốt nhất tin tưởng Hắn, lồng bên trong Lime cũng bất đắc dĩ nói, khe nằm, thật sự xem nói chuyện, á c ma trợn to hai mắt, sau đó đắc ý đem Lime thu cẩn thận, chuẩn bị rời đi. có điều Hắn quay người lại, liền phát hiện cái kia tên nhân loại đột ngột xuất hiện ở trước mặt của Hắn. đưa tay phải ra, tiền đây, đối mặt chặn đường nhân loại, tên này á c ma cười lạnh một tiếng, rút ra vũ khí của chính mình, người chết là sẽ không lấy tiền, ai nữ t ử thở dài, lại là c á c h muốn quyệt nợ, b à lơ, ư n g ra tay đi, tên này á c ma đột nhiên phát hiện mình càng bay càng cao, mãi đến tận va đến đỉnh đầu trần nhà, ở hắn phía dưới, Hắn nhìn thấy chính mình thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, huyết trực tiếp lắp bắp đến trên sàn nhà. m à tên kia Lime thì lại ngậm một cái dài bằng lòng bàn tay giữ kiếm. c h ầ m r ã i ở Hắn thân thể tàn phế thượng tướng kiếm lên vết máu màu đen lau khô. nguyên lai chết là ta a. ở ba lơ lau đi kiếm lên vết máu thời điểm, Lena đã bắt đầu hát lên cướp đoạt thi thể, tìm ra bóp tiền. Nàng tràn đầy phấn khởi mở ra bóp tiền, sau đó nhổ mấy bãi nước miếng, lại là c â y ruộng nghèo, vẫn là cái yếu nhớt. Ba lơ cũng bất đắc dĩ nói. Sư phụ, nói cẩn thận dẫn ta tới khiêu chiến cường g i ả tại sao chúng ta vẫn ở vào nhà cướp của a, nói chuyện đừng khó nghe như vậy, chúng ta là vì dân trừ hại, địa ngục chỗ này, người chém chết hơn trăm cái cũng chưa chắc sẽ gặp đến một người tốt hai người nói tầng thứ chín địa ngục có cường giả ta đi người nói tư mạch rừng chiếm hữu cường giả ta cũng đi người nói biển máu có cường giả ta cũng tới cường giả đây cường giả đây ta cảm giác ta tay càng ngày càng mới lạ ngược lại ví tiền của người càng ngày càng trống lê na vỗ vỗ bằng phẳng không có thịt lồi cái bụng chuyển sang nơi khác chống ngươi lại không muốn hiện tại là lúc lái xe sao ta muốn cường giả cường giả vậy ta đến làm đối thủ đi có điều muốn đổi một loại vũ khí lê na liếm liếm khóe miệng đều nói rồi không phải lái xe còn có sau đó đừng bắt ta tiện lời ta đường đường ly me không có tôn nghiêm sao thở hồng hộp nhổ nước bọt xong Ba lơ cảm giác mình sư t ử lê na tựa hồ là cái sai lầm. Hằng này thật sự quá có thể làm ẩ m ý. có điều tính tình của đối phương có chút vấn đề. có điều cấp tám kiếm thánh thật sự rất mạnh. trải qua khoảng thời gian này kiểu địa ngục huấn luyện. hắn ở li me kiếm thuật lên trình độ lại tinh thân một phần. cũng thuận lợi đem li me kiếm thuật tăng lên tới bảy cấp. bảy cấp sau khi. Hắn vô sư tự thông nắm giữ kiếm khí cách dùng. Phổ thông giữ kiếm cũng có thể thôi phát ra dài ba mét kiếm khí. Kiếm thuật uy lực được tăng lên thêm một bước. phát hiện ba lơ tựa hồ thật sự có chút tức rồi. Lê na lập tức đem ba lơ ôm vào trong ngực. thân mật cỏ mặt của đối phương. tốt ngoan, đừng nóng giận. đêm nay dạy ngươi một ít cách chơi mới. chí ít hai loại. cố gắng, đi thôi. Banbe còn đang chờ c h ú n g ta đây, bởi vì ba lơ tu la li me không có mô p h ỏ n g trạng thái năng lực, vì lẽ đó lê na trực tiếp đem ba lơ bọc đang áo choàng trước ngực, sau đó mang theo ba lơ trở về khách sạn, tội á p chi thành mỗi một tầng đều có tác dụng đồ, toi một trăm tầng là phổ thông phục vụ khu, nơi này gặp mặt hướng biển trộm cùng thuyền con qua lại cung cấp phục vụ, chỉ cần có tiền, như vậy cũng có thể hưởng thụ đến chất lượng tốt phục vụ một trăm tầng đến hai trăm tầng nhưng là lớn sân đấu như thế chỉ có địa vị cao quý ác ma mới có tư cách đi tới ba trăm tầng đến bốn trăm tầng nhưng là lớn thư viện bốn trăm đến năm trăm n h ư n g là chân bảo khu năm trăm tầng trở lên nhưng là người quản lý cùng nữ lãnh chúa khu cư trú vực căn cứ nghe đồn nơi này nữ lãnh chúa là trước ma vương bộ hạ Ở trước ma vương ngã xuống sau mang theo bộ phận trước ma vương di sản cùng vô tận hành lang đi tới biển máu. cũng ở đây thành lập tội ác chi thành. thành lập tội ác chi thành sau. nữ lãnh chúa liền rất ít lộ mặt. trái lại là nàng bộ hạ thay thế nàng quản lý mỗi cái tầng. đẩy bên ma ánh mắt kinh ngạc. lê na trở lại chính mình cư trú khách sạn. ở vào cửa trước, nàng đột nhiên dừng lại. Trở thành cấp tám kiếm thánh sau khi, nàng bỗng dưng nhiều hơn mấy phần cảm ứ n g được đến, làm cho nàng có thể ý thức được một loại nào đó khí tức nguy hiểm. một cước đạp ở trên cửa, thâm hậu cửa gỗ bị nàng đá bay đi vào, sau đó lại ở giữa không trung bị ma pháp sức mạnh nổ vì là mảnh vỡ, hướng về cửa bên trong tính thăm dò vung ra một ánh kiếm, kiếm quang trói mắt vừa mới bắn vào liền bị ma pháp sức mạnh ràng buộc, sau đó tan thành mây khói kiệt kiệt kiệt ngươi chính là kiếm thánh lê na kiếm thánh ba lơ đúng hay không ở bên cạnh ngươi bốn con dương m ị m ị ở trong phòng bày ra kỳ quái tạo hình dường như mới vừa lên sàn phản phái như thế hai tay ôm ngực nhìn cửa lê na là ai cái thứ nhất chết cầm đầu dương m ị m ị lập tức nhào lên lấy một cái tiêu chuẩn tư thế quỳ đến trên đất khóc ròng ròng có thể coi là tìm tới tổ chức đại nhân đừng nổ súng ta là dương đội trưởng a c h ú n g ta bốn người rốt cuộc tìm được các ngươi c h ú n g ta đều là lục đại nhân bộ hạ a kiếm thánh lê na hiếu kỳ nhìn ở trên sàn nhà cọ nước mũi dương đội trưởng xốc lên áo choàng nhìn nằm n h ò i ngực ba lơ ngươi biết sao chưa từng thấy ba lơ lắc lắc đầu cỏ lê na không nhìn được nở n ụ cười làm sao chưa từng thấy a. ngươi còn uống qua c h ú t ta sữa đây, hả? nói như vậy thì có điểm ấm tưởng. thật không tiện a. ta không nhớ được quá yếu nơi bê cơ. các ngươi tại sao lại ở chỗ này. ban đe đây. còn ở khóc dương đội trưởng một giây đồng hồ đem nước mắt thu hồi đi. sau đó ngồi dưới đất bắt đầu giảng giải bọn họ sau khi cố sự. từ khi thuyền phá hủy sau khi. Bọn họ liền trôi giạt khắp nơi, khắp nơi lang thang, khi thì đánh cướp hải tặc, khi thì bị hải tặc đánh cướp, bởi vì bọn họ chỉ có thể tùy cơ truyền tống thuật, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể không ngừng tùy cơ truyền tống, xem có không có hy vọng truyền tống về địa thành, nhưng cũng trong lúc vô tình truyền tống đến tội ác chi thành bên trong, khi biết nơi này đang tìm sẽ nói chuyện ly me thời điểm, bọn họ cảm giác đối phương chính là lục đại nhân thủ hạ, cũng căn cứ một ít manh mối, vận dụng ma pháp truy tung đến nơi này, theo ban đe ra tay đánh nhau sau khi, song phương đang luận bàn sau khi rõ ràng đối phương đều theo lục phàm có quan hệ, lúc này mới giải trừ mâu thuẫn, thì ra là như vậy, ba lơ gật gật đầu, nguyên lai、like、các người chơi cũng đã bắt đầu khai phá biển máu a, có thời gian phải trở về đi dạo ban đe đây nói là mọi người hiếm thấy chạm mặt hắn chuẩn bị mua điểm cứng món ăn trở về b ộ t lộ tài năng a hắn trở về vừa vặn trở về ban đe ở cửa ngừng một chút sau đó nghi hoạt nhìn mọi người các ngươi trở về xác định thân phận sao xác định vậy thì tốt ta vì là mọi người làm vài món thức ăn đi sư phụ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 Đám này người chơi đều là Lime A mười. Chương bốn mươi hợp lại. Sư phụ ngài thật biết nói đùa. Ta là ban đe a. Ban đe lấy lòng nói. Chẳng muốn theo đối phương phí lời. Lê na trực tiếp vung kiếm. Ánh kiếm t r ư ớ c qua chỗ. Ban đe hai cái chân bị chỉnh t ề cắt cắt xuống. Rơi xuống đất hai cái chân cũng không có chảy máu. mà là chuyển hóa thành màu xanh lam chất nhầy. Chảy xuôi ở khách sạn trên sàn nhà ngã trên mặt đất ban đè nhìn một chút trên đất chất nhầy sau đó ngẩng đầu hỏi làm sao thấy được trực giác sai rồi làm sao bây giờ tìm t h ấ y thuốc ngươi c á c h người điên này giả ban đè khó có thể tin hô người này rất sùng bái ngươi ta biết lại như ta biết ngươi không phải thật sự như thế rõ ràng một giây sau Lê na một kiếm chém ở giả ban đe trên người, bị chém chúng giả ban đe trong nháy mắt nổ tung, cũng ở tất cả mọi người nhìn kỹ hóa thành một bãi chất nhầy, bất động một lát sau, những này chất nhầy lại lần nữa nổ tung, p h ả n phất có chính mình sinh mệnh, mỗi một giọt đều hướng về Lê na đám người bay tới, nhưng ở sắp chạm được bọn họ thời điểm, kiếm khí vô hình trước qua, Ba lơ i ù kiếm trên không trung xẹp qua một nửa hình tròn. liền đem hết thầy chất nhầy hết mức chém xuống. đem còn lại chất nhầy sưu tập lên. đoàn người nhìn sưu tập đến trong bình màu xanh lam chất nhầy. rất lâu không có người nói chuyện. ai có thể giải thích cho ta một hồi hiện tại là tình huống thế nào. dương đội trưởng tò mò hỏi. ngươi cảm thấy lấy sự thông minh của ta có thể hiểu được tình huống bây giờ sao. Lê na bất đắc dĩ sợ sợ vai. b à lơ ngươi cảm thấy đây. Xem ra như là nhà ngươi thân thích. n h à ai thân thích dài như vậy ạ. Có điều ta cảm thấy có người lẽ ra có thể rõ ràng. nhấc lên cái kia người thời điểm. b à lơ con mắt đều ở t ỏ a ánh sáng. xem Lê na nhíu mày lên. Ta lão công bên ngoài có người. yên lặng ước lượng một hồi kiếm trong tay. Lê na chuẩn bị đến thời điểm tiện tay trượt một hồi, mà ba lơ trực tiếp đem tình huống bây giờ thông qua quy quy truyền cho cởi quần áo ra. chỉ chốc lát sau liền được đáp lại. ba lơ, ngươi hiện tại ở tội á p chi thành, ngươi đúng hay không rất lâu không có lên quy nhóm, đúng vậy, làm sao ngươi biết, không h ổ là ta nhìn chúng nam nhân, lại nhanh như vậy liền biết rồi, ai tính. ta cho ngươi phát cái địa chỉ, tới nơi này, được cởi quần áo ra đưa ra địa chỉ sau, đoàn người rất nhanh đi tới thứ năm mươi tầng, mới vừa bước lên thứ năm mươi tầng bậc thang, bọn họ liền nghe được một cái âm thanh rất nhỏ, xin hỏi là ba lơ tiên sinh cùng lê na tiểu thư sao, theo tiếng kêu nhìn lại, ba lơ nhìn thấy một con cam chơi chuột ham tơ đứng ở một đống hàng hóa phía trên, l ê phép chào hỏi, đối phương ăn mặc một thân thập phần đẹp đẽ quản gia phục, tay trái cầm dùng diêm cải tạo thành gậy, tay phải thì lại nắm một cái kim chất đồng hồ quả quyết, xem ra liền như là một cái từ cổ tích bản vẽ bên trong đi ra tiểu tinh linh, phát hiện một đám người đều ở nhìn hắn, nay con chuột ham tơ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thứ ta mạo muội, xin hỏi, là lê na tiểu thư cùng ba lơ tiên sinh sao, c h ú n g ta là, Ba lơ nghi hoạt nói, vậy thì tốt, chuột ham tơ quản ra khéo léo gật đầu, vậy các ngươi nhất định là tùy tùng, bốn con dương m ỉ m ỉ đi. nói vậy, đối mặt nhỏ bé chuột ham tơ, dương đội trưởng lập tức lòng tự tin tăng cao, khí thế hùng hổ hô, muốn gọi ta cựu đại nhân, chuột ham tơ bất đắc d ĩ thở dài, sau đó giơ lên gậy, chiếu dương đội trưởng móng đâm xuống, Nương theo dương đội trưởng zip gào. Nay con chuột ham tơ quản ra linh hoạt theo dương đội trưởng chân. Một đường bò đến dương đội trưởng trên đầu. Sau đó kéo lấy dương đội trưởng mí mắt. Dùng dấu riêng may y phục c h â n gậy nhắm ngay ánh mắt của đối phương. xin hỏi. Ta đến cùng nên x ư n g hô ngươi như thế nào đây. Lơ lường ở trước mắt gậy chỉ cần nhẹ nhàng một đâm. liền có thể làm mù ánh mắt của đối phương. Loại này sinh tử đấu không thể tự chủ cảm giác. nhường dương đội trưởng trong nháy mắt tỏa chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người. trên mặt lập tức đổi nịnh nọt nụ cười. gọi ta cửu nhỏ là có thể. rất tốt. cửu tiên sinh. bên này, cởi quần áo ra đại nhân đã chờ các ngươi rất lâu. hắn bước ra cẳng chân. ở trên đường bắt đầu chạy. cũng xuất lính đoàn người đi tới một ngôi biệt thự trước. bởi vô tận hành lang có có thể tự mình chữa trị đặc tính vì lẽ đó nhà cao tầng đều phải dựa vào tự nhiên hình thành chỗ trống mới có thể kiến tạo lên này cũng làm cho hai tầng lầu cao biệt thự ở đây đều là hàng xa xỉ mà trước mặt này ngôi biệt thự có tới năm tầng lầu cao không chỉ như vậy nơi này còn có đính chính thập phần đẹp đẽ hậu hoa viên từng cây cao nửa mét hoa ăn thịt người ở nhân tạo nguồn sáng dưới lười biếng nằm trên mặt đất Bất cứ lúc nào chuẩn bị ở kẻ xâm nhập trên đùi cắn xuống điểm điểm tâm. ở cửa dùng gậy nhẹ nhàng gó cửa, hai tên ngưu đầu nhân lập tức mở ra biệt thự cửa phòng. chủ nhân khách nhân, chuột ham tơ quản ra đối với ngưu đầu nhân nói. từ đi vào bắt đầu, ba lơ chính là mò vòng. không chỉ là hắn, liền ngay cả lê na cũng một mặt khiếp sợ nhìn xung quanh kiến trúc. suy nghĩ này c á c h biệt t h ử bán đến tột cùng có thể bán bao nhiêu tiền đang nhìn đến đẹp đẽ tranh khắc b ả n chiếm diện tích cực lớn hoa viên chế tác đẹp đẽ pho tượng ác ma sau khi lê na há h ố c miệng xoa xoa ba l ơ đầu ta không ngại ngươi tìm phú bà ngươi đang nói cái gì cởi quần áo ra là nam vậy ta cũng không ngại ngươi đúng là chú ý một hồi a nghe ta nói Ba lơ, ngươi liền hy sinh một hồi chính mình u làm cho đối phương sss, ngươi mấy lần là được. Chờ chúng ta có tiền, chúng ta liền cao bay xa chạy, lưu lạc thiên nhay, yên tâm đi, ta sẽ không rét bỏ ngươi, ta rét bỏ ngươi. Ba lơ thở dài một hơi, cảm giác địa ngục thật không phải một chỗ tốt, cố gắng một c á i kiếm thánh đều bị ô nhiễm thành như vậy. không mấy năm dạy dỗ là không về được, đẩy ra biệt thự cửa chính, x ô n g tới mặt là một mảnh thập phần bận rộn cảnh tượng, hàng ngàn con chuột ham tơ ở đây bán mạng công tác, bọn họ điều khiển cùng mình hình thể kích cỡ tương xứng công cụ, không ngừng tổng kết tin tức, lập xem cú đêm bưu cuộc lan truyền đến thư tín, cũng đem tin tức tập hợp đến đồng thời, một ít chuột ham tơ ma pháp sư còn không ngừng vận dụng truyền tống môn, từ phân bố ở tội áp chi thành các nơi chuột ham tơ mật thám nơi đó thu được mật văn cũng phiên dịch phá dài sau tiến hành tổng kết ở rất nhiều chuột ham tơ trung gian một con ly me chính đang lắng nghe một con chuột ham tơ báo cáo sau đó đem mấu chốt trong đó tin tức c h ỉ n h hợp lên cũng tuyên bố mệnh lệnh mới thật vất vả hết b ậ n đỉnh cao kỳ c ở y quần áo ra thở dài một cái sau đó sẵn sò ngưu đầu nhân đem cái ghế chuyển tới cũng đưa lên mấy chén trà sữa thật không tiện quá bận đã lâu không gặp ba lơ dương mì m ị lần đầu gặp mặt lê na tiểu thư ta nghe ba lơ nói qua ngươi thật sự sao lê na hưng phấn hỏi hắn là nói thế nào ta ba lơ bắt đầu điên cuồng nháy mắt không sai sư phụ Nếu như có thể bỏ tham tài thói quen này thì càng tốt, ba lơ thở dài một cái, thanh tính lại sau. ba lơ đánh giá xung quanh xa hoa trang sức, tò mò hỏi, ngươi làm sao làm đến này c á c h biệt thự, cũng không có gì, giúp chuột ham tơ giải quyết một cái phiền toái nhỏ, đây là chuột ham tơ đám á c ma cho ta tả lễ, đồng thời đồng ý miễn phí cung ta điều động mấy ngày. nghe được cởi quần áo ra, một bên chuột ham tơ quản ra lập tức cúi người chào. ngài quá khiêm tốn, nếu như không có sự giúp đỡ của ngài, chúng ta chắc chắn diệt vong. đối với ngài viện trợ, bất luận làm bao nhiêu cũng không có không quá đáng. nói đi nói lại, ngài thật sự không muốn lãnh đạo chúng ta sao, chỉ cần ngài nguyện ý, ngài chính là chúng ta lãnh tụ, đa tả ý tốt của ngươi. có thể xác thực không có cần thiết cởi quần áo ra lắc lắc đầu đúng rồi các ngươi nói các ngươi gặp phải một cái giả mạo ban bè đồng thời lấy ra một ít đối phương chất nhầy chất nhầy mang tới sao lê na gật gật đầu cũng đem chứa ở trong bình chất nhầy đưa tới nhìn trong c h a i còn đang ngọ ngậy chất l ỏ n g cởi quần áo ra trầm tư chốc lát sau đó cao giọng h ô hết thảy chuột ham tơ tập trung một hồi, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là li me a mời, chương bốn mươi một bất ngờ thay, nghe được cởi quần áo ra mệnh lệnh, rất nhiều chuột ham tơ lập tức chạy tới nơi đây, làm cho cả biệt thự đều vang lên g i à y đ ặ t bước chân âm thanh, Mấy ngàn con chuột ham tơ quay t r u n g quanh cởi quần áo ra đứng tốt. Một ít chuột ham tơ thậm chí đứng ở đồng bạn đỉnh đầu. hưng phấn nhìn cởi quần áo ra hô, cởi quần áo ra tiên sinh. ngươi chuẩn bị nhường chúc ta đi chịu chết sao. nhanh lên một chút. là nhường chúc ta nhảy lầu vẫn là ném biển. mau mau an bài cho ta lên. đối mặt những này muốn chết nghĩ tới hai mắt đỏ lên chuột ham tơ. cởi quần áo ra bất đắc d ĩ mô p h ỏ n g trạng thái ra một cái tay sau đó gầy cái bút tay nương theo lanh lành bút tay âm thanh chuột ham tơ ác ma ánh mắt từ từ khôi phục bình thường trong đầu cái kia cố vặn thành một đoàn muốn chết k í c h động cũng dần dần bình ùn lại với các ngươi nói rồi làm việc không muốn quá nôn nóng mỗi ngày nghe bát lớn chú ba lần hơn nữa buổi tối trước khi n g ủ muốn minh tưởng các ngươi làm sao liền không nhớ được đây đừng quá khiển trách nặng những hài tử này chuột ham tơ quản ra nhảy đến cởi quần áo ra trên người đây là t r ù n g tộc kích động rất khó khắc chế cho nên mới để cho các ngươi đi tận lực khắc chế các ngươi đã thoát ly ma vật loại này cấp thấp thú vị cần muốn học làm sao làm át ma nhìn xung quanh chuột ham tơ ba lơ nghi ngờ hỏi xảy ra chuyện gì Chuột ham tơ áp ma bản thân hẳn là chuột ham tơ ma vật. Bất quá bọn hắn mười mấy đời trước thức tỉnh rồi linh trí, vinh danh làm áp ma. tuy rằng đã thành làm áp ma. nhưng bọn họ bản thân bản năng còn tồn tại. vậy thì là bộ tộc số lượng quá nhiều thời điểm. sẽ kích phát từ thân quần thể số lượng khống chế bản năng. bắt đầu tìm chết đến khống chế quần thể số lượng. lại như l ứ chuột như vậy. đó là một lời đồn, lời đồn đầu nguồn có thể truy tố đến vạn á c mạch con chuột, có điều biểu hiện lên xem gần như, ba lơ suy tư một chút, nói cách khác, ngươi giúp bọn họ giải quyết, chính là vấn đề này, không sai, nhường á c ma nghe bát lớn chú, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, nhưng không thể không nói, dùng rất tốt, cho ba lơ giải thích xong xuôi sau, ờ ờ quần áo ra đối với những khác chuột ham tơ hô hết thảy chuột ham tơ nghe ta hiệu lệnh ở chính mình trên móng vuốt cắn một hồi không có chảy máu liền đẩy ra không chịu cắn cũng đẩy ra hầu như hết thảy chuột ham tơ đều ở chính mình trên móng vuốt mạnh mẽ cắn một hồi nhưng cũng có chuột ham tơ lập tức về phía sau chạy trốn có điều lập tức liền bị cái khác chuột ham tơ khống chế sau đó đẩy lên cởi quần áo ra trước mặt, dặn dò ba lơ đâm thủng những này khả nghi chuột ham tơ ra rẻ, cởi quần áo ra nhìn thấy những này chuột ham tơ thân thể đã hoàn toàn do màu xanh lam chất nhầy tạo thành, cũng ở bãi lộ sau trong nháy mắt nổ tung thành chất nhầy. sau khi bị chuẩn bị ký càng ba lơ toàn bộ tiêu diệt, nhường chuột ham tơ nhóm lẫn nhau kiểm tra một lần, cởi quần áo ra nhìn dương m ị m ị bốn cừu tổ, cùng với lê na các ngươi cũng phải bị kiểm tra tại sao ngươi cùng ba lơ không cần bị kiểm tra lê na bất mãn nói chúng ta có chính mình phương thức xác nhận thân phận tốt xin mời dương đội trưởng rất nhanh ở trên người chính mình cắn một cái ở cởi quần áo ra trước mặt xác nhận thân phận sau khi quay đầu đối với mình ba tên bộ hạ nói nên các ngươi ba tên bộ hạ không có hành động bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn dương đội trưởng, bỗng nhiên ở trước mặt mọi người nổ tung vì là chất nhầy, sau đó hướng về cách mình gần nhất dương đội trưởng tuôn tới, không đợi ba lơ ra tay, dương đội trưởng to lớn bắp thịt liền nổ tung chính mình lung, n g ă m đen lóng lánh có thể cùng ngưu đầu nhân sánh ngang bắp thịt mang cho hắn sức mạnh cường hãn, trực tiếp đem ba đám chất nhầy đánh nổ, xảy ra chuyện gì, các ngươi đến cùng là cái gì thời điểm bị thay thế được. ta còn có thể tin tưởng ai. dương đội trưởng khó có thể tin hô. tối hôm qua theo ta qua đêm đến cùng là cái gì. nha. thật sống ba c á c h đều có. tính. cũng không mất mát gì. khẩu vị của ngươi thật nặng. cởi quần áo ra lắc lắc đầu. sau đó nhìn lê n a nên ngươi. ta coi như xong đi. lê n a nhấn vai một cái. Ta khá là chờ mong ở một loại khác trường hợp chảy máu, t ỷ như trên chiến trường. nên ngươi, cởi quần áo ra lặp lại một lần. ngươi không tin ta sao. trừ ba lơ. hiện tại ta hầu như không tin bất luận người nào. thật đáng tiếc, ngươi vốn đang có thể sống lâu một chút đây. Lê na bên h ô n g kiếm đột nhiên bắn ra nửa tấc, đến hàng ngàn ánh kiếm tùy theo thoáng hiện. để trong này đầy giấy lóa mắt ánh kiếm, tượng trưng tử vong ánh kiếm dường như trong nước gợn sóng, từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán, cũng hướng về tại chỗ hết thầy á c ma vọt tới, mà ở lê na ra tay trong nháy mắt, ba lơ đ ắ t hành động, hắn sử dụng chính mình li me kiếm thuật, tốc độ hầu như cùng lê na không phân cao thấp, vô biên vô hạn hai làn sóng ánh kiếm, ở biệt thự bên trong lẫn nhau va chạm, trung hòa n h ư n g xung quanh rơi vào đến á n h kiếm trong biển rộng chỉ là thẩm thấu ra một hai đạo á n h kiếm liền đem xung quanh vách tường cắt chém lộ ra chỉnh t ề vết kiếm xung quanh chuột ham tơ nhóm đã trốn đến xa xa liền ngay cả cởi quần áo ra đều bị mười mấy con chuột ham tơ n â n g lên đến hướng về xa xa bỏ chạy mấy giây sau ở đã sắp hóa thành phế tích biệt thự bên trong g i ả lê na cùng ba lơ đều ngừng lại, mặc dù là cái ngụy vật, nhưng g i ả lê na vẫn như cố k h í thừa lê na toàn bộ thực lực, điều này làm cho nàng vào giờ phút này vẫn như cố k h í đình thần nhàn, phảng phất vừa nãy chỉ là làm nóng người vận động thôi, mà ba lơ đã đầy người vết thương, thở hồng h ộ c lẫn nhau trong lúc đó thực lực chinh lịch vừa xem hiểu ngay, tuy rằng đã hãm sâu hiểm cảnh, Ba lơ trái lại nở nụ cười, không nghĩ tới liền ngươi cũng bị thay, trước ngươi không nhường ta sử dụng khái niệm chém, hóa ra là nguyên nhân này, là sợ ta thấy trên người ngươi treo ngụy vật khái niệm sao, không hoàn toàn là. Lê na cũng mỉm cười nói, kiếm thánh quan trọng nhất là thuần túy, này thân là kiếm, không còn ước mong gì khác, phong ấm khái niệm chém, là vì để cho ngươi lính ngộ được thuần túy ý nghĩa ngươi cảm nhận được sao không có vậy thì lại cảm t h ụ một chút đi thuần túy kiếm thuật lại lần nữa tỏa ra vô biên ánh kiếm lại lần nữa hướng về ba lơ tôn u tới n h ư n g lê na bất ngờ là ba lơ lúc này hoàn toàn từ bỏ phòng thủ không nhìn xung quanh bay vụt mà đến ánh kiếm chỉ là kiên định hướng về phía trước nhảy ra một bước chỉ này một bước, càn khôn đảo ngược, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự hậu quả chính là hắn thân thể bị gió bạo giống như ánh kiếm hầu như cắt thành mảnh vỡ, nhưng hắn cuối cùng một kiếm cũng phá tan tầng tầng ánh kiếm, cuối cùng rót vào đến giả lê na ngực, nhìn ngực xung quanh tràn ra chất nhầy, giả lê na trên mặt lộ ra một cái rung động lòng người nụ cười, lấy chết làm kiếm, này không phải rất thuần túi sao, ngã xuống sau khi, giả lê na lập tức hóa thành một chồng chất nhầy. Ba lơ thở hổn hển nhìn này sạp chất nhầy. Trầm m ặ t sau một hồi mới nói nói. Na t ạ lê na trải qua gần nửa ngày trị liệu. ăn uống lượng lớn đồ ăn sau. Ba lơ rốt cuộc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thậm chí ở tu la cái này kin h đặc thù dưới trở nên càng mạnh hơn một điểm. khôi phục sau khi. Hắn nhìn mình chằm chằm giữ kiếm, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. n à n g vẫn là lưu thủ. ngươi xác định sao, đứng ở bên cạnh Hắn cởi quần áo ra hỏi. điểm ấy rất t r ọ n yếu, ta cần ngươi hoàn toàn xác định. ta xác định, trước tiên không nên quấy dày ta. ta tựa hồ tìm thấy một vài thứ, ta muốn bế quan. sau khi nói xong, b à lơ hai mắt vô thần nhìn phương xa.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 tình huống trước mắt so với cởi quần áo ra tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít căn cứ hắn khoảng thời gian này được tư liệu hắn đã thăm dò tội ác chi tháp quyền lực cơ cấu cũng tìm tới mỗi cái người quản lý nhược điểm hắn đã chuẩn bị kỹ càng nguyên bộ kế hoạch chuẩn bị lấy yếu n h ớ t hiệp vì là cắt vào điểm làm loạn nơi này sau đó đục nước béo cò làm một chút chỗ tốt đi ra thuận tiện lại đem cái kia ly me bắt được. có điều thay thế phẩm xuất hiện nhường kế hoạch lúc trước của hắn gần như uổng phí. hiện tại đã biết tình báo là mỗi người đều có khả năng xuất hiện thay thế phẩm. hơn nữa đối phương sẽ nắm giữ mục tiêu hết thảy ký ức, năng lực. hơn nữa không khó suy đoán ra chủ sử sau màn rất mạnh. bởi vì hắn thậm chí ngay cả lê na như vậy cấp tám kiếm thánh cũng có thể thuận lời thay thế. có điều một tin tức tốt là, thay thế phẩm sẽ lưu giữ bộ phận chính bản tư tưởng, thậm chí một số thời khắc sẽ tả hữu thay thế phẩm hành vi. đây là một c á c h có thể lợi dụng tiệm. hiện nay không bài trừ là cái kia chạy trốn l y me năng lực đặc thù. nếu là như vậy, như vậy có thể suy ra. cái kia l y me so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chính là không biết đúng hay không đã phát triển đến nguy hiểm nhất trình độ. dương đội trưởng giơ lên chính mình móng nguy hiểm nhất trình độ là mức độ nào trừ chúng ta bên ngoài hết thảy mọi người bị thay thế ngươi nhìn thấy mỗi một cách át m à mỗi người đều là thay thế phẩm có điều càng phiền toái ở chỗ chúng ta còn không rõ ràng lắm đối phương là làm sao thay thế bản thể dương đội trưởng cẩn thận hồi ức một hồi trước ngươi hành vi ngươi còn nhớ ngươi đi tới nơi này chi sau chuyện gì xảy ra sao. dương đội trưởng khổ não ôm lấy đầu. không nhớ nổi đến. ta trí nhớ rất kém. ta cảm giác trí nhớ của mình cũng rất kém. tỉ như ngày hôm qua có phần trọng yếu văn kiện ta liền không nhớ ra được thả tới chỗ nào. ngươi có không có cái gì đồ vật, có thể giúp ta nhớ lại đến. có à. ta sẽ bố trí một loại ma pháp linh dược. dùng nó bảo đảm ngài ở trong b ụ n g sự tình đều có thể sẽ nhớ tới đến chỉ là rất khó uống bố trí lên phiền phức sao không phiền phức chính là vật liệu có chút quý không sao giúp ta bố trí một phần đi coi như ta nở ngươi một ăn tình dương đội trưởng lập tức đắc ý bắt đầu bố trí ma pháp linh dược dù sao cởi quần áo ra nhưng là l ụ c bên người đại nhân hồng nhân làm hắn vui lòng bằng gián tiếp lấy lòng lục đại nhân đối với sau đó nghề nghiệp phát triển ảnh hưởng không thể đo lường ở vận dụng lượng lớn tài liệu quý hiếm sau một phần phảng phất đun sôi phân được đưa tới phần này linh dược nghe lên như phân xem ra cũng như phân điều này làm cho cởi quần áo ra hoài nghi đồ chơi này chính là phân ở dương đội trưởng ăn cần ánh mắt bên trong cởi quần áo ra mỉm cười nói Uống đi, cái gì, thỉnh uống đi. Dương đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt trắng. Hắn bây giờ mới biết phần này ma pháp linh dược là vì ai chuẩn bị. Sớm biết liền nhiều hơn điểm mật ong. Tốt xấu cũng là biến ngọt phân a. Cắn chặt hàm răng. Dương đội trưởng rốt cuộc lấy hết súng khí. ngẩng đầu lên, đem tràn đầy một ly linh dược rót xuống. Uống không sau khi. Hắn lập tức nằm trên mặt đất nôn khan. Nửa hôm sau mới lau đi khói miệng bọt mép. ngồi ở trên ghế thở dốc lên. tốt, ngươi hiện tại nên nghĩ tới đi. nói cho ta. các ngươi đi tới nơi này chi sau đó phát sinh cái gì. trọng điểm là lúc nào, ngươi bộ hạ thoát ly tầm mắt của ngươi. ở linh dược dưới sự giúp đỡ, dương đội trưởng ngày hôm qua trải qua hoàn toàn nổi lên. n h ư n g hắn sự tình không lớn nhỏ nói tới sự tình ngày hôm qua chúng ta thông qua tùy cơ truyền tống môn đến nơi này vào lúc ấy bọn họ còn ở bên cạnh ta sau khi bọn họ khát nước mua chút rượu có điều ta không thích loại mùi kia vì lẽ đó không có uống sau đó chúng ta liền không có tách ra cũng hỏi thăm được sẽ nói chuyện l y me sự tình sau đó chúng ta triển khai truy tung ma pháp cuối cùng tìm tới nhưng là ba lơ nghe xong dương đội trưởng trải qua cởi quần áo ra chầm tư chốc lát sau đó hỏi các ngươi ở nơi nào mua rượu tầng thứ chín loại kia rượu có người nói rất dễ bán vì cay độc hơn nữa tiện nghi có điều ta không thích quá cay đồ vật tốt sau đó chúng ta đi tầng thứ chín đang đi tới tầng thứ chín trước c ở y quần áo ra còn có một vấn đề khác muốn giải quyết. Nếu như đối phương giả mạo thành chính mình, ba lơ cùng yếu nhớt hiệp. cái kia nên xử lý như thế nào. Dù sao bọn họ đều là li me, thể nội đều là chất nhầy. Dùng huyết dịch phương thức không thử ra, đem ba lơ cùng yếu nhớt kéo xuống đến cùng một cái r ú t quy bên trong. h ắ n lập tức nói, tình huống khẩn cấp. c á c h này phó bản kẻ địch có thể có thay bản thể năng lực, thay sau khi sẽ có bản thể năng lực, chúng ta người chơi trước rất dễ dàng liền có thể xác nhận lẫn nhau, đồng thời có biện pháp xác nhận nơi bê cơ. có điều nơi bê cơ không có cách nào xác nhận chúng ta, một khi chúng ta bị thay, như vậy ở nơi bê cơ không cách nào xác nhận tình huống của chúng ta dưới, rất có thể mang đến bất lợi ảnh hưởng. phát xong lời sau. Lâm thời r ú t quy bên trong cũng không có người nói chuyện. Ba lơ còn đang bế quan suy nghĩ. m à yếu nhớt hiệp cởi quần áo ra xác nhận. hiện tại cũng không có bị bức ép rằng chuyện cười. trên lý thuyết hẳn là cái thứ nhất nhảy ra mới đúng. Yếu nhớt hiệp còn sống s ó t sao. Yếu nhớt hiệp không có trả lời. có điều ảnh chân dung của hắn sáng. tựa hồ ở dùng trầm mặt để diễn tả đối với cởi quần áo ra trong lúc đó sắp xếp bất mãn trầm tư chốc lát cởi quần áo ra ở trong đám lên tiếng đúng rồi hai ngày nữa ta muốn lên tv i ghi tiết mục yếu n h ấ thiệp ngươi rảnh d ố i sao mắt mớ gì đến ta ta còn thiếu cái hợp tác ngươi có thể đến sao đến được nhớ tới mang điểm nhà ngươi dưới lầu vịt quay ngươi cũng đừng quên bị điểm bia, không cần nói xin lỗi, không cần nói tỉ mỉ, hai người liền như vậy tha thứ lẫn nhau, nam nhân tình b ả n có lúc chỉ đơn giản như vậy, mâu thuẫn giải trừ sau, cởi quần áo ra lập tức bắt đầu đối với đó sau phòng n g ụ y biện pháp tiến hành sắp xếp, u linh hệ thống ba, không c h ỉ n h hợp một cái tự động viết số hiệu, như vậy hiện tại bắt đầu, chúng ta mỗi người đều cần vận hành cái này số hiệu thiết lập vì là một tờ giấy viết ba trăm số lượng chữ viết xong sau khi tự động đổi hành bắt đầu vận hành sau chúng ta mỗi người đều cần lập tức ốp sau một tiếng lại online viết mục tiêu vì là số khi số lẻ sau con số tại sao như thế sắp xếp yếu nhớ thiệp tò mò hỏi ốp không nhìn con số cơ bản ngăn chặn chúng ta biết đáp án khả năng. Dù sao ta không có nhàn d ố i không chuyện gì đi vác số vi, các ngươi cũng sẽ không. sau khi đem bên trong một trang giấy giao cho cần lôi ghéo nơi bê cơ, bởi mỗi trang trên giấy nội dung đều không giống nhau. như vậy đây chính là đối phương độc nhất vô nhị mật thượng. cuối cùng, làm nơi bê cơ nhìn thấy li me thời điểm. chỉ cần từ trên giấy tùy cơ lựa chọn mười hai vị liên tục con số, sau đó hỏi chúng ta sau mười hai vị là được, chúng ta có thể đi b a i đ u có thể trả lời tới chính là hàng thật, trả lời không được chính là hàng giả. d i ệ u a, yếu nhớ thiệp không nhìn được hô, nhưng còn có một vấn đề, nếu như đối phương thông qua u linh hệ thống tuần tra làm sao bây giờ, vì lẽ đó, ta sẽ yêu cầu lão bản đừng sửa lại tạm thời đóng c h ú c ta ổ linh hệ thống hết thảy đều thông qua dây vế dưới hệ nếu như không có vấn đề hiện tại liền chuẩn bị hành động đi thu được ở cởi quần áo ra tiến hành sắp xếp thời điểm tội ác chi thành một cái nào đó nơi trong phòng l y me chi vương bị treo ở trên trần nhà vô số đồ ăn bị đánh thành sền sệt sau đó bị người tàn nhẫn nhét vào hắn trong miệng cùng mấy ngày trước so với, l y Me Chi vương dòng giã khổng lồ gấp mười lần, xem ra giống như một con khổng lồ nồi hơi. ở hắn phía dưới, không ngừng có người cắt làn da của hắn, cũng đem bên trong chất nhảy lấy r a lại thông qua đặc thù gia công, lẫn vào khi đến tầng nước uống bên trong, ở gian phòng cách vách bên trong, hơn mười người tín đồ quay chung quanh một tôn màu máu ma thần,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 Ở bốn mươi ba uống đi, chờ đến ba lơ khôi phục sau khi, cởi quần áo ra lập tức nhường ba lơ đem hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi, sau đó cho nơi bê cơ phân phát đối ứng mật mã giấy. sau khi cấp tốc chạy tới tầng thứ chín, nơi này còn như trước kia như thế náo nhiệt, bởi tới gần tầng dưới chót, vì lẽ đó nơi này cũng là bọn hải tặc sinh động địa phương, trong không khí tràn ngập thấp kém du cô mùi rượu, Thường thường có uống say khướp hải tặc ngã vào quán rượu bên trong, sau đó do vẫn tỉnh táo hải tặc nhặt lên ví tiền của bọn họ đi trả tiền. ngoài ra, cũng có một chút thương nhân ở đây buôn bán thương phẩm, một ít không rõ lai lịch hàng hóa lên còn dính vết máu, cũng có một chút hành tung rượu bí thương nhân ở đây qua lại, hướng về người chung quanh trào hàng một ít không nhìn ra thật giả độ chơi nhỏ. phổ thông đầu gỗ đều có thể bị bọn họ thổi thành thế giới thủ chi một, không thể không khiến người khâm phục khẩu tài của bọn họ. Ở cởi quần áo ra trên người, mười mấy con chuột ham tơ đứng ở nơi đó, cảnh giác quan sát bốn phía, cầm đầu chuột ham tơ quản ra quay về cởi quần áo ra nhẹ nhàng gật đầu, cởi quần áo ra đại nhân, n g à y cần chuột ham tơ chiến sĩ đều ở nơi này, bọn họ tuy rằng rất nhỏ, nhưng sức chiến đấu đều không thấp đa tả ngươi n g à i quá khách khí có điều ngài thật sự không muốn làm chuột ham tơ chi vương sao ta lễ phục đều vì ngài làm theo yêu cầu tốt hơn trăm cái mẫu chuột ham tơ để chống chỗ gian phòng ta đều giúp ngài quét tước tốt sau này hãy nói hiện tại bắt đầu nơi này bất luận là đồ vật gì đều không ăn hoặc uống Rõ c h ư a Rõ ràng, chuột ham tơ nhóm chỉnh t ề đáp lại nói, đi tới dương đội trưởng mua rượu địa phương, dương đội trưởng chỉ vào cái kia đơn sơ quán rượu nói, chính là chỗ này, bọn họ chính là ở đây mua rượu, ở cửa quán rượu, ba lơ nhìn cởi quần áo ra, c h ầ m giọng hỏi, cởi quần áo ra, cần sau khi đi vào đem hết t h ả y mọi người g i ế t sao, sát khí không muốn quá nặng, ngươi xem ra rất không bình tĩnh a bởi vì lê na sự tình sao đúng yên tâm đối phương không hằn chết không bằng nói xác suất lớn không có chuyện gì một lúc ta sẽ nghiệm chứng một hồi hiện tại nghe ta mệnh lệnh là được uvk quờ quờ mờ ta tin tưởng ngươi nhảy vào quán rượu cửa lớn cởi quần áo ra lập tức hô tất cả mọi người không được nhúc nhích, náo động quán rượu yên t ĩ n h lại, còn ở uống rượu bọn hải tặc nhìn đi tới cởi quần áo ra, nhất thời hai mắt tỏa sáng, là cái sẽ nói chuyện l y me, bắt lấy nó, có người nói lãnh chúa ở dùng giá cao treo giải thưởng nó, nhìn chen chúc mà tới bọn hải tặc, cởi quần áo ra dùng khiến cái màu sắc, ba lơ liền lập tức hướng về xung quanh vung kiếm, Trải qua trước theo giả lê n a một trận chiến, hắn lại có mới thu hoạch. Hắn vung ra đi ánh kiếm không lại lộ hết ra sự sắc bén, mà là dường như một tầng mỏng manh sương mù như thế. từng tầng từng tầng hướng về xung quanh hải tặc tuôn tới, bị ánh kiếm dính vào hải tặc. Bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng mỏng manh vết thương, chỉ là có chút vết thương phía dưới là các loại màu sắc máu tươi. có chút nhưng là màu xanh lam chất nhầy ở tiếp xúc được có vấn đề hải tặc sau đám xương này lập tức hóa thành phong tỏa kiếm khí của đối phương mỏng manh một tầng nhưng dường như như sắt thép cứng rắn nhưng bọn họ không thể động đậy ở xác nhận c á c h nào ác ma có vấn đề sau chuột ham tơ các chiến sĩ cũng phát động rồi bọn họ rồn rập nhảy lên không có vấn đề ác ma trên đầu bé nhỏ may y phục c h â n bị bọn họ nắm trong tay mũi kim quay về những này á c ma con mắt nhưng bọn họ không dám nhúc nhích mệnh lệnh dương đội trưởng dùng ma pháp đem nơi này theo ngoài giới tách ra cởi quần áo ra quét một bên có vấn đề á c ma sau đó tìm tới mục tiêu của chính mình đối phương là này khách sạn lão b ả n lúc này đang một mặt khủng hoảng nhìn cởi quần áo ra vòng quanh đối phương đi một vòng c ở y quần áo ra bắt đầu ghi chép chính mình phát hiện. nhỏ bé vết thương sẽ không phát động đối phương tự bảo phản ứng. hơn nữa đối phương tin tức tựa hồ không c h u n g không biết chúng ta đã phát hiện bí mật của bọn họ. không phải vậy tối ưu lựa chọn là trực tiếp tự bảo. suy đoán cơ chế theo vương t ộ c có chút tương tự. nhưng lại có chút hơi không giống. hiện tại cần cân nhắc đối phương như thế làm mục đích là cái gì. Nếu như ta có năng lực này, ta sẽ làm thế nào đây. ở trong đầu mô phỏng một phen, cởi quần áo ra đem tình huống trước mắt từng cái thế vào. sau đó thử nghiệm mô phỏng đối phương phương thức tư duy, từng điểm thay, từ hạ tầng từng bước một đi tới cao tầng, làm hết sức giảm thiểu bị phát hiện khả năng, ẩm n ú t suy nghĩ nửa ngày, cởi quần áo ra bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu, Mục tiêu của bọn họ là nữ lãnh chúa. Nghe được hắn câu này vô ý thức bên trong nói ra khỏi miệng. Một bên quán rượu lão b ả n bỗng nhiên hai mắt trợn tròn. cũng ở dưới con mắt mọi người trực tiếp từ bảo. hóa thành chất nhầy hướng về cởi quần áo ra đập tới. trừ hắn bên ngoài. cái khác bị thay thế áp ma cũng dồn dập hóa thành chất nhầy. giống như là thủy triều hướng về cởi quần áo ra vọt tới. cởi quần áo ra không nhúc nhích nhìn này trồng chất nhầy hướng về chính mình đập tới nhưng ngay lúc đó liền ở giữa không trung bị ba lơ chém thành bụi trần có từ hủy cơ chế cái này từ hủy cơ chế hẳn là ở tiếp xúc được then chốt từ sau khi tự động phát động ở phát động sau khi xung quanh thay thế phẩm cũng sẽ lập tức phát động cơ chế cái này điểm có thể lợi dụng một chút đem hiện hữu tình báo suy lý một hồi cởi quần áo ra nhìn cái khác không có vấn đề á c ma hỏi các ngươi uống qua rượu nơi này sao không có một đám á c ma lập tức chỉnh tề bắt đầu lắc đầu các ngươi nói dối đúng là loại bản năng tính ngược lại đã chiếm được đáp án kỳ quái tại sao có uống rượu sẽ bị thay thế mà có chút không có đây suy nghĩ một chút hắn cho yếu n h ớ c hiệp phát cái tin tức qua đi tiểu V. ê đến phía ta bên này đến, địa chỉ ta phân phát ngươi. Mấy phút sau khi, yếu nhớt hiệp lén lén lúc lúc đến nơi này, đi theo chàng á c ma chào hỏi sau, yếu nhớt hiệp vô lực nhảy đến trên bàn, sau đó sủi lơ ở phía trên. Mấy ngày không gặp, yếu nhớt hiệp xem ra càng thêm tiều tủy, toàn bộ ly me đều có vẻ gầy gò khô quắt, tựa hồ rất lâu không ngủ như thế. nhìn mệt b ở hơi tai yếu nhớt hiệp c ở y quần áo ra nghi ngờ hỏi ngươi bị xem là thuốc c ắ n bã ngươi mới là thuốc c ắ n đây cái kia ta ra nữ sĩ tinh lực rồi rào d ố i tinh d ố i mù mỗi ngày buổi tối chính là chuyện cười chuyện cười chuyện cười hiện tại ta nghe được chuyện cười liền muốn nôn vậy ngươi còn có thể đi ra ta nói với nàng ta linh cảm khô cạn cần đi ra sưu tầm dân ca không đủ cũng chỉ có một canh giờ nàng ở trên người ta gây ngôn linh sau một tiếng phải trở lại kế hoạch của ngươi lúc nào kết thúc kết thúc sau khi ta liền để nàng biết người chơi lời hại đã tìm thấy manh mối hiện tại có cái rất trọng yếu công tác cần ngươi để hoàn thành biết được chính mình có rất trọng yếu công tác yếu nhớt hiệp lập tức đắc ý lớn ngực hắn khiêu khích nhìn ba lơ một chút sau đó lập tức hỏi ngươi tìm ta nhưng là tìm đúng nói đi công việc gì c ở y quần áo ra liếc mắt ra h i ể u một đám chuột ham tơ lập tức đem rượu đi bên trong rượu đều sưu tập lại đây bày ra đến yếu nhớt hiệp trước mặt uống đi chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A mời, chương bốn mươi bốn xấu nhất tình huống phát sinh, yếu nhớt hiệp đến nửa ngày mới làm rõ đầu đuôi câu chuyện, sau đó nhìn chằm chằm trồng chất như núi rượu hỏi, các loại, chuyện nguy hiểm như vậy tại sao chính các ngươi không được, bởi vì ngươi kỹ năng là hữu dụng nhất, ngươi chân thực chi nhãn có thể đem trực tiếp bên trong tầm mắt đổi đến mặt trên đúng không, đối với tình huống bây giờ mà nói, cái này kỹ năng rất trọng yếu. biết rồi. ta uống. nhớ tới mỗi cái thì rác đều mở trực tiếp. hơn nữa cho ta nhân viên quản lý quyền hạn. biết rồi biết rồi. yếu nước t h i ệ p lập tức mở phòng trực tiếp. tiêu đề cũng đổi thành ở trong ga me uống rượu sẽ say sao. sau đó cấp túc phát sinh trực tiếp thông báo. xác định nhân khí gần như sau. Hắn không nói phí lời, đánh mở một chai du cô rượu, cũng tấn tấn tấn tấn du cô su ten tiến vào, cảm giác làm sao, cởi quần áo ra lập tức hỏi, không có cảm giác gì, ta tiếp tục, yếu nước h i ệ p liên tục chút xuống ba bình du cô rượu sau, rốt cuộc có một chút biến hóa, Hắn bắt đầu nằm n h ò i trên bàn cười khúc khích, đồng thời say mắt lim dim hô, cởi quần áo ra, cho ta rót rượu. b à lơ. c ở y cho ta h ùn. say thật. c ở y quần áo ra gật gật đầu. bình thường hắn không lá gan này. nhảy đến yếu nhớt hiệp phòng trực tiếp bên trong. c ở y quần áo ra phát hiện đối phương phòng trực tiếp ảnh hưởng cũng không có gì thay đổi. lại là ba bình du cô rượu vào bụng. yếu nhớt hiệp bắt đầu yên lặng rơi lệ. cũng khóc nức nở nói. ta dễ dàng sao ta. nhọc nhằn khổ sở tích góp chút hơi người. mỗi tháng liền mấy vạn khối tiền thu vào. nhĩ g vừa lúc cái quảng cáo tiền cũng phải á n đâm đâm vừa lúc. ta cũng tốt tưởng tượng lục đại nhân như vậy mỗi ngày không có chuyện gì thì có người hầu hạ hắn a. hàng này uống say cũng thích vết s a y a. cởi quần áo ra gõ gõ đầu của đối phương. một tháng mấy vạn khối vẫn còn chê ít. ta cảm thấy thật đáng thương. làm chủ bá một tháng mới mấy vạn, nhiều thảm a, ba lơ không nhìn được nói, ngươi cũng phàm không nhẹ a, mà ở yếu n h ấ t hiệp uống xong thứ năm bình sau khi, hắn lại sản sinh biến hóa mới, hắn từ trên bàn nhảy đến trên mặt đất, sau đó l o ạ n choa l o ạ n choảng đi tới một bên, cũng hướng về cửa đi ra ngoài, ngươi đi làm gì, cởi quần áo ra ở phía sau của hắn hỏi, đi vn cơm uống nhiều đi nhanh về nhanh nhìn yếu nhớt hiệp biến mất ở cửa cởi quần áo ra lập tức đổi đến phòng trực tiếp bên trong xuyên thấu qua yếu nhớt hiệp thì g i á c bắt đầu quan sát tình huống chung quanh bởi vì chân thực chi nhãn tồn tại vì lẽ đó cởi quần áo ra có thể từ khác nhau góc độ nhìn thấy yếu nhớt hiệp lúc này dáng vẻ ở đồng thời mở ra phòng trực tiếp bên trong cởi quần áo ra nhìn thấy yếu nhớt hiệp nhảy đến một cái yên lặng góc tối bên trong, sau đó bắt đầu nôn mửa lên, lượng lớn màu xanh lam chất nhảy từ hắn n ư ớ c ra trong miệng phun ra, cũng ở trước mặt của hắn hội tụ, cuối cùng hình thành một cái hoàn toàn mới yếu nhớt hiệp, giả yếu nhớt hiệp cùng thật sự yếu nhớt hiệp hầu như giống như đúc, có điều hắn sinh ra sau khi liền đánh mất trước yếu nhớt hiệp linh tính, chỉ là theo một con p h ủ thông li me như thế chung quanh du đãng, mà chân chính yếu nhớt hiệp thì lại p h ả n phất không bị khống chế như thế, tiến vào ven đường cống thoát nước, sau đó một đường chuyến về, cuối cùng đi tới cống thoát nước tầng thấp nhất, nơi này ở vào tội ác chi thành dưới đất, bốn phía đen k ị t cực kỳ, nhưng yếu nhớt hiệp chân thực chi nhãn có không nhìn tất cả hắc ám hiệu quả, bởi vậy có thể thấy rõ ràng xung quanh sự vật ở cái này giống như thành t h ị dưới đất không gian bên trong đâu đâu cũng có ác mà bọn họ phảng phất ném mất linh hồn con dối từng cái từng cái ngơ ngác đứng tại chỗ trong ánh mắt của bọn họ phảng phất không có tròng trắng mắt có chỉ có nối t h ẳ n g thâm uyên hắc ám qua loa nhìn lướt qua cởi quần áo ra nhìn thấy trung gian có không ít người quen lê na ba con dương m ị mị, ban đe các loại đều ở trong đó. vào giờ phút này, bọn họ đều mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, nhìn dưới đất không gian trung tâm. ở nơi đó, một đoàn màu máu hình người thai ngén ở một tòa khổng lồ trong trận pháp, trên trận pháp vẽ vô số đấm máu văn t ử khiến người nhìn một chút liền có cố thẳng kích linh hồn run dày, mặc dù là đối với vẽ họ không biết gì cả người, cũng có thể lập tức nhìn ra trong đó ruộng ì cùng tà áp, nương theo một cách nào đó âm thanh. hết t h ả y tại chỗ áp ma bắt đầu cười lớn, bắt đầu giết gào, bắt đầu dùng yết hầu phát sinh ý nghĩa không rõ tiếng gào. ở quần thể b ệ n h tâm thần giống như tiếng t h é t chói tai bên trong, trung gian màu máu hình người bắt đầu kiềm chế, vô số tơ máu từ t r u n g quanh áp ma thể nội thả ra ngoài, cũng tràn vào màu máu hình người thể nội. đầu đột nhiên đau quá, thanh âm này có đ ộ t gà ca, ngươi liền trêu đi, này đúng hay không ngươi ở phối âm, kỳ quái, ta cảm giác không cái gì à, hơn nữa nghe tới còn thật là dễ nghe, nhìn thấy những này màn đạn nhắn lại, cởi quần áo ra không có nửa phần do dự, trực tiếp vận dụng nhân viên quản lý quyền hạn, đem hết thảy mọi người đ ã ra ngoài, dựa vào chính mình đối với thông dụng ngữ lý giải, cởi quần áo ra rất nhanh liền lý giải đối phương ý tứ, ca ngợi đệ nhất ma vương, ca ngợi la tan đại nhân, hắn không dám nghe quá lâu, liền lập tức lựa chọn yên lặng, sau đó đối với yếu nhớt hiệp phát sinh một cái tin tức, yếu nhớt hiệp, ngươi hiện tại cảm giác làm sao, mất đi quyền khống chế thân thể, hiện tại rất không thoải mái, trước mắt cái này đ ồ chơi theo trước nhìn thấy sơ đại chi nhân cảm giác rất sống cái tên này cũng là cái bán thần sao không nếu như ta không đoán sai cái tên này nên chính là dẫn đến huyết hải ma thần ngã xuống hung thủ thật ngươi ở nơi đó đừng nhúc nhích chúng ta lập tức lại đây cứu ngươi được vậy ta trước tiên ố p làm cái cơm các ngươi từ từ đi a một lần nữa trở lại trò chơi c ẩ y quần áo ra lập tức s ấ n sắt tất cả mọi người đi tới yếu nhớt hiệp nôn mửa địa phương. Ở đây, không có linh hồn ly me vẫn còn ở chung quanh du đãng. Hoàn toàn không có chú ý tới c ẩ y quần áo ra đến. n h ư n g ba lơ đem cái này ly me giết chết. cũng đem nổ tung ra chất nhầy toàn bộ tiêu diệt. c ẩ y quần áo ra nhìn ba lơ nói. tin tức tốt cùng tin tức xấu. ngươi muốn nghe c á c h nào. tin tức tốt. Lê n a không có chuyện gì. Banbe cũng không có chuyện gì. chỉ là tạm thời bị khống chế ở. Ba lơ trên mặt lập tức xuất hiện một cái nhợt nhạt nồ cười. nhưng ngay lúc đó lại bị hắn khống chế lại. tin tức xấu đây. cởi quần áo ra thở dài. xấu nhất tình huống đã xuất hiện. tội ác chi thành gần như có ba mươi vạn thường trú nhân khẩu. lưu động nhân khẩu năm mươi vạn. mà ta vừa nãy qua loa tính toán một chút, bên trong áp ma có ít nhất sáu mươi vạn. nói cách khác, hai phần ba áp ma đã bị thay thế. hơn nữa vừa nãy ta cho yếu nước h i ệ p uống rượu cũng là có chú trọng. ta nhường hắn dựa theo thời gian trình tự uống rượu. cuối cùng uống đến ba ngày trước hồ ra rượu xuất hiện vấn đề. nguyên nhân là trong rượu đổi cùng ngày nước. như vậy trận này sự cớ nguyên nhân nên ngay ở nước uống bên trong có điều may mắn là hạ tầng dùng nước cùng thượng tầng dùng nước là tách ra nói cách khác bị thay áp ma phần lớn đều là hạ tầng áp ma ba lơ trầm tư một chút sau đó nói quá phức tạp đồ vật ta nghe không hiểu ngươi nói thẳng c h ú n g ta muốn chém ai là được c h ú n g ta muốn chém đồ vật ở phía dưới nhưng mục tiêu của chúng ta là mặt trên phó bàn phát triển đến hiện tại chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào giải quyết chỉ có thể đem thượng tầng á c ma liên hợp lại mới có giải quyết khả năng thì ra là như vậy vậy chúng ta lên đường đi đoàn người đang chuẩn bị rời đi nơi này đi tới thượng tầng thời điểm bọn họ chợt phát hiện sau lưng con đường đã bị ngăn chặn hơn trăm tên á c ma đứng ở nơi đó đ Em chật hẹp đường hầm vây nước chảy không lọt, trong ánh mắt của bọn họ lói lên hào quang màu xanh lam, mỗi cái át ma trong tay đều nắm vũ khí, lấy một loại con dối giống như ánh mắt, nhìn người đi đường này, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, g mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Lime A15. Chương bốn mươi năm không có tệ nhất, chỉ có càng tệ hơn. Ở tội áp chi thành thứ sáu trăm sáu mươi sáu tầng một cái phòng bên trong, tội áp chi thành bảy tên người quản lý tụ tập cùng nhau, tiến hành cái kế tiếp quý tài chính phân phối. h ắ c thạch, ta ra nữ sĩ cùng với bốn tên cái khác người quản lý đều tụ tập ở đây, l ặ n g lặng ở tràn đầy ngọn nến trong phòng chờ đợi. nơi này sử dụng là ông mật á p ma sản xuất sáp ông chế thành ngọn nến. mỗi một cái ngọn nến đều là một con ông mật á p ma nửa năm kết quả. bởi vậy chi phí không ít. có điều loại này ngọn nến tia sáng sáng rực. hơn nữa không có dư thừa khói đen. vì lẽ đó rất thích hợp trọng yếu trường hợp sử dụng. ở này giống như nhà thờ lớn trong phòng. hàng ngàn cây ngọn nến đồng thời thắp sáng. nhường gian phòng bên trong sáng như ban ngày, bàn tròn một bên, bảy tên người quản lý vây ngồi ở bên cạnh, không nói một lời, bọn họ bình thường trong lúc đó quan hệ không thể tính tốt, nhưng có thể ngồi vào đồng thời, cũng không chỉ là bởi vì cái sau quý tài chính vấn đề, mà là một chuyện khác, lần này chủ trì hội nghị, là vị kia trong truyền thuyết quản gia, Martin tiên sinh, làm trước ma vương trung thành nhất bộ hạ một trong, Martin còn có một cái biệt danh, vậy thì là ngàn diện tay, bởi vì có cực kỳ thi hữu cấp tám quản gia kỹ năng, h ắ n có thể nhanh chóng đem lượng lớn kỹ năng tăng lên đến cấp sáu, điều này làm cho h ắ n khắp mọi mặt biểu hiện không cách nào đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng cũng đầy đủ xuất sắc, mà do Martin đến chủ trì lần này hội nghị, đặc biệt là đối phương vẫn là trước ma vương bộ hạ. n à y bỗng dưng nhường những n à y người quản lý liên nghĩ tới điều gì đồ vật, đang lẳng lặng chờ đợi chốc lát. ở hội nghị tổ chức trước một giây đồng hồ, Martin phảng phất tính toán tốt như thế đi vào, sau lưng theo bảy vị người hầu gái. h ắ n vừa tiến đến, liền trên mặt mang theo nụ cười nhìn tại chỗ bảy tên người quản lý. mọi người tốt, ta chính là Martin. Lần này hội nghị, do ta đến thay thế nữ lãnh chúa tiến hành chủ trì, lãnh chúa đại nhân thế nào rồi, hắc áng tinh linh lập tức hỏi, cảm thấy được cảnh giác, martin cười nói, rất tốt, sáng sớm hôm nay còn chuẩn bị một ít huyết mân côi, câu nói này là lãnh chúa cùng người quản lý thỏa thuận an toàn từ, một khi cái từ này xuất hiện, cho thấy lãnh chúa đối với cái này người tuyệt đối tín nhiệm đạt được người quản lý tín nhiệm sau martin ngồi vào vị trí đầu não lên lãnh chúa thân thể điều chỉnh thử còn đang trong quá trình tiến hành ngày hôm nay là mấu chốt nhất hạt nhân điều chỉnh thử bởi vậy do ta đến thay thế nàng chủ trì hội nghị nói là do ta chủ trì nhưng ta bản thân cũng không có quá nhiều kinh tế tri thức bởi vậy do lục đại nhân hầu gái trưởng lâm tiểu thư đến làm r ú t xin nắm làn váy, nhẹ nhàng hướng về các vị hành lý, sau đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng tư liệu, đeo lên chính mắt, bắt đầu tiến hành tài chính tổng kết, vừa bắt đầu, người quản lý đối với chuyện này do người hầu gái làm r ú t còn có chút bất mãn, có điều làm xin mở miệng sau, bọn họ kém chút quỳ xuống đến, được l ợ i từ các người chơi vượt mức kinh tế học bồi dưỡng, xin kinh tế học tri thức ở đây không thể nghi ngờ là vượt mức tồn tại. hơn nữa là người khác còn ở hàng bắt đầu nàng đã ngồi trên xe thể thao trước tiên chạy nửa giờ loại kia. nàng đã tổng kết tội áp chi thành sáu mươi năm tài chính số liệu. đồng thời căn cứ sáu mươi năm tài chính kết quả tổng kết ra một bộ lý luận tính rất mạnh công thức. xuyên thấu qua bộ này công thức. nàng tinh chuẩn điều chỉnh cái kế tiếp quý tài chính phân phối. đ ị n h ra rồi tài chính chỉ tiêu, cũng nói thằng minh mấy cái người quản lý tay chân quá bẩn, hiện tại thằng thắng có thể từ rộng, chống cử phải cân nhắc một loại cái chết, sau một tiếng, nói xong zin cầm lấy một chén trà, đem man mát nước trà uống sạch sau hỏi, còn có vấn đề gì không, không có, xin đại nhân, vậy thì tốt, như vậy cái kế tiếp đề tài, xin đang chuẩn bị bắt đầu cái kế tiếp đề tài. Nàng liền nhìn thấy trên cái bàn tròn mới hiện ra một c á c h đỏ như màu máu truyền tống môn. hầu như là ở truyền tống môn xuất hiện trong nháy mắt. Nàng liền hất từ bản thân váy, từ chụp vào trên đùi dụng cụ bộ bên trong lấy r a đao nhỏ. sau đó dùng lực hướng về truyền tống môn một đầu khác ném vào. từ kinh tế học người hầu gái chuyển hóa thành chiến đấu người hầu gái. Nàng chỉ dùng một cách trong nháy mắt thời gian. Ở nhân giới thời điểm, Nàng cố ý hướng về n ơ i học tập một ít ám sát ký xào, cũng hỗn hợp tự thân ma pháp, hình thành một hạng thuộc về mình ám sát thuật, bay bắn ra phi đao. Mỗi một chiếc đều dồn vào nàng tự thân ma lực, làm cho nàng có thể như điều khiển cánh tay của chính mình như thế điều khiển phi đao. hơn nữa phi đao bên trong còn có chứa thứ cấp kết quả. tình huống không đúng còn có thể trong nháy mắt tự bục tạo thành khủng bố lực sát thương ở phi đao bay vào truyền tống môn sau một bên khác lập tức truyền đến hét thảm một tiếng sau đó rất nhiều chuột ham tơ bao bọc hai cái ly me một con dương mì mì từ truyền tống môn bên trong vọt tới đi ra ở sau lưng của bọn họ lượng lớn màu xanh lam chất nhầy tùy theo đến giống như là thủy triều tràn vào nơi này đóng cửa a mau đóng cửa dương đội trưởng ngươi nghe được sao ta chúng đau kém một chút liền công dương biến mẫu dương các ngươi trước tiên quan tâm một hồi ta a tốt ngươi không sao chứ quan tâm xong đóng cửa a lần sau đừng như thế qua loa được rồi màu đỏ c h u y ệ n tống môn trong nháy mắt đóng bị bấm g ã y chất nhầy còn có bộ phận tồn tại ở đây nhưng ở rất nhiều chuột ham tơ cùng ly me liều mạng chiến đấu dưới rốt cuộc đem chất nhầy toàn bộ tiêu diệt mệt đến h ư thoát chuột ham tơ ly me cùng dương m ị m ị rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm ngồi ở trên cái bàn tròn bỗng nhiên không nhìn được cười khúc khích lên kém chút coi chính mình lần này liền chết đây mọi người không có sao chứ không có chuyện gì đi hai bước có thể sống đi ra thực sự là niềm vui bất ngờ đúng rồi nơi này là nơi nào a cởi quần áo ra ngắm nhìn bốn phía lập tức nhìn thấy ngồi ở phía dưới lạnh lùng đánh giá chính mình cùng hắc thạch sương sốt chốt lát cởi quần áo ra lập tức nói thật không tiện các ngươi thực sự mở h ộ i s a o chúng ta đúng hay không đến không phải lúc không các ngươi tới đúng lúc, mỉm cười lên, chính mình đem mình nhốt lại, vẫn là chính chúng ta động thủ, cởi quần áo ra nuốt nước miếng một cái, sau đó bắt đầu cân nhắc muốn không nên dùng manh cộc cộc cho dấu ấm, hắn lần này xuất hành, trực tiếp quản manh cộc cộc muốn hai viên dấu ấm, trước v ì thoát khỏi dùng một viên, hiện tại còn do một viên, có điều cuối cùng cái này dùng xong nên cái gì đều không có, đến thời điểm gặp phải điểm nguy hiểm thật sự rất khó làm. hơn nữa bọn họ trước vì thoát khỏi thay thế phẩm tiến công. thể lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. hiện tại lại đối đầu. hắc thạch cùng với cái khác người quản lý. tình huống tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. tùy cơ truyền tống môn quả nhiên không đáng tin. giữa lúc cởi quần áo ra suy nghĩ phá cuộc phương pháp thời điểm, hắn nghe được một cách thanh âm quen thuộc. cởi quần áo ra tiên sinh, bà lơ tiên sinh, dương đội trưởng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, nghiêng đầu qua, cởi quần áo ra kinh ngạc nhìn thấy martin ngay ở phía trước, bên cạnh còn có bảy cái m ị ma người hầu gái kinh hỉ nhìn hắn, cởi quần áo ra gật gật đầu, vận khí không tệ, đơn giản đem tình huống trước mắt đúng rồi một hồi, cởi quần áo ra lập tức nói, tình huống rất gấp, không kịp giải thích, ta chỉ nói một câu, mục tiêu của bọn họ là nữ lãnh chúa, vừa dứt lời, trong phòng họp tình huống liền phát sinh ra biến hóa, phần lớn người hầu gái đoàn, phần lớn người quản lý đều trong nháy mắt hóa thành một bãi m á n h liệt chất nhầy, chỉ có Martin, Rin, cùng một vị khác người quản lý còn đang yên đang lành đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn xung quanh chất nhầy, xem hình ảnh trước mắt,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 c ở y quần áo ra cảm giác hiện tại sự tình khó làm. có thể có được m ắ c tin cái này n g o ạ i viện là việc tốt. có điều vấn đề ở chỗ người hầu gái đoàn đều bị thay thế. loại này thẩm thấu cường độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. vì để ngừa vạn nhất, c ở y quần áo ra vấn đề cho bốn cái nơi bê cơ nghiệm huyết. xác nhận không có vấn đề sau. hắn nhìn một người khác người quản lý hỏi. tiên sinh, lại gặp mặt. Thao túng trong tay đàn h ạ lắc đầu nói, đúng đấy, lại gặp mặt, mờ vai của ta hiện tại còn ở đ â u sự tình thanh minh trước, ta vẫn không có tin tưởng ngươi, ta có ta phán đoán của chính mình phương pháp, một vị khác người quản lý cũng là một tên hắc áng tinh linh, hắn xem ra cùng có mấy phần giống nhau, nhưng trên mặt đều là mang theo lấy lòng nụ cười, cùng lạnh lùng so với, Hắn vô cùng nhiệt tình cười. t h ô mát, h ắ t ám tinh linh. Ta là lớn thư viện người quản lý. Vì lẽ đó không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ trả lời. Cởi quần áo ra nhìn này hai tên người quản lý. Trở nên trầm tư. hiện nay chỉ có này hai tên người quản lý không có bị thay. như vậy bọn họ rất khả năng có vấn đề. hiện tại Hắn muốn thiết kế một bộ phương án, tiến tới nhiệm g chứng này hai cái người quản lý có hay không có vấn đề, nhưng mỗi một cái phương án đều cần thời gian, mà Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nếu như Hắn đoán không sai, như vậy phía dưới gây dối khẳng định gây nên hậu trường hắc thủ cảnh giác, tại chỗ diện hoàn toàn mất khống chế tình huống, đối phương tuyệt đối sẽ phát động cuối cùng kế hoạch, thời gian không đủ a, Bà lơ, ngươi có biện pháp gì tốt sao. ngươi hỏi ta. ta chỉ biết đánh đánh zip zip. nghĩ kế chuyện này ta vừa bắt đầu liền không liên quan. ta cảm thấy ngươi có cơ hội vẫn phải là suy nghĩ một chút. có điều ngươi đúng là cho ta một cách linh cảm. ta làm gì như thế câu nể ở bình thường thủ đoạn đây. sau đó, cởi quần áo ra nhảy đến trước mặt. sau đó mạnh mẽ đánh vào đối phương trên mũi. Chịu đến sông tới lớp vỏ mâu trực tiếp vươn mình ngã xuống đất, cũng đem phía sau cái ghế đập thành mảnh vỡ, không chờ hắn lên, người khác đã sông lên, đối với rơi xuống tới trên đất mạnh mẽ đạp lên, mấy phút sau, cởi quần áo ra phất tay một cái, có thể không cần đánh, các ngươi rất cơ linh à. lại nhìn ra ý đồ của ta, ý đồ gì, ba lơ nghi ngờ hỏi, Ta liền xem người này một bộ chết mẹ mặt khó chịu. Ta còn tưởng rằng ngươi theo ta nghĩ tới như thế đây, tính, ngược lại kết quả đều giống nhau. Cởi quần áo ra nhảy đến sưng mặt sưng mũi, răng đều bị xóa sạc h nửa viên trước mặt. rất thật không tiện. thế nhưng ta đến xếp chết ngươi, chúng ta sẽ không lưu mất thăng bằng định nhân tố ở bên ngươi. không sao, ta lý giải sự lựa chọn của ngươi. Nếu như thay đổi mà nói, ta cũng sẽ như vậy làm. đây là một cách trí giả bình thường lựa chọn. cảm tạ ngươi lý giải. martin tiên sinh. b à lơm. các ngươi có thể đem hắn kéo dài tới căn phòng cách vách rít chết sao. gian phòng này ta còn có tác dụng. martin nhìn cởi quần áo ra. sau đó tao nhã gật gật đầu. được rồi. t a rõ ràng. Hắn cùng ba lơ đồng thời đem lớp vỏ mâu kéo dài tới căn phòng cách vách. chỉ chốc lát sau liền nghe đến lớp vỏ mâu tiếng kêu thảm thiết. sau đó chính là trầm trọng khiến người lưng lạnh cả người tiếng nhai nuốt. mấy giây sau, trên tay cùng k h ó e miệng đều dính đầy huyết m a r tin từ sát vách đi trở về. Hắn một bên dùng tay không khăn chùi k h ó e miệng huyết. một bên ở một tiếng no nệ. quá lâu không có ăn sống. mùi vị vẫn là như thế tốt, ta có thể bắt đầu ăn cái này sao. cởi quần áo ra dùng tay làm dấu mời. martin thông thảo một quyền đem t h ô mát đánh đổ trên đất, sau đó nắm cổ của đối phương. mãi đến tận đối phương kém chút nghẹt thở mới thôi. kéo mở đối phương y phục. martin nhìn c h ầ m c h ầ m t h ô mát ngực. uvk W, W, m trái tim có chút vấn đề. bắp thịt hàm lượng cũng không cao. có điều v ì nên vẫn được ngươi biết không ta rất lâu không có ăn sống á c m à vừa nãy đã tỉnh lại ta giã tính n h ư n g ta cảm giác mình càng ngày càng khó lấy được thỏa mãn ngươi thích từ nơi nào bắt đầu ăn lên đối mặt với vấn đề này thô m ắ t phá vỡ hắn phun ra một chiếc răng sau đó không nhìn được hô buông tha ta ta toàn nói là để nhất ma vương tín đồ làm, bọn họ nắm lấy ta tham ô nhược điểm, uy hiếp ta trộm đi cái kia li me cũng s a o cho bọn họ, nhưng ta chỉ là cho rằng chỉ là muốn cái kia li me mà thôi, ta thật sự không biết sẽ biến thành như vậy, không muốn ăn ta, cảm ơn ngươi thẳng thắn, cởi quần áo ra cười nói, mắc tin tiên sinh, có thể đem tiên sinh mang về, Thomart đầy mặt khiếp sợ nhìn Martin rời đi nơi này, cũng mang theo mặt lạnh như x ư ơ n g về đến nơi này. Hắn mới vừa vào đến, liền nhào ngã Thomart bên người, sau đó nhấc lên nắm đấm mạnh mẽ đánh vào trên mặt của đối phương. Hắn mỗi một quyền đều dùng hết toàn bộ khí lực, nắm đấm cùng gò m á tương giao âm thanh ở bên trong phòng vang lên, nhường duy nhất nữ sĩ Jin không nhìn được quay mặt đi. không dám nhìn này tàn nhẫn một màn, vẫn đánh tới tay phải khớp xương lộ ra ngoài. n à y mới thở hồng hộp ngừng lại, hắn hướng về thô mát trên mặt mạnh mẽ nhổ mấy bãi nước miếng, sau đó lại chưa hết dần hướng về đối phương cái b ụ n g đạp một cước, ngươi cái này cẳng, vô lại, ném tới địa đạo đều sẽ bị h i ể m b ẩ n con dệt, ngươi quên là ai thô nhận giúp đỡ chúng ta sao. ngươi quên là ai vì chúng ta cung cấp nơi ẩm n ú t sao ngươi quên là ai ở chúng ta bị đổi u g i ế t thời điểm bảo vệ chúng ta sao ngươi c á h vong ăn phụ nghĩa rác rưởi ban đầu ta thì không nên cứu ngươi đi ra thô mát thô mát phun ra g i ấ m chua thấp giòng khóc nức nở có điều hắn vẫn là lấy hết dũng khí chừng hô chúng ta là hắc ám tinh linh phản bội là chúng ta lời răn ta làm như vậy có cái gì không đúng chúng ta đồng loại không đều là vẫn như vậy đi tới sao đột phá điểm mấu chốt không phải chúng ta thường thức sao vì lẽ đó bọn họ đều chết hết sau đó tự mình rút ra truy thủ sau đó chuẩn bị cắt vỡ cổ họng của đối phương lúc này ba lơ ngăn cản đối phương giữa lúc thô mát coi chính mình có cứu cũng chờ đợi nhìn ba lơ thời điểm Ba lơ đưa ra chính mình dự kiếm, dùng cái này, cái này đổn, có thể cắt lâu điểm, cảm tạ, không khách khí, tốt tốt, cởi quần áo ra bất đắc dĩ đánh g ã y hai người kia, hiện tại liền để hắn chết có chút lời lộc hắn, trước đem hắn khống chế lên, sau đó đưa đến địa thành làm cô ly đi, nhìn hắn ra mỏng thịt non, nên rất có thị trường, nhìn còn ở khóc nức nở thô mát một chút, sau đó thu hồi đao nhỏ. Thấp giọng nói, ta nở ngươi một ăn tình, tuy rằng ta đ ệ đệ rất không dùng được, nhưng tốt xấu là ta đ ệ đệ, không khách khí. Martin tiên sinh, phiền phức ngươi ở đây trông coi một hồi thô mát, tiên sinh, có thể dẫn ta đi gặp thấy lãnh chúa sao, ta cần đem tình huống bây giờ báo cho nàng, không thành vấn đề, mây tới bên này, dặn dò Martin ở tại chỗ trông coi, cởi quần áo ra đám người ở dẫn sắt đi đi tới lãnh chúa vị trí. ở trên đường, vẫn đang suy tư một vấn đề, cuối cùng vẫn là hỏi lên, cởi quần áo ra tiên sinh, tại sao muốn đem Martin đơn độc ở lại nơi đó. vào lúc này, cộng đồng hành động không phải càng tốt hơn sao, bởi vì có vấn đề, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime a mời, chương bốn mươi bảy chuẩn thần phục sinh, ở trong đầu so sánh một hồi m ắ c tin trước lời nói cùng hiện tại lời nói, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, tại sao nói như vậy, trực giác, ta năng lực đặc thù. đúng rồi. Mark tin trên đầu thương là chuyện khi nào, tiến vào tội ác chi thành trước sự tình. theo như hắn nói, là theo kẻ thù của hắn hôn giao chiến thời điểm lưu lại vết thương. như vậy đây chính là vấn đề chỗ ở. ta nghe nói thực nhân ma năng lực hồi phục rất mạnh. tại sao vết thương này đến hiện tại đều không có khôi phục. trong lúc nhất thời sường sốt. Martin tới đây đã sắp một tuần nhưng trên đầu hắn vết thương trước sau không tốt trước sau ở nơi đó bảy ngày thời gian không đủ để làm cho đối phương hoàn toàn khôi phục thương t h í nhưng ít ra có thể khỏi hẳn một phần sẽ không giống như bây giờ mỗi ngày còn ở nhỏ xuống ấp nghĩ thông suốt điểm này sau hắn nhất thời cảm giác lưng lạnh cả người không nhịn được hỏi nhưng là Martin không có biểu hiện ra cùng ngài nói tới tình huống a vẫn là nói cởi quần áo ra gật gật đầu không sai đầu ấp của hắn bị xâm lấn ta hoài nghi cách kia hôn vũ khí lên có vấn đề có điều ta cảm giác hôn nên theo thay thế sự kiện không có quan hệ bởi vì hắn không có như thế làm lý do nhưng vẫn có cần thiết đem Martin đơn độc bài trừ ở bên ngoài Kính không nể nhìn cởi quần Ngài đáng gờm. Ở hoàn toàn không có cơ sở tình huống. thật thể cởi có cơ Ở Lại áo ra. rất gờm. làm đến một sự sở đến có Ba ư như Như ớ c chi này. Nếu như không ngài đến. Như vậy, tội áp chi thành liền nguy、hiểm. Nịnh nọt vậy phải hiểm. tội áp s u đó lơ, ạ tại i nói. Hiện tại vẫn h k ô giúp ta liên hệ người chơi khác, nhường bọn họ tiến hành trợ giúp đi. sau khi tình huống chúng ta đã không bắt được, thu được, dùng lý do gì, ta ngấm lại xem. Tội ác chi thành có bảo bối gì sao. Trước ma vương bộ phận bảo vật, có điều phần lớn đều vô cùng nguy hiểm. có chút v ẫ n là thượng cổ tạo vật, sử dụng lên rất khả năng tạo thành không lường được phiền phức, chính là cái này. b à lơ nói cho bọn họ biết, cái này phó bản bên trong có lượng lớn quý hiếm bảo vật, nhường bọn họ mau chóng đến đây. b à lơ đem cái tin này biên tập sau phát ra. nhưng các người chơi phản ứng nhưng chẳng mạnh mẽ lắm chúng ta còn muốn làm ruộng đây phó bản sự tình chậm rãi lại nói nơi này nơi bê cơ vẫn không có dạy dỗ xong chúng ta sau khi lại đến hỏa lực còn chưa đủ các ngươi chờ chúng ta dưới song sủi c ả o lại nói phát hiện các người chơi tiếng vọng không phải rất nhiệt liệt ba lơ suy nghĩ một chút lại bổ sung một cách đi tới cái này phó b ả n thật giống có bất bày ra tựa hồ lại phối sai món đồ gì các ngươi ở nơi đó đừng nhúc nhích chúng ta lập tức liền đến s ơ hơi nơi e u tê a l í t truyền tống môn mở không được dòng lũ bằng sắt thép ngươi sủi cào dưới thế nào rồi lái thuyền cởi quần áo ra nhìn ba lơ lên tiếng sau đó mô p h ỏ n g trạng thái ra một cái ngón tay cái nhăm hiểm cảm ơn nhìn cởi quần áo ra cùng ba lơ mê hoặc nết tốt vì là cảm giác này hai cái l y me thật sự khiến người không hiểu nổi có điều không biết tại sao hắn chính là có một luồng lần này c n cảm giác thở dài một tiếng hắn nâng lên cởi quần áo ra tiếp tục hướng phía trước lao nhanh vừa chạy vừa nói ngươi thật đúng là cách g â y gớm l y me Đầy đủ theo ta thần tượng sa ta ni an cùng sánh vai, luôn cảm giác gần nhất thường thường có thể nghe được danh tự này. Hắn là thế nào ác ma, Hắn là trước ma vương t h ủ hạ quan trọng nhất mưu thần, túc trí đa mưu, bình tĩnh, bất cứ lúc nào đều sẽ không bị cảm tình tả hữu. còn có, lão bà Hắn rất đẹp, có điều tình cảm của bọn họ tựa hồ không phải rất tốt s á n g vẻ. Luôn cảm thấy sự chú ý của ngươi điểm thật sống có chút không đúng lắm. Cởi quần áo ra dừng lại một chút. nhưng ta rất yêu thích. sau đó có thời gian nhiều cho ta nói một chút. nhanh như chớp sống như nhảy vào nữ lãnh chúa gian phòng. cởi quần áo ra sau khi đi vào liền nhìn thấy thập phần hiếu kỳ một màn. một tên thiếu nữ xinh đẹp bị phân giải vì là hơn trăm c á c h linh kiện. mỗi c á c h linh kiện đều trôi nổi ở giữa không trung. ở những n à y linh kiện mặt cắt nơi, từng viên từng viên phù văn ẩm dấu ở mạch máu như thế ma lực đường truyền bên trong, cũng không ngừng lập lò. a l i c mang tinh công kính m ắ t không ngừng điều chỉnh những n à y linh kiện, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, thiếu nữ đầu cũng bị mở ra, một đoàn màu ulam linh hồn chi hỏa ở nàng đầu bên trong không ngừng nhảy lên, nàng khá là ngượng ngùng nhìn a l i c Tỉnh thoảng bởi vì chạm được một cái nào đó bộ phận mà phát sinh mẫn cảm âm thanh nghe được tiếng cửa mở thủ v ệ nơi này e l y ra lập tức giơ tay lên bên trong chổi nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m cửa có điều đang nhìn đến người quen sau khi nàng kinh h ỉ hô cởi quần áo ra tiên sinh là các ngươi là lục đại nhân phái các ngươi tới tìm ta sao cần ta cho các ngươi châm trà sao đừng nhúc nhích Ngươi cái gì tất cả chớ động, tốt, eli ra lập tức nguyên khí tràn đầy gật gật đầu. Sau đó ở dưới con mắt mọi người té lăn trên đất, câu nói này cũng sẽ bị coi là mệnh lệnh sao. chính đang kiểm tra nữ lãnh chúa a l i t cũng nhìn lại. Trong mắt của nàng cũng lộ ra mừng rỡ ánh sáng. Có điều nàng vẫn là nghiêng đầu qua. n h i ê m túc tiếp tục vì là nữ lãnh chúa tiến hành cuối cùng giữ gìn. còn có bao nhiêu thời gian mới có thể điều chỉnh xong xuôi c ở y quần áo ra hỏi một giờ xảy ra chuyện gì rồi sao nói rất dài dòng có điều cần trước tiên cho các ngươi kiểm tra một chút xác nhận alip cùng eli ra không có vấn đề sau c ở y quần áo ra đem tình huống trước mắt làm hết sức ngắn gọn báo cho mọi người tình huống chính là như vậy từ tình huống trước mắt đến xem một nhóm để nhất ma vương người hâm mộ khống chế ly me chi vương cũng lấy này thay nơi này phần lớn cư dân dựa theo trước mặt tin tức ta suy đoán hẳn là để nhất ma vương người hâm mộ làm ra chuyện này ngươi cảm thấy mục đích của bọn họ sẽ là cái gì tò mò hỏi nên có hai cái một c á c h là phục sinh để nhất ma vương chuyện này khả năng cần đại lượng tín ngưỡng Bởi vậy bọn họ sẽ bị thay thế người tập trung ở dưới đất cũng vì đệ nhất ma vương cung cấp tín ngưỡng một cái chính là nữ lãnh chúa như vậy ta muốn hỏi một chút nữ lãnh chúa ngươi biết trên người ngươi có món đồ gì là đệ nhất ma vương cấp thiết muốn muốn sao nữ lãnh chúa trầm mặt lên đang tiếp thu giữ gìn tu sửa quá trình bên trong nàng chỉ có một cái đầu có thể tự do hoạt động nhưng xem ra vẫn như cố đẹp đẽ làm người ta giật mình. sau đó, nàng c h ậ m chậm mở miệng. xin lỗi. ta cũng không có cách nào nói cho các ngươi. ta thể nội tồn tại một c á c h đặc thù hạn chế. c á c h này hạn chế sẽ ở ta thấy gôn đinh người nắm giữ sau mới sẽ phát động. cũng đem ẩm dấu ở trong cơ thể ta tin tức nói cho đối phương biết. gôn đinh người nắm giữ là l ụ c đại nhân. rốt cuộc là thứ gì trọng yếu như vậy n h ư n g để nhất ma vương người hâm mộ cũng nhìn chằm chằm vật này giữa lúc cởi quần áo ra chuẩn bị suy lý bước kế tiếp nên làm gì thời điểm hắn bỗng nhiên cảm thấy mặt đất đang chấn động vội vã nhảy đến bên giường cởi quần áo ra nhìn thấy phủ cận biển máu đang ngưng tụ bóng người khổng lồ từ biển máu nơi sâu xa bay lên hướng về nơi này đi tới vị này do dòng máu ngưng tụ thành bóng người cực kỳ khổng lồ, xa xa nhìn tới liền phảng phất một tôn tiền sử cự thú, độ cao của hắn hầu như cùng tội ác chi thành như thế khổng lồ, bình thường thuyền buồm ở trước mặt hắn liền dường như run dế như thế, mỗi đi về phía trước một bước, hắn đều có thể mang theo sóng lớn ngập trời, giống như là biển gầm phá h ủ y xung quanh sự vật, càng kinh khủng. là trên người đối phương tỏa ra khí tức, luồng khí tức kia xa xưa lâu dài. ở hắn xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh đều trở nên sền sệt lên, âm u bầu trời vào lúc này càng thêm trầm thấp, tựa hồ ở bởi vì sự xuất hiện của hắn mà run rẩy. theo bóng người màu đỏ ngòm tới gần, cởi quần áo ra nhìn thấy thân thể của đối phương là do từng cái từng cái z i ế t gào khuôn mặt tạo thành, những này mặt vẻ mặt nhăn nhó, mỗi gương mặt đều đang giải phóng tới từ địa ngục nơi sâu xa nhất x í t gào. điên cuồng lời nói nhường nghe quen rồi nói mớ cởi quần áo ra cũng vì đó sợ hãi. nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người màu đỏ ngòm. cởi quần áo ra cảm thấy một luồng quen thuộc tinh thần sung kích. phảng phất một nồi nước sôi ngã đến đầu ấp lên. nhường đầu của hắn lập tức sôi trào lên. hắn lập tức mở ra cái khác ánh mắt. đến nửa ngày mới nhường phát điên ý thức khôi phục lại bình thường. Sau đó, hắn ý thức được mục tiêu của đối phương là cái gì. Căn cứ trước giáo sư lý luận, thần là có cảm tình máy móc, như vậy bên ngoài này một phần chính là thần máy móc bộ phận, mà tội ác chi thành phía dưới nhưng là thần linh có cảm tình cái kia một phần. hiện tại, máy móc bộ phận đột ngột xuất hiện, cũng đi về phía này.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 Tội áp chi thành xem như là bằng h ữ u để nhất ma vương xem như là tội áp chi thành kẻ địch. như vậy bằng h ữ u kẻ địch chính là kẻ địch. xác định để nhất ma vương lập trường sau, cởi quần áo ra lập tức ở giúp quy bên trong hỏi. các ngươi còn bao lâu đến, đại khái hơn ba giờ đi. truyền tống môn không được sao, không được. các ngươi vị trí hiện nay có phạm vi lớn truyền tống môn quấy giày. Truyền tống môn không cách nào mở ra. vậy hãy để cho lục đại nhân sớm lại đây. Hắn đã sớm xuất phát. dự tính còn phải cần một khoảng thời gian. các ngươi kiên trì một chút nữa đi. biết viện quân tạm thời không trông cậy nổi sau. cởi quần áo ra lập tức mặt hướng alit. hiện tại gián đoạn sẽ sẽ không có vấn đề gì. alit nhìn cởi quần áo ra một chút. sau đó dùng tay so với một cái nổ tung thủ t h í Nàng vừa xuất hiện, liền chỉ vào cởi quần áo ra nói, ta lệnh cho ngươi, chém nàng, cởi quần áo ra lập tức quát. Ba lơ trong nháy mắt xuất kiếm, trước mặt ta ra nữ sĩ còn chưa nói hết lời, liền bị ba lơ từ trung gian chém thành hai đoạn, cũng hóa vì là chất lỏng màu xanh lam, cùng với trước so với, những này chất lỏng màu xanh lam xem ra càng thêm trong suốt trong suốt, đồng thời ở phá toái sau cũng không có hóa thành chất nhầy nhào hướng về nguyên bản, mà là trực tiếp chìm xuống, cũng xuyên thấu sàn nhà, biến mất ở phía dưới, những này chất nhầy từ sàn nhà bên trong không ngừng thẩm thấu xuống, cũng cuối cùng rơi xuống tháp dưới đáy, cũng hóa vào bị sắp đặt ở nơi đó li me chi vương thể nội, sau đó lại từ đó đ ả n sinh ra mới ta ra nữ sĩ, nhìn ta ra nữ sĩ biến mất địa phương, cởi quần áo ra không nhìn được nói, càng nguy rồi, còn có thể càng nát, ba lơ kinh ngạc hỏi, độ chơi này làm sao liền theo hạn cối giống như vĩnh viễn có thể tiến hành đột phá a nát ở nơi nào đối phương thay đổi sách lược trước là đồng quy vô tận hiện tại nhưng là mang theo then chốt tin tức trở về nó hiện tại đã nhớ ký ngươi phương thức công c h vị trí của chúng ta xấu người của chúng ta như vậy mới thay thế phẩm tuyệt đối sẽ so với trước càng mạnh hơn nghe được câu này Ba lơ hiện ra một cái sán lạn đến cực điểm nụ cười. Hắn cắn vào chính mình kiếm. Hài lòng nói. cái kia không phải càng tốt hơn sao. đối với ta mà nói. càng mạnh đối thủ liền vượt ngon miệng. hơn nữa dựa theo cách nói này. Lê na thay thế phẩm cũng sẽ xuất hiện lần nữa đi. không sai. vì lẽ đó đừng giấu r ố t sử dụng linh năng đi. tốt ai. đó là cái gì. Cởi quần áo ra sườn sốt, hắn nhìn ba l ơ Sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi không nhìn nhóm tin tức sao, lê na sẽ không linh năng sao. Nàng từ nhỏ ở địa ngục lớn lên, c h ữ cũng không nhận ra mấy cái, ngươi này không phải đang làm khó dễ nàng sao. Cởi quần áo ra nhìn ba l ơ cảm giác có chút không nói gì, không h ổ là trò chơi trận chiến đầu tiên to bằng c á c h đấu lão. không cần linh năng đều có thể ở địa ngục làm thuận buồm xuôi gió. dựa theo cởi quần áo ra chỉ điểm, ba lơ lập tức đến r ú t quy bên trong tìm tới linh năng tài liệu tương quan. sau đó cấp t ố c nhìn sang. mấy phút sau, hắn quay về trò chơi. hưng phấn đối với cởi quần áo ra nói, cái kia sinh diệt pháp rất thích hợp ta a. một bên tìm đường chết một bên tăng lên linh năng. đồ chơi này rất đỉnh a. Tiền đề là ngươi trước tiên cần phải tìm người cho ngươi khai quang. không phải vậy không học được. ngay ở ba lơ cảm thấy tiếc hận thời điểm, vẫn ở bên nghe nữ lãnh chúa bỗng nhiên mở miệng. ta sẽ hai cái l y me lập tức nhìn phía nữ lãnh chúa. lúc này ba lơ vui mừng khôn xiết, nhưng cởi quần áo ra nhưng từ nghe được đến khác một tầng ý tứ. nữ lãnh chúa đã từng là cá nhân loại. có điều hắn biết hiện tại không phải tỉ mỉ truy hỏi thời điểm bởi vậy hắn sáng suốt duy trì trầm mặt ba lơ lập tức nhảy đến nữ lãnh chúa trước mặt nổi bồng b ì n h giữa không trung một cái tay chầm chầm bay đến ba lơ đỉnh đầu cũng nhẹ nhàng vuốt ve đến nương theo nữ lãnh chúa xoa xoa ba lơ cảm giác mình linh hồn bên trong một vài thứ gì đó bị kích phát tự thân niềm tin trước nay chưa từng có mãnh liệt nhưng hắn có một luồng không gì không làm được cảm giác phát động t ự thân linh năng ba lơ cảm giác mình thân thể đều quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hồng quang nhưng hắn các h ạ n g thuộc tính được tăng lên gấp đôi cắn vào chính mình kiếm ba lơ đem t ự thân linh năng rót vào đến kiếm lên nhưng cái này bình thường kiếm thả ra tràn ngập khí tức sát phạt kiếm khí có thể hiện tại ta cảm giác mình không gì không làm được cởi quần áo ra kế hoạch là cái gì đơn giản nhất kế hoạch zip tới để nhất ma vương muốn hoàn toàn phục sinh như vậy chúng ta liền cần tổ chức hắn kế hoạch trực tiếp đi tới nhất hạ tầng thử nghiệm làm cho tất cả mọi người thức tỉnh như vậy liền có thể thành công b à lơ chuột ham tơ nhóm ngươi theo ta đồng thời hành động dương đội trưởng cho chúng ta lên bút Rin, các ngươi phụ trách bảo vệ Alip cùng lãnh chúa, Eliza, m ấ y ngươi toàn lực phụ trợ đối phương. nhớ kỹ, nhất định phải xuất phát từ nội tâm vì là đối phương suy nghĩ. hiểu không, a, Eliza nghi hoạt ngoẹo cổ, một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, ta rõ ràng, tốt, hành động, ở dương đội trưởng dưới sự giúp đỡ, Mấy tăng thêm ma pháp bị gia trì đến cởi quần áo ra cùng ba lơ trên người nhưng thực lực của bọn họ tiến một bước được tăng lên vọt thẳng ra khỏi phòng cửa xông tới mặt chính là ba thanh trường kiếm ba tên kiếm thánh đã xuất hiện ở cửa trường kiếm trong tay mang theo ruột gì độ cong hướng về cởi quần áo ra bổ tới nhưng không đợi đối phương tới gần bỏ ra y phục ba lơ giữ kiếm liền rút ra nửa tấc ở linh năng gia trì dưới, ba lơ kiếm thuật đã gần như nghệ thuật, ở sắc bén bên trong, tiết lộ một luồng lạnh lẽo mà lý tính đẹp, đối mặt như vậy tinh diệu kiếm thuật, ba tên kiếm thánh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra si mê biểu hiện, bọn họ mặc cho ánh kiếm đem tự thân chém nát, tàn dư chất nhầy mới vừa muốn trốn khỏi, liền bị ba lơ dưới một kiếm chém thành mảnh vỡ, thực sự là kiếm si, chờ các ngươi khôi phục, chúng ta lại đến một trận chiến, nhảy lên thang lầu, hai con li me như gió hướng về phía dưới chạy đi, vào giờ phút này, thay thế phẩm nhóm đã hoàn toàn bị kích hoạt, rộng rãi cầu thang bị đám này thay thế phẩm chen nước chảy không lọt, đi về dưới đất con đường lên, lít nha lít nhít chật n í c áp ma, mỗi một cái đều cầm trong tay vũ khí, nhìn phía trên ly mẹ, ai, phiên phức, c ở y quần áo ra thở dài. sau đó đối với ba lơ nói, ta tự manh cộc cộc nơi đó muốn tới ba viên dấu ấm, trước đã dùng qua một viên, bây giờ còn có hai viên, trong đó một viên ta giao cho ngươi, khác một viên ta lưu lại tới làm dự bị, dấu ấm là làm gì. ba lơ tò mò hỏi, kích phát ngươi linh năng v ũ t r a n g có điều chỉ có năm phút đồng hồ nói cách khác chúng ta chỉ có năm phút đi tới tầng dưới chót không đợi ba lơ đồng ý cởi quần áo ra liền dán tới đem một viên dấu ấm rời đi cho ba lơ ở sử dụng c á c h này dấu ấm sau ba lơ bên người không gian tựa hồ vặn vẹo lên hắn nhìn giữa không trung tựa hồ nhìn thấy cái khác á c ma đều không nhìn thấy đồ vật sau đó Hắn liếc mắt nhìn phía dưới đám ác ma. Trong nháy mắt, bên trong thang lầu ác ma phảng phất bị không nhìn thấy lưới dao sắc cắt chém, kiếm khí vô hình một đường hướng phía dưới, đem gặp phải tất cả ác ma hết mức chém nát. Hắn lại liếc nhìn, bị chém nát đám ác ma mới vừa hóa thành chất nhầy, liền rồi lập tức hóa thành bột mịn, chỉ có điều hai cái ánh mắt, liền kéo ra một cái hoạn lộ thinh thang, nhường cởi quần áo ra đối với ba lơ thực lực lại lại có nhận thức mới n g ư ờ i linh năng vũ trang là cái gì cởi quần áo ra nghi ngờ hỏi kiếm thần tâm niệm đi tới vạn vật đều vì kiếm đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thịnh thế d u y ê n m i n h đám này người chơi đều là Lime A10. Chương bốn mươi chín cuối cùng biện pháp, lợi dụng ba lơ bị kích phát rồi linh năng vũ khí khoảng thời gian này, cởi quần áo ra cùng ba lơ ở chuột hamter đại quân hiệp trở dưới, nhanh chóng hướng phía dưới chạy nhanh, ngay ở bọn họ nhanh chóng hướng phía dưới thời điểm, một nhóm khác ác ma cũng tiếp cận nữ lãnh chúa vị trí, bọn họ từ trong bóng tối đi ra. nhanh chân đi hướng về nữ lãnh chúa gian phòng sau đó liền nhìn thấy đứng ở nữ lãnh chúa cửa eliza ngay ở bọn họ chuẩn bị kỹ càng vũ khí muốn xông ra eliza thủ về thời điểm eliza đã ắ mỉm cười nói yên tâm đi ta sẽ không gây trở ngại các ngươi nằm n h ò i trong lòng nàng tiểu ca te thì lại ngẩng đầu lên nhìn đám này thay thế phẩm vô lực nói đi mau các ngươi đi mau. nữ nhân này không là các ngươi có thể đối phó. mặc dù đối với eliza thái độ cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. nhưng giọng nói của nàng chân thành nhường át ma khó có thể chống cự. thấp giọng trò chuyện một phen sau. một tên át ma đi tới nói. nhường ta thông qua cánh cửa kia. được rồi. thỉnh. eliza lập tức tránh ra một con đường. để tên này áp ma có thể thông qua cánh cửa này. Hắn đầu tiên là quan sát kỹ cánh cửa này. xác nhận cửa mỗi cái chi tiết nhỏ. bảo đảm không có vấn đề sau. lúc này mới hướng về cửa đi đến. mà ở hắn đi vào cửa sau. thân thể mới vừa thông qua bảy mươi phần trăm. điều thứ ba chân trái mới vừa vừa mới chuẩn bị lúc rơi xuống đất. bình phong vô hình bỗng nhiên từ hai bên bốc lên. đem tên này á c ma mặt sau ba mươi phần trăm tinh chuẩn cắt cắt xuống, bị cắt chém s o n g xuôi sau. Tên này á c ma mang theo sợ hãi biểu hiện ngã xuống đất, sau đó hóa là màu lam chất nhầy, nấu lại đúc lại đi. thấy cảnh này, đang bị kiểm tra sửa chữa nữ lãnh chúa nghi h o ặ c nói, cái kia là ẩm dấu cơ quan, theo lý thuyết đã sớm h ỏ n g mới đúng, tại sao hiện tại không hiểu ra sao có thể sử dụng. Hạn chế nguyên nhân, a l i p vừa nói, một bên nắm nào đó dây thần kinh, đổi lấy nữ lãnh chúa một tiếng t h ở gấp, Eli ra hạn chế sẽ ớ p buộc phát động tất cả xe quấy dày đến mệnh lệnh sự vật, loại này quấy dày sẽ lấy làm sai lệch nhân quả phương thức thể hiện, nói đơn giản, chính là trước hết để cho kết quả phát sinh, quá trình cái gì hạn chế sẽ nghĩ biện pháp, có chút khó mà tin nổi a Nữ lãnh chúa suy tư một chút. như vậy như vậy có thể không. tỉ như ta làm cho nàng đem ta chứa chỉ đến hai trăm n h phần trăm. như vậy nàng sẽ đem ta chứa chỉ đến một trăm bốn mươi phần trăm sao. không thể. ta trước đã nếm thừ. a l í t sun lập cập. cái này hạn chế so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp. hạn chế sẽ tự động đem mệnh lệnh này tách ra. trước tiên hoàn thành trước một trăm n phần trăm nội dung sau đó thất bại. sau khi ở đã thất bại cơ sở lên lại hoàn thành bảy mươi phần trăm sau đó thất bại. nói đơn giản, ngươi sẽ được thuận lợi tăng lên tới một trăm bốn mươi phần trăm. nhưng đánh đổi khả năng là ngươi miệng cùng hoa cúc thay đổi vị trí. nghe tới thật sống có thể tiếp thu. người thí nghiệm kia trước cũng là nói như vậy. mãi đến tận hắn ngủ cùng cánh tay đổi vị trí. Nữ lãnh chúa bỗng nhiên cảm giác như bây giờ cũng rất tốt. trước tới nơi này át ma bên trong cũng có chỉ số thông minh hợp lệ át ma. bọn họ rất nhanh từ trước mặt biểu hiện bên trong suy đoán ra eliza hạn chế nội dung. cũng quyết định không nhìn eliza tồn tại. ép buộc đột phá. nhưng ngay ở đối phương chuẩn bị sau khi vào cửa, eliza đ ắ t hai tay mở ra. trực tiếp tướng môn ngăn c h ở tên này ác ma đang chuẩn bị ếp buộc đem eli ra phá tan. eli ra liền mỉm cười nói, n g à y là nghĩ thông suốt qua nơi này sao. biết rồi, ta sẽ vâng theo mệnh lệnh của ngài. tên này ác ma sưởng sốt, hắn cứng ngắt bước ra một bước, sau đó liền bị từ trên sàn nhà bốc lên hỏa d i ễ m nướng chín ba mươi phần trăm thân thể, sau đó trở thành chất nhầy biến mất ở chúng ma trước mặt Trừ những n à y á c ma ở ngoài, cũng có một chút á c ma trực tiếp lựa chọn từ vách tường thông qua. Bọn họ đánh tan kiên cố vách tường, cướp ở vách tường phục hồi như cú trước vọt vào gian phòng. nhưng không chờ bọn hắn bắt đầu chấp hành kế hoạch. đàn hạc tiến liền bay đến đầu của bọn họ lên, đâm thủng bọn họ xương s ọ đưa bọn họ đi thẳng về. ở tình huống như vậy, cầm trong tay chổi eli ra hơi cười. tự tin d ơ cao lồng ngực, ngăn ở át ma trước mặt, còn có ai muốn thông qua đây. ngay ở cởi quần áo ra cùng ba lơ ra sức hướng phía dưới chảy nước rút, eli ra canh gác cửa lớn thời điểm, martin thì lại ngồi ở thô mát bên người, nhẹ nhàng gõ chính mình phải não, không ngừng có chất lòng từ phía bên phải của hắn vết thương bên trong nhỏ xuống, rơi xuống đất lên, ở yên t ĩ n h trong phòng phát sinh lớn đến kinh người lạch cạch âm thanh. hồi lâu sau, hắn lộ ra một cái tao nhã mỉm cười. sau đó đứng dậy, hướng về tầng dưới chót đi đến. ở ngăn ngắn năm phút đồng hồ trong thời gian, cởi quần áo ra đã cùng ba lơ vọt tới tầng dưới chót. bọn họ chém sạc trên đường nhìn thấy bất luận c á c h nào thay thế phẩm. bị thay thế phẩm hoàn toàn không có bất kỳ chống lại. liền bị hóa thành bột mịn, làm bọn họ bước vào tầng dưới c h ó t xé ra cuối cùng một đảo phòng tuyến, tiến vào phòng thời điểm, không dứt bên tai tà áp cầu nguyện âm thanh lập tức ở bên tai của bọn họ vang lên, ở cái này khổng lồ trong phòng dưới đất, bị thay thế áp ma cùng nhân loại đều đứng ở chỗ này, bọn họ hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, đầu hơi hà thấp, tựa hồ ở cúng bái trước mắt sự vật, h u y ế t lệ từ húc mắt của bọn họ trung lưu ra, dòng nước nhỏ d ọ c sách trên mặt đất hội tụ thành một cái biển máu, nhường trong không khí đầy giấy gay mũi mùi máu tanh, tuy rằng có mấy trăm ngàn chi chúng, nhưng khi bọn họ đồng thời mở miệng cầu nguyện thời điểm, âm thanh chỉnh t ề phảng phất là cùng một người ở lên tiếng, ở trước mặt của bọn họ, màu xanh lam l y me chi vương bị treo ở giữa không trung, bóng người màu đỏ ngòm ở trong đó thai n g é n lớn mạnh. huyết lệ hội tụ thành biển máu lăn vào màu xanh lam li me thể nội. mà những kia tà á c cầu nguyện âm thanh thì lại đang vì hắn trưởng thành phát ruột cung cấp sức mạnh. nhưng nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ huyết ảnh. nhưng bất kể là ai nhìn thấy cái bóng này. đều có thể cảm nhận được một luồng khó chịu đến cực điểm v ặ n vẹo cảm giác. nó tựa hồ là tất cả mỹ hào tượng trưng. lại p h ả n phất tất cả ta áp hóa thân. nó là đẹp, nhưng nó lại là xấu xí. nó p h ả n phất tồn tại. lại p h ả n phất không tồn tại. l o ạ i này hết sức v ặ n vẹo cảm giác. nhưng tất cả có lý trí sinh vật đang nhìn đến nó thời điểm. đều sẽ cảm giác mình ý thức rơi vào đến không cách nào thoát ly mâu thuẫn trong mê cung. căn bản là không có cách tự kiềm chế. trước tiên hướng tới đây ba lơ. đang nhìn đến vị này huyết ảnh thời điểm. thể nội chất lòng liền lập tức sôi trào lên. hắn dịch không bị khống chế bắt đầu bên ngoài. một luồng kích động nhường hắn không cách nào khống chế chính mình. chỉ có thể hé miệng. phát sinh tà ác cầu nguyện âm thanh. ca ngợi đệ nhất ma vương, ca ngợi n g à i tất cả, ca ngợi la tan đại nhân, còn chưa tiến vào cởi quần áo ra lập tức nhường chuột ham tơ tại chỗ chờ l ệ n h sau đó kéo về ba lơ, một lần nhảy một c á c h cao một mét lện ở ba lơ trên mặt, dùng vật lý trị liệu nhường hắn khôi phục bình thường, khôi phục như cú ba lơ lập tức ở một bên nôn mửa lên, thật vất v ả nôn sạch chứ hàng, thể tích nhỏ một nửa ba lơ vô. thứ đồ gì à. bày ra từ nơi nào làm ra đến gói âm bốt. chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ai xem ai mang thai. nghe ba lơ đem tình huống bên trong tự thuật một lần. c ở y quần áo ra nhíu mày. thần tin tức. người thường căn bản tiếp thu không được. đối phương chỉ là tồn tại ở nơi đó. b Ở i vậy tỏa ra lượng lớn tin tức cũng có thể đem những người khác đồng hóa vì là tín đồ. vậy làm sao bây giờ. hiện tại không thì tương đương với tử c u ộ c sao. có muốn hay không chúng ta viết thư cho bày ra tổ. ta biết mấy cái bình xịt. phun người có thể hăng hái. cái kia miệng lưới chuồn theo bốc sống như. còn chưa tới cái mức kia. mục tiêu của chúng ta không phải phá hủy nơi này. mà là kéo dài cái kia để nhất ma vương phục sinh thời gian hiện nay còn có cái biện pháp không h ổ là ta nhìn chúng nam nhân ba lơ trở nên hưng phấn nói đi biện pháp gì đem thân thể của ngươi giao cho ta đi chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là Lime A mời. chương năm mươi nửa phút khác biệt. hóa ra là muốn ta thoát máy quyền hạn a. dọa chết ta rồi. nghe xong cởi quần áo ra kế hoạch. ba lơ rất thoải mái giao ra chính mình thoát máy quyền hạn. cũng tỉ mỉ đem chính mình đã có p h ẩ m mềm hắc cùng chung cho cởi quần áo ra. mà cởi quần áo ra cũng thông qua quy quy nhường biến mất mép tóc đem chính mình u linh hệ thống mở ra. cũng chuẩn bị lợi dụng ba lơ thân thể hoàn thành kế hoạch của chính mình. Căn cứ ba lơ miêu tả, từ bọn họ hiện tại vị trí, đến huyết ảnh vị trí, có chừng một ngàn mét khoảng cách, chỉ cần có thể tới gần huyết ảnh, có lẽ có biện pháp đánh giết chính đang thai ngén huyết ảnh ly me chi vương, do đó đạt đến triệt để phá hoại la tan phục sinh mục đích, có điều này một ngàn mét khoảng cách cũng không dễ dàng, ở Ba Lơ nhìn thấy trong hình ảnh, Trừ tại chỗ lượng lớn bị thay người ở ngoài, còn có bốn tên khoác màu đen áo choàng khả nghi nhân sĩ đang chủ trì nghi thức phục sinh. những tên kia mới thật sự là kẻ địch. đầy đủ điều chỉnh thử Ba Lơ u linh hệ thống sau, cởi quần áo ra tiếp quản Ba Lơ thoát máy quyền hạn, sau đó vận dụng cuối cùng một viên dấu ấm, phát động chính mình linh năng vũ trang, toàn năng tư duy, ở loại m ô thức này dưới, hắn tất cả tình cảm đều bị tước đoạt, tự thân tư duy sẽ trở nên cực kỳ lý trí, toàn bộ ý thức đều sẽ như là bàn thạch, cũng không còn bất cứ chuyện gì có thể lay động hắn tư tưởng, mặc dù là chuẩn thần đặc hữu tin tức sung kích, ở hắn mà nói cũng có điều hơi như gió, không cách nào để cho hắn phát dồ phát điên, tuy rằng không phải ở vận dụng chính mình thân thể, nhưng toàn năng tư duy vẫn để cho hắn trong nháy mắt nắm giữ loại này đặc thù điều khiển phương pháp, cũng đem ba lơ tiềm năng một trăm hai mươi phần trăm phát huy được. đây chính là ba lơ thân thể sao. e sợ đã sắp đến nửa cái quân chủ cấp, điều khiển ba lơ hơn xa với mình thân thể, cởi quần áo ra hướng về mục tiêu phóng đi. hắn tốc độ rất nhanh, nhưng phía trước bốn cái tín đồ phản ứng cũng không kém chút nào. Ở phát hiện ba lơ c á c h này khác loại, có thể tự do hoạt động ly me sau. đợt công khích thứ nhất đã đến. bảy màu cầu vồng từ một tên tín đồ trong tay bắn đi ra. tên này tín đồ tựa hồ được một bên chuẩn thần gia trì. điều này làm cho hắn có thể không nhìn tự thân ma lực, không cần vinh sướng, trực tiếp cho gọi ra đến hàng ngàn bảy màu cầu vồng đi ra. hơn nữa vốn nên là chỉ có thể thẳng tắp công khích bảy màu cầu vồng. trên không trung lại có thể tự do biến hướng, tự động chuyển biến, như cùng sống vật như thế đuổi theo ba lơ bay vụt mà tới. bảy màu cầu v ò n g tốc độ nhanh kinh người, nhưng cùng tư duy tốc độ so với, vẫn là chậm một chút, mở ra toàn năng tư duy cởi quần áo ra. đang nhìn đến bảy màu cầu v ò n g trong nháy mắt liền lý giải sự công k í c h của đối phương ý đồ. công k í c h phương hướng, hắn điều khiển ba lơ thân thể. nhanh chóng chạy vọt về phía trước trì, cũng mở ra kiếm khí trình tự, sương mù như thế kiếm khí quấn quanh ở g ù kiếm lên, trở thành hắn lúc này vũ khí mạnh mẽ nhất, không nhìn phần lớn đuổi theo bảy màu cầu vồng, cởi quần áo ra trực tiếp ở trong đầu tính toán thích hợp nhất con đường, sau đó xông về phía trước, lượng lớn bảy màu cầu vồng theo đuôi ba lơ, ở không gian bên trong hội tụ thành một đảo bảy màu hàng dài, Ở vào phía trước ba lơ thì lại không nhìn sau lưng những này dòng lũ, chỉ là ở sử dụng kiếm khí trung hóa vài đạo bảy màu cầu vòng sau, liền tiếp tục xông về phía trước, người thứ hai tín đồ đứng dậy, hắn vung tay lên, lượng lớn thay thế phẩm liền từ li me chi vương thể nội đản sinh ra, cũng dung nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ vào chạy như bay tới ba lơ. Hắn dùng ta ra nữ sĩ tuyến âm thanh cao dọn g hô. Ta lệnh cho ngươi lui ra. Ở ngôn linh cưỡng chế ảnh hưởng. Ba lơ không nhìn được lui về phía sau một điểm. nhưng cởi quần áo ra lập tức dùng khủng bố đến cực điểm tư duy khống chế chính mình thân thể. lùi về sau nửa m、mm、i l i m e t sau liền lập tức về phía trước. tiếp tục vọt tới trước. phát hiện ba lơ loại bỏ ngôn linh. Hắn mệnh lệnh thứ hai đến. Ta lệnh cho ngươi, ở mệnh lệnh thứ hai đến trước, ba lơ nhanh chóng nói rồi trò cười nói đến, nghe được chuyện cười tín đồ hơi xứng sờ, cuối cùng không nhìn được phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười, mà ngay ở hắn cười lên thời khắc, ba lơ đã nhanh chóng xuyên qua rồi cuối cùng đoạn này khoảng cách, đi tới trước mặt bọn họ, làm đạo kiếm quang thứ nhất chớp qua thời điểm, phóng thích bảy màu cầu vòng tín đồ đầu bay lên bầu trời, máu tươi phóng lên trời. đạo thứ hai ánh kiếm chớp qua. còn không sẽ cười xong tín đồ bị từ trung gian chém thành hai nửa. trên mặt còn mang theo nụ cười quái dị. ở hắn chuẩn bị tru chu diệt người thứ ba tín đồ thời điểm. sắc bén ánh kiếm rơi xuống trên người của đối phương. phát sinh kim thạch tương giao âm thanh. ở ba lơ tiêu diệt c á n h k h á c hai tên tín đồ thời điểm. người thứ ba tín đồ đã hóa tan lượng lớn thay thế phẩm. Hắn lúc này xem ra như là hắc thạc h các loài a n hiểu cận chiến ác ma tống hợp thể. cả người cũng như đồng nhất tôn tàng đá chế thành tự nhân. một quyền hướng về ba lơ đánh tới. cú đấm này xem ra đơn giản giản dị. nhưng lại phàn phất ầm chứa vô số ký xào. trực tiếp đem ba lơ đánh bay ra ngoài. trên đất lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại. một k í c h thành công tín đồ từ trên đài cao nhảy xuống. nhanh chân hướng về ba lơ đi tới, sau đó nắm lên trên mặt đất ba lơ, dùng sức trên đất nện đánh, chầm thấp đà kích âm thanh ở dưới đất vang lên, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, nhường ba lơ thân thể trở nên càng ngày càng tàn tả, ở để một chấm không không một kém hơn sau, tên này tín đồ còn muốn tiếp tục nện đánh, nhưng hắn chợt phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích, kinh ngạc nhìn mình thân thể, Hắn phát hiện mình then chốt nơi, từng sởi từng sởi cho bụi giống như ánh kiếm rơi ở nơi đó, trở ngại hành động của chính mình, rốt cuộc phát hiện sao, rách dưới ba lơ từ dưới đất bò dậy đến, sau đó gian nan hướng về đ ạ i cao phóng đi, ở sau lưng của Hắn mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại tín đồ, chợt m ộ t phát ra đinh tai nhức óc kêu thảm thiết, cho bụi giống như ánh kiếm rơi vào Hắn then chốt, từ then chốt bạc nhựng nơi bắt đầu xuất phát, một điểm điểm hướng về trong thân thể hắn lan tràn, cũng ở trong cơ thể hắn bắt đầu phá hoại. cái cảm giác này, liền p h ả n phất có hơn trăm triệu con kiến cắn sách ra ra, bò tiến vào b ắ p thịt, thâm nhập đến cốt t ủ y sau đó một điểm điểm gặm nuốt hắn thân thể, khó có thể dùng lời diễn tả được mỏi mệt chua ngứa cảm giác ở trong cơ thể hắn hiện ra. nhưng hắn không nhìn được tiếp xúc dung hợp trạng thái. sau đó bắt đầu dùng sức g ã i chính mình thân thể. thậm chí đem thân thể chụp máu thịt me bét đều không có dừng lại. mãi đến tận hắn đem chính mình chụp chết mới thôi. hắn đều không thể giảm bớt phần này đau đớn. một lần nữa trở lại trên đài cao. ba lơ trước mặt là tên cuối cùng tín đồ. tên này tín đồ để trần nửa người trên. thân thể mỗi một vị trí đều đinh lên sởi tóc độ lớn cái đinh n h ư n g điều này làm cho hắn xem ra phảng phất một cái con n h í m hắn mí mắt bị cắt m ở liền ngay cả con mắt bên trong cũng cắm đầy cái đinh điều này làm cho hắn mỗi một phút mỗi một giây đều nằm ở hết sức thống khổ trạng thái đối mặt nhảy qua đến ba lơ tên này tín đồ phát sinh thương s ó t âm thanh n g u mũi dây con ngươi còn không biết chúng ta đang tiến hành c ỡ nào vĩ đại sự nghiệp, gia nhập chúng ta đi, vì tự do, vì, hắn chỉ nói tới chỗ này. sau đó, hắn thân thể chia năm s ẻ bảy dơ nơ e u phiên đô, biến mất ở ba lơ trước mặt, đem r ồ kiếm một lần nữa nắm tốt, ba lơ mặt đối mặt trước li me chi vương, chuẩn bị triển khai cuối cùng tiến công, mà ở hắn chuẩn bị tiến công đối phương thời điểm c ở y quần áo ra bỗng nhiên phát hiện hắn toàn năng tư duy thời gian kết thúc làm sao có khả năng nên còn có nửa phút mới đúng vì sao lại đột nhiên biến mất sau đó hắn phát hiện ba lơ lúc này thân thể không đúng lắm cuối đầu hắn nhìn thấy ba lơ thân thể chẳng biết lúc nào đã thùng trăm ngàn lỗ lượng lớn dịch từ thể nội dâng trào ra Sức sống đã hạ thấp cực hạn, lại lần nữa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trước mặt bóng người màu đỏ ngòm đã hoàn toàn thành hình, một con thuần trắng hoàn mỹ, như như ánh trăng tay t ử l y me chi vương bụng đâm đi ra, đang nhìn đến này con tay thời điểm, c ẩ y quần áo ra miệng không tự chủ được nước ra, phát sinh khống chế không được âm thanh, ca ngợi trước ma vương, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, Da đều, hậu cung không não tàn, đủ tắc thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A mời, chương năm mươi một gì biến, cởi quần áo ra cảm giác hiện tại đầu ấp của chính mình đều bị đun sôi, sau đó bị người dội lên sữa bò nóng sầu riêng mù tạc đậu hủ thúi, cuối cùng lại dùng gậy quấy phân mạnh mẽ khuấy lên một phen. Trừ ý thức từ từ hỗn đ ồ n ở ngoài, Hắn còn sản sinh một luồng mãnh liệt dựa vào cảm giác, tựa hồ trước mặt chính đang từ l y me chi vương thể nổi hướng ra phía ngoài bò sát sự vật không phải người khác, mà là mẹ của chính mình, là điên cuồng tiểu nữ cảnh, là lục đại nhân. Một luồng không thể nào chống lại ước mơ cảm giác từ đáy lòng của Hắn bay lên, nhưng Hắn xuất phát từ nội tâm phát sinh nhất đối phương cao nhất ca ngợi. mà làm đối phương đầu từ li me vương bên trong thân thể dò ra đến thời điểm, hắn nhìn thấy đối phương tướng mạo, đó là một tấm cùng nữ lãnh chúa mặt giống nhau như đúc, hắn lẽ ra nên cảm thấy khiếp sợ, nhưng liền ngay cả khiếp sợ tình cảm đều tùy theo đi xa, ngay ở cởi quần áo ra hoàn toàn bị đối phương thuyết phục thời điểm, một bóng người đi tới phía dưới, đối phương mang theo màu trắng găng tay, ăn mặc một thân tháo vát màu đen bí xanh. Bí xanh bên trong áo sơ mi trắng rất không nhiếm một hạt bụi. Hắn nhanh chân đi hướng về núp trong bóng tối cởi quần áo ra b ả n thể. sau đó cầm trong tay bội kiếm cắm vào đến đối phương thể n ộ i nương theo nhồi vật nhập thể thời điểm cảm giác. cởi quần áo ra bỗng nhiên từ bên trong thức tỉnh. sau khi đột nhiên ý thức được người trước mặt là ai. Martin tiên sinh là ta. xem ra cởi quần áo ra ngươi cũng thất thủ. uvk W, W, m thất thủ. cởi quần áo ra trầm tư c h ú t lát. cái kia cố cảm giác vẫn như cú quanh quần ở trong đầu của hắn. không có bất kỳ ưu sầu. có chỉ có đơn thuần nhất vui sướng. phảng phất trở lại mẫu thân trong ngực như thế. ớt buộc chính mình từ loại kia về nhà giống như cảm tình bên trong rút ra đi ra. Hắn nhất thời có loại thất vọng mất mát cảm giác, đem này bộ phận ký ức phong ấm đến chính mình ý thức nơi sâu xa, cởi quần áo ra nhìn Martin, đa tạ, Martin tiên sinh, ngươi không thành vấn đề đi, Martin chỉ trò chính mình đầu, kém một chút, có điều hiện tại có thể, hôn tên kia ở trên kiếm lưu hậu chiêu, Hắn ở trên kiếm lưu lại bộ phận li me chi vương dịch, cũng đem tự thân ý thức bám vào ở phía trên, kém một chút liền cướp đi ta thân thể. vậy ngày hiện tại, ta nghĩ biện pháp đun sôi khác nửa bên đầu ấp. hiện tại hắn chết rất triệt để, cởi quần áo ra không nói gì, không h ổ là ác ma, chỉ liệu phương thức đều khác với tất cả mọi người, mất đi nửa c á c h đầu, sẽ đối với ngày hành động có ảnh hưởng gì sao. trong thời gian ngắn cần dùng ngủ phương thức tiến hành bù đắp có điều một quãng thời gian liền sẽ khôi phục thực nhân ma năng lực hồi phục rất mạnh này cũng mạnh hơn đầu đi ngày xác định ngày đầu ấp là đầu ấp mà không phải l y me martin hơi cười sau đó tiếp tục nói ta tiêu hóa bộ phận hôn ký ức cũng tìm tới đối phó l y me chi vương phương pháp cần ta hiện tại hành động sao Hãy u b Martin được rồi, nhận được mệnh lệnh Martin, c h ầ m g ã i khom người xuống, hắn xem ra vẫn là cái kia Martin, nhưng quanh người hắn khí chất trong nháy mắt trở nên âm u lên, trở nên càng thêm già nua. Hồ bại, hắn không có trực tiếp đi vào, trực diện bên trong ly me chi vương, mà là trầm thấp nói, ly me chi vương, mệnh lệnh bốn trăm linh bốn, không tồn tại chỉ lệnh sử dụng, trọng chế năng lực, khôi phục sinh ra trạng thái, tiếng nói của hắn theo hành lang xuyên đi vào, kích phát rồi li me chi vương nguyên thủy nhất mệnh lệnh, n h ư n g hắn thân thể cao lớn run dày lên, bị hắn dịch khống chế bị người thay thế bắt đầu đình chỉ cầu khẩn, hết t h ả y tại chỗ bị người thay thế, cái này tiếp theo cái kia bắt đầu câm miệng, cũng ở trầm mặt bên trong nhắm hai mắt lại, c h í Nàng h đang ra bên n g o i bò la a t c ũ n ngừng lại. Nàng lại chỉ có một nửa thân thể bị đắp nặn xong xuôi, còn lại một nửa vẫn còn hỗn độn trạng thái, không cách nào từ li me chi vương thể n ộ i hoàn toàn phóng thích, chính đang sinh ra nàng cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, một luồng đến từ chuẩn thần ý chí lập tức s á n g lâm, nhưng không gian chung quanh vặn vẹo, nhưng lúc này thời gian dừng lại, Hoàn toàn do ý chí tạo thành sự vật hầu như trong nháy mắt quét hình toàn bộ dưới đất, cảm nhận được bên ngoài thân hơi d ự n g thẳng lên lông tơ. Martin nói, hắn sắp phát hiện chúng ta, cũng chuẩn bị đem chúng ta đồng hóa vì là tín đồ. ngươi có biện pháp gì sao, thử một chút đi. cấp tốc khởi động giáo sư đám người ủy thác biến mất mép tóc thần linh một, không, cởi quần áo ra đem then chốt tin tức toàn bộ đưa vào. Đang lựa chọn đối phương thần chức thời điểm, cởi quần áo ra dừng lại một chút. Sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn thời gian, biến mất cái kia nửa phút nhường hắn ký ớt chưa phai. Bởi vậy hắn cảm giác nhạy cảm đến. Đối phương thần chức nên cùng thời gian có quan hệ. tuy rằng phân hóa đi ra chỉ là một đạo bình thường nhất ý thức, nhưng này dù sao cũng là chuẩn thần ý thức. điều này làm cho cởi quần áo ra cũng hoàn toàn không có niềm tin tất thắng. ở trình tự vận hành xong xuôi trong nháy mắt, tia ý thức này cũng tới đến trước mặt bọn họ. này vệt màu trắng ý thức liền phảng phất một cách không trung bay lượn lưu tinh. hào quang màu trắng bên trong ẩm chứa không giống màu sắc. chỉ là một chút liền có thể cảm nhận được trong đó không cách nào nói nói mỹ lệ. cố nén trong nháy mắt quy ý thích đ ộ n g cởi quần áo ra cấp t ố c sáng tạo một cái giả lập nhân cách. cũng mở miệng. ta là la tan đại nhân trung thực tín đồ. ta tin tưởng thời gian cũng không tồn tại. hắn ở đánh cược. thắng cược mới thần chức vì là thời gian. thắng cược mới tín điều bên trong có cái này bộ phận. thắng cược mới đã tiếp nhận rồi từ thân bộ phận cơ giới bộ phận. thắng cược mới nhất định sẽ đối với ngôn ngữ của chính mình tiến hành phản ứng. Lấy phàm vật thân thể cùng thần linh đối thoại. Mỗi một cái nói ra khỏi miệng chữ đều cần cực to tâm lý năng lực chịu đựng. tuy rằng cơ hội xa vời. nhưng hắn hay là muốn đánh cược một hồi. n à y vệt màu trắng ý thức đình chỉ đối với bọn họ tinh thần can thiệp. sau đó, nó dùng bọn họ có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói. không sai. thời gian không tồn tại. cởi quần áo ra thắng cược. không để ý tới thờ dốc, hắn liền vội vàng nói, thời gian cũng không tồn tại, thời gian chỉ là vật chất vận động một cách chiều không gian, nhưng vĩ đại la tan đại nhân có thể sáng tạo khái niệm thời gian, cũng ngắn ngủi nhường thế giới tiếp thu thời gian tồn tại, không sai, màu trắng ý thức gật gật đầu, ngươi có thể tiếp tục thành kính tín đồ, chịu đựng đầu đau nhức, cởi quần áo ra bắt đầu đọc thuộc lòng từ thần linh bên trong hiểu rõ đến nội dung. Hắn đều có thể có thể làm cho mình tốc độ nói biến c h ậ m chậm, để cho mình có thể nhiều kéo dài một quãng thời gian. vì là đồng bạn của chính mình cùng lục phàm đến tranh thủ thời cơ, màu trắng ý thức yên lặng lắng nghe. ở quy tắc dưới ảnh hưởng, nó nhất định phải nghe xong tín đồ đối với nó thần chức lý giải. Mãi đến tận cũng không còn mới nội dung xuất hiện mới thôi. đẩy thần linh ý thức mang đến áp lực thật lớn. cởi quần áo ra không ngừng đọc thuộc lòng. hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. hắn cảm giác mình thân thể bắt đầu hóa tan. ngay ở hắn ý thức sắp mơ hồ thời điểm. hắn tựa hồ nghe có người ở bên tai của hắn nói. n g ư ờ i đã rất tốt. sau đó s a o cho ta đi. chẳng biết vì sao. âm thanh này nhường cởi quần áo ra hết sức an tâm. Hắn nhắm hai mắt lại. l à m Hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm. Con mắt của Hắn đã biến thành bên trái màu xanh lục. Bên phải màu xanh lam màu mắt khác. Một bên m a r tin thấy cảnh này. Kó h có thể tin nói. Sata ni an. c h u y ệ n trên ngàn chương. r a nhanh. r a đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a mời. chương năm mươi hai chuẩn thần sinh ra. một lần nữa mở mắt ra cởi quần áo ra phảng phất biến một cái li me. hắn trực diện trước mặt màu trắng ý thức. sau đó bắt đầu chân thành mà nói. cùng với trước chỉ là máy móc đọc sách giáo khoa không giống. hiện tại cởi quần áo ra phảng phất biến thành người khác. Hắn đối với thời gian có sung túc lý giải, đối với thời gian thần chức bản chất giải thích càng là lập luận sắc sảo, nhường màu trắng ý thức cũng không nhìn được liên tiếp gật đầu. Sau nửa giờ, tia ý thức này còn muốn hỏi mấy vấn đề, sau đó liền dừng lại, Hắn nhìn vách tường, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vách tường, nhìn thấy xa xa nhanh chóng đi tới nơi này bóng người. Ở giữa không trung phi hành bóng người tốc độ nhanh kinh người, lúc phi hành sản sinh dư âm thậm chí trên mặt đất vẽ ra từng đạo từng đạo sóng lớn, lấy vạn quân đừng địch tư thế hướng về nơi này bay tới, đó là cái gì, không chờ nó hiểu rõ đó là cái gì, liền nhìn thấy biển máu bên trong, khổng lồ màu máu thần khu bị bắt được bóng người một cước đá bay ra ngoài, cũng hướng về tội ác chi thành bay tới, giống như núi cao thân thể phảng phất một viên to lớn đạn pháo bay về phía tội ác chi thành không chờ hắn tới gần nơi này lần thứ hai s u n g kích đến bay đến thần khu người phía dưới ảnh một cước đá vào thần khu bụng đem to lớn thần khu đạp đến không trung sau đó hạ xuống hoàn toàn không có tự thân ý chí thần khu chỉ có thể vô í c h lao hò hét dối ra huyết thủ nghĩ phải bắt được không trung nhỏ bé bóng dáng nhưng hắn bất luận làm sao đều không làm nổi sắc bén ánh kiếm trước qua trực tiếp đem bộ này thân thể chém thành mảnh vỡ bay là tả rơi xuống trong biển máu giữa không trung lục phàm nắm gôn đinh quay về rơi vào biển máu bên trong thần khu nói lên vẫn chưa xong đây hợp tác ngươi lời này gọi ra thật g i ố n g cái phản phái lão phu vốn là ma vương yêu ngươi còn nhớ a, ta còn tưởng rằng ngươi mê mụi nhàn cá không cách nào tự kiềm chế, đều sắp quên chính mình là ai, nhanh nhẹn chặt cái kia hàng, n à y dòng máu xem ta sọ não đau, ngươi có đầu ấp sao, ở lục phàm cùng gôn đinh đấu võ mồm thời điểm, phía dưới thần khu phục sinh, hắn zip gào người hướng về lục phàm đánh tới, nhưng không đợi tiếp cận liền bị lục phàm đánh một quyền ở trên đầu, thân thể cao lớn bị hắn một quyền từ đầu vẫn đánh tới phần sau mới vừa ngưng tụ lại đến thân thể trong nháy mắt hóa thành một chồng thịt vụn giải rác đến xung quanh dòng máu bên trong vào lúc này tình huống phát sinh ra biến hóa một vệt màu trắng ý thức từ đằng xa tội áp chi thành bên trong bay ra cũng dung nhập vào lớn nhất một khối trong máu thịt khối này huyết nhục lập tức hóa thành một cái mơ hồ bóng người cũng hướng về lục phàm vọt tới, g ơ lên gôn đinh, lục phàm đang chuẩn bị cho đối phương tất sát chiêu, sau đó phát hiện mình chúng chiêu, ở hắn ngực, một cái màu máu thù ấm xuất hiện ở nơi đó, cũng trong nháy mắt nổ tung, n h ư n g hắn không nhìn được phất phất tay, đánh đuổi nổ đi ra xương máu, ở nổ tung lắng lại sau, nay vệt màu trắng ý thức lại lần nữa nhảy lên, nhảy vào đến khác một đống máu thịt bên trong, cũng hướng về lục phàm vọt tới. Lần này tình huống theo lần trước như thế. căn bản không nhìn thấy đối phương động tác. tại ý thức đến thời điểm, hắn ngực liền xuất hiện một đạo vết máu. sau đó chính là kinh thiên động địa nổ tung. đây là năng lực gì. lục phàm tò mò hỏi, n à y đều không nổ chết ngươi. gôn đinh nghi hoặc nhìn c h ầ m c h ầ m lục phàm ngực. tiểu t ử phát ruột không tệ lắm nhường ta xem một chút ngươi gần nhất lại theo những kia l i me học cái gì đồ vật ghê gớm hẳn là mở ra mới thiên địa tốt không nhổ nước bọt đây là đối phương thần chức hắn sáng tạo ra thời gian c á c h này khái niệm cũng đem trung gian một phần thời gian rút đi ở c á c h này trong thời gian chỉ có hắn mới có thể tự do hành động kết quả cuối cùng chính là như vậy được Biết rồi nguyên lý như vậy liền thuận tiện nhiều dối hòa gôn đinh lục phàm toàn lực phát động tự thân linh năng thông qua khoảng thời gian này cá ướp muối cùng với các người chơi cung cấp phản hồi hắn đã đem linh năng tăng lên tới một cái rất mạnh trình độ nếu là đến nhân giới chỉ là phần này linh năng liền đầy đủ hắn thu được tôn sư danh hiệu ở linh năng nhục thân kiếm thánh tự động vinh sướng các loại nhiều tầng ra trì dưới toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống chỉ có trên người hắn thiêu đốt loá mắt bạch quang sau đó hắn vung kiếm giống như nguyệt luôn trăng tròn ánh kiếm xuất hiện ở trong khoảnh khắc đốt sạch p h ủ cận biển máu chỉ còn lại dưới biển máu bên trong ngọ nguậy thần khu mảnh vỡ màu trắng ý thức lập tức bám vào ở t r u n g thần khu lên cũng rút đi chốc lát thời gian nhưng khi đó lại lần nữa lưu động thời điểm phụ cận thần khu đã biến mất rồi hết thảy thần khu hầu như trong nháy mắt liền bị sắc bén á n h kiếm tiêu diệt hầu như không còn chỉ còn lại dưới một giọt máu tươi ở màu trắng ý thức sấn sắt đi nhanh chóng bay vào tội ác chi thành cũng mang theo giọt máu này dung nhập vào la tan trong ý thức trước vẫn nhắm chặt hai mắt la tan mở mắt ra Thần linh cảm tình cùng thần linh nhục thân vào thời khắc này d u n g hợp, vô tận bạch quang từ trên trời r á n g xuống, rơi xuống trên người nàng. thiên địa trong lúc đó, tựa hồ có một mặt chung lớn vang lên, tựa hồ đang ăn mừng vị này chuẩn thần sinh ra, ở trong mắt nàng. pháp tắc, khái niệm các loại vừa sâu xa vừa khó hiểu sự vật đang không ngừng sinh diệt. Mỗi một lần đều phảng phất có một cái tiểu thế giới ở trong mắt nàng sinh ra. Lại ở trong mắt của nàng gây d ự n g lại. cảm thụ phần này tựa hồ có thể đem thế giới hủy diệt sức mạnh. Nàng mỉm cười lên, ta, la tan phục sinh. vậy thì lại chết một lần đi. làm âm thanh này vang lên thời điểm. mới vừa phục sinh la tan trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương máu. bên trong thân thể mỗi một tế bào. mỗi một tấc ý thức đều bị chém nát thành không cách nào cứu vãn hạt cực nhỏ nhưng nhường ra tay lục phàm kinh ngạc là đối phương lại trong nháy mắt phục sinh hơn nữa nhìn lên lông tóc không tổn hại trắng nón dường như ánh trăng la tan nhìn lục phàm chính là ngươi sao ngăn cản ta cuối cùng phục sinh ác ma nhìn đối phương lục phàm ngoẹo cổ hỏi kỳ quái tại sao không chết cái này khái niệm có chút khó giải thích ạ. Vôn đinh cũng nghiêng kiếm bính nói. các ngươi sẽ, ta dùng ngươi cũng có thể hiểu được ngôn ngữ tổ chức một hồi. nhìn thấy xa xa cái kia mảnh biển máu sao. đem ngươi vùi vào đi làm sao. có chuyện cố gắng nói. đừng đ ộ n g một chút là uy hiếp người. nói như thế. đối phương có sáng tạo thời gian năng lực. hiện tại đ t là nàng năng lực hoàn toàn thể. Nàng có thể đem tin tức của chính mình khắc ở một cái nào đó cái thời gian điểm lên, làm mình bây giờ sau khi chết, liền lập tức đem thời gian như vậy chính mình rút ra, sau đó lại sáng tạo một cái mới thời gian điểm, lục phàm suy tư một chút trong đó lô dưới, cái kia đúng hay không nói, đối phương là sẽ không chết, ngươi lý giải rất nhanh, không sai, hơn nữa ta nhớ tới, Trùng hợp sao không phải trùng hợp, la tan hiện tại thân thể, chính là thông qua chức dũng sĩ máu sáng tạo ra đến, sẽ vui đùa một chút thời gian cũng rất bình thường không phải sao, nghe được vô ninh hời hợt nói ra loại này kinh thế hãi tột bí mật, lục phàm s ư ờ n sốt, xa xa la tan cũng s ư ờ n sốt, nàng cao mày nhìn vô ninh, tại sao ngươi sẽ biết g ô n đ i n h đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a mời, chương năm mươi ba hướng về n g à i chào, ta tốt xấu là sống hơn vạn năm ma kiếm, biết một chút ít bí mật không tính là gì đi. La tan liếc nhìn gôn đinh, lại liếc nhìn hỏa lực toàn mở lục phàm, nếu chung một chỗ lông mày chậm rãi giãn ra, khôi phục lại nguyên b ả n lãnh đạm biểu hiện, hướng về lục phàm đưa tay ra. Nàng dùng tràn ngập đầu độc lực âm thanh nói, chúng ta không có cần thiết giao chiến, ta từ tín đồ của ta nơi đó hiểu rõ qua ngươi, lục đại nhân, ngươi là ma vương bộ hạ, mà ta là đệ nhất ma vương, hiện tại chấp trưởng thời gian chuẩn thần, chỉ cần ta trải qua bước cuối cùng, như vậy chính là chân thần, thậm chí so với những kia vô năng ngồi ở trong thần điện chúng thần càng mạnh hơn, ngươi không cảm thấy, ngươi có nghĩa vụ vì ta dâng lên sinh mệnh sao, ngươi dùng tiền chiều g i ấ u thật khiến chiều đại quan, không cảm thấy buồn cười sao, la tan lắc lắc đầu, ngươi hấp thu qua trước ma vương tinh huyết đúng không, như vậy ngươi hẳn phải biết, toàn bộ thế giới lịch sử trên bản chất chính là một cái bị đùa b ỡ n lịch sử. Lục phàm rất muốn nói mình liền làm qua như vậy một giọt, sau khi sợ có vấn đề một giọt đều không có dính, nhưng ngấm lại xem vẫn là tính. La tan chỉ là đem lục phàm lúc này biểu hiện cho rằng do dự, tiếp tục đầu độc nói, nhân loại cũng tốt, á c ma cũng tốt, chúng thần cũng tốt, Ma thần cũng tốt, thậm chí là thời đại thượng cổ từng tồn tại chân thần, đều là thần thượng thần món đồ chơi thôi. Hắn ngồi cao ở kỳ thủ vị trí, đối mặt chống trải thế giới thao túng đánh cờ con, đùa b ớ n thế giới tất cả. ngươi sẽ không cảm thấy phấn n ộ sao, ngươi sẽ không cảm thấy bị lường gạt sao. mỗi cái quân cờ vừa xuất hiện liền bị an bài xong lúc trước vận mệnh, hết thầy dãy dua đều là phí công vô hiệu. số mệnh tồn tại chính là chứng minh tốt nhất càng là thống khổ hắn càng là hài lòng phấn nộ đi giết gào đi sau đó gia nhập ta đi thực lực của ngươi không gì sánh được nếu như có ngươi nhất định có thể hoàn thành ta cuối cùng kế hoạch lục phàm suy tư một chút sau đó n h ữ n vai một cái hoàn toàn không có cái cảm giác này l à tan cô đơn liếc nhìn lục phàm sau đó lắc lắc đầu, quá đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ lý giải ta. giữa n g ư ờ i và n g ư ờ i vốn là không cách nào lẫn nhau lý giải. có điều nói rằng kế hoạch của ngươi làm sao, có thể, vậy thì là diệt thế kế hoạch, nhưng hết thầy tất cả đều quy về biển máu, nhưng thần thượng thần đối với cái thế giới này mất đi hứng thú. đã như thế, chúng ta chắc chắn được cuối cùng tự do. Nâng lên kế hoạch của chính mình, vẫn luôn thập phần lạnh lùng la tan rốt cuộc lộ ra một chút cuồng nhiệt, mà nghe xong la tan kế hoạch, lục phàm thu hồi vẻ không đáng kể, nghiêm túc hỏi, diệt thế sau khi đây, chúng ta sẽ ở biển máu bên trong vắng lặng một quãng thời gian, mãi đến tận thần thượng thần triệt để đem chúng ta lãng quên mới thôi, hắn sẽ mở ra một cái mới bàn cờ, cũng đem chúng ta để qua một bên, lục phàm lắc lắc đầu, ta là hỏi, sau đó thì sao, cái thế giới này sẽ thế nào, đương nhiên là cấu tạo lại, yên tâm đi, hết thầy tất cả đều bị ta trung thực bộ h ạ vương t ộ c ghi chất, hết thầy huyết thống, hết thầy linh hồn, đều sẽ bị vương t ộ c thôn phệ, ta sẽ sáng tạo ra lượng lớn vương t ộ c cũng thực tiễn ta lý niệm, chờ đến chúng ta lý niệm bị thực tiễn sau, Toàn bộ thế giới tồn tại đều sẽ bị vương tộc thôn phệt. Sau đó ngủ say đến trong biển máu. Chờ đến ta xác định thần thượng thần chân chính rời đi sau. cái thế giới này đem dựa theo ta sắp xếp gây d ự n g lại. Ta sẽ đem cái thế giới này mang hướng về chân chính tự do. nghe xong la tan mấy câu nói. lục phàm lý g i ả i Hắn rốt cuộc biết vương tục tồn tại ý nghĩa. Rõ ràng đối phương như thế làm lý do. Chẳng trách vương tục sẽ đối với mạnh mẽ huyết thống cùng linh hồn như vậy chấp nhất, bởi vì đây chính là bọn họ sinh ra ý nghĩa. nói xong sau, la tan nhìn lục phàm, tựa hồ đang chờ đợi hắn tán đồng, nhưng được chỉ là lục phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi vẫn không có lý giải ta tâm nguyện sao. n à n g thất vọng hỏi, không, ta đã đầy đủ lý giải, có điều dưới cái nhìn của ta, ngươi căm hận không phải thần thượng thần, mà là căm hận vị trí kia lên không phải ngươi thôi. ngươi toàn bộ kế hoạch tràn ngập các loại chu uzo ảo tưởng. trời mới biết ngươi là dùng từ đâu tới ấp heo nghĩ ra chủ ý. hơn nữa ngươi loại này trốn tránh khí tức mười phần kế hoạch hoàn toàn chính là thông qua tránh né đối phương đến đạt thành mục đích. ngươi chỉ là phòng sắt bên trong động vật. cũng đem hết thầy hy vọng ký thác ở bên ngoài đồ tể có thể nhân từ một chút nhỏ. không đúng. ngươi ý nghĩ càng nát. điển hình chỉ cần ta tự sát liền không ai có thể giết được ta. cho dù dựa theo ngươi phương thức thành lập tân thế giới, như vậy ngươi cũng sẽ trở thành một cái mới thần thượng thần. mà cái thế giới này căn bản sẽ không đến đến bất kỳ thay đổi. ta thậm chí hoài nghi thần thượng thần cũng là thông qua phương thức này được vị trí kia. các ngươi có thể nói là cùng một loại đồ chơi đối mặt lục phàm chỉ trích la tan tiếc nuối thở dài tính chính như ngươi nói tới giữa người và người không thể nào hiểu được như vậy liền để thực lực đến nói chuyện đi sau đó thời gian bị rút đi ở la tan tầm nhìn bên trong toàn bộ thế giới đều trở nên bất động điều này là bởi vì nàng sáng tạo thời gian c á c h này khái niệm cũng vì chính mình chuẩn bị chỉ có chính mình có thể sử dụng thời gian. hướng đi bất động ở giữa không trung lục phàm. nàng rút ra vũ khí của chính mình. một cách hoàn toàn do thánh quang tạo thành trường kiếm. không ngờ. ở nàng hướng đi lục phàm thời điểm. thân thể của nàng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy dơi nơi e u filndô. một lần nữa đem một cái thời gian khác điểm chính mình kéo lại đây. Nàng nhìn vung vẩy gôn đinh l ụ c phàm, nghi ngờ hỏi, kỳ quái, ngươi tại sao cũng nắm giữ sáng tạo thời gian khái niệm năng lực, thì ra là như vậy, là tai át, ngươi hướng về ma vương mượn tới sức mạnh, cảm tả ngươi não bù, đúng là như thế, như vậy, nhưng chúng ta bắt đầu vui vẻ chém giết đi, ở đoạn này không tồn tại thời gian bên trong, hai tên ma vương vượt qua dòng sông dài thời gian ở biển máu phía trên triển khai độc lập với thế giới ở ngoài chém giết bọn họ thỉnh thoảng sẽ từ độc lập thời gian bên trong nhảy ra mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhường không gian chung quanh bị xé nát lộ ra thế giới biểu tượng phía dưới cái kia đơn điệu pháp tắc tầng ánh kiếm đang bay múa vô danh sức mạnh đang chảy xuôi Ma vương cùng chuẩn thần trong lúc đó chiến đấu ở đây triển khai. Ở một bên khác, c ẩ y quần áo ra dựa vào vách tường cùng Martin ngồi cùng một chỗ. nhìn bên ngoài, chiến đấu dư âm thường xuyên sẽ lan đến gần nơi này. đem tháp tường ngoài nát tan, cũng đang khôi phục trước. nhưng c ẩ y quần áo ra cùng Martin có thể xem đến cảnh tường bên ngoài. còn tốt, cuối cùng đuổi tới, c ẩ y quần áo ra thở dài một cái. Martin quay đầu nhìn cởi quần áo ra, phát hiện đối phương hai mắt đã khôi phục lại bình thường, cởi quần áo ra tiên sinh, ngươi vừa nãy có cảm giác gì, không có cảm giác gì, chính là ngất đi một lát, làm sao, không có chuyện gì, ly me chi vương vấn đề tạm thời giải quyết, sau đó liền xem lục đại nhân, không, còn có vấn đề mới, xuyên thấu qua trên vách tường chỗ trống, Martin nhìn thấy từng cái từng cái do máu tươi tạo thành á c ma thoát ly biển máu phạm trù, hướng về tội á c chi thành đi tới. thời khắc này, la tan rốt cuộc kéo xuống chính mình n g ụ y trang, đem vương t ộ c bộ phận đặc tính dung nhập vào trong biển máu, n h ư n g những này sẽ không tử vong. Vô cùng vô tận á c ma bắt đầu tiến công nơi này, cũng cướp đoạn dấu ở nữ lãnh chúa thể n ộ i đồ vật. nhìn này vô biên vô hạn dòng máu tổ hợp thành sinh vật. Martin dài thở dài một tiếng. Cởi quần áo ra tiên sinh. ngươi còn có sức lực sao. chỉ còn dư lại chịu chết khí lực. nỗ lực mạnh một chút. nói lời cợt nhà khí lực còn có thể bỏ ra đến. vậy nếu không có. mục tiêu của đối phương hẳn là nữ lãnh chúa. ta đại khái ước lượng một c h ú t số lượng ước chừng là ba vạn. ngươi năm ngàn cái, ta hai mươi l ă m chấm nghìn cái, gần như có thể quyết định, hợp lý sắp xếp, chuẩn bị đi.、O、v, vậy. vang K, kèn Qu, Qu, chuẩn bị hùng hồn chịu M. Martin điểm. máu mây Rất phất biết Ta chết thời tiếng To tan cao cũng lúc Giữa Xa xa hứng hùng hồn nhiên vang lên tiếng kèn lệnh. To gió kèn lệnh phản phất phá tan mây xanh. ngươi. biển lên bóng lên kèn gió bị nhường vùng biển này đều vang lên tràn ngập ý chí chiến đấu âm thanh một ít mới từ dòng máu bên trong đàn sinh ra ác ma còn chưa kịp đứng vững liền bị từ phía sau cao t ố c lái tới khổng lồ thuyền từ phía sau va nát lại lần nữa trở về đến huyết hải trong do bảy chiếc thuyền tạo thành hạm đội xuất hiện ở đây mỗi một trên chiếc thuyền này đều đứng ly me cùng với hiệp t r ợ t r ợ giúp bọn hải tặc trên bung thuyền Âu hoàng chính đang sử dụng đu gian thuyền trưởng thần khí vận r ủ i hỏa thần thương, không ngừng điện đ ạ n nổ súng, cho mỗi một c á c h người chơi cùng nơi b ê cơ lên cuối cùng bút, ở trên x o á i hàm, dòng lũ bằng sắt thép đang nhìn đến tội áp chi thành lỗ rách bên trong cởi quần áo ra sau, lập tức nhảy lên đến cao d ò n g hô, ly me băng hải tặc, hướng về n g à i chào, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, Ra đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. g mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là l y me a mời. chương năm mươi bốn không hề có một tiếng đồng ly biệt. nhìn trước mặt còn đang không ngừng từ trong biển sinh ra màu máu ác ma. phụ trách tổng chỉ huy a tu di a hưng phấn nhảy lên. ở trên bung thuyền phát sinh này âm thanh. c ở y quần áo ra. tình huống nội bộ làm sao, không được, Li Mechi vương đối với nơi này khống chế đã tiêu trừ, nhưng còn lại ác ma còn cần thời gian mới có thể khôi phục, p h ỏ n g chừng kẻ địch sau khi đi vào, nơi này liền xong đời, rõ ràng, như vậy ta dành thời gian, kết thúc cuộc nói chuyện, a tu di cao giọng hô, vì lẽ đó người chơi chú ý, không cần phải để ý đến thứ khác, Buộc đổ bộ đổ là Lần đ ầ uhm, đ á n hải chiến các người chơi hưng phấn Nhìn xung quanh Nhìn những người kia các xung à uh, máu áp ma áp Ở t uh, y ề n va c ạ m mưa m dưới trở thành á uh, Ở n ằ m phía bến t à uh, t ờ i điểm kỳ tốc độ hạm Kỳ không có nửa phần tốc nửa có s uh, y giảm Trái lại ở p ù văn ảnh hưởng tiến một bước ra tốc. Tổng chỉ h bước Một tốc ra uh, y Lập tức liền tức muốn đụng n Đảm vào i lái ệ m chính uh, gian t uh, y ề n trưởng lo lắng lo Yên tấm tin tưởng chúc ta người chơi trình độ khoa học kỹ thuật, cho ta ép buộc đổ bộ. Ở thuyền sắp va vào bến tàu thời điểm, đu gian thuyền trưởng không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, nương theo kịch liệt sung kích. Hắn cảm thấy dưới chân sàn nhà đang run r ẩ y bến tàu phá toái còn lại ở bên tai của Hắn vang lên, thậm chí có thể cảm nhận được v ụ n gỗ bay lên đập ở trên mặt đâm nhói cảm giác. có điều, Tàu đắm âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. n à y chiếc kỳ h à m vọt thẳng lên bãi cát. cũng trên mặt đất cày ra nửa ca mơ dài dấu vết. cuối cùng mới ngừng lại. mở mắt ra. hắn vội vã thò đầu ra. phát hiện thuyền phía trước chỉ có một chỗ lóm. nhưng tuyệt đối sẽ không chìm nhìm. đồ chơi này thật không tệ a. nếu như lúc trước ta có vật này, sợ là toàn bộ biển máu đều là chính mình. ở thuyền va vào bờ sau khi, Atuzia lập tức hộp, hết thảy người chơi chú ý, xuất lính nơi bê cơ bắt đầu chống lại, mục tiêu của chúng ta là cái gì, không có sâu răng, thái mạo ở một bên hỏi, nhìn thấy Atuzia không thiện ánh mắt, thái mạo hoạt động một chút gân cốt, sau đó kéo trương d u â n hướng về biển máu bên trong đi đến, ai, chính ngươi miệng nợ, kéo ta làm gì, Trương duân vội vã hô, ngược lại ngươi nói rồi cũng là kết cục này. hơn nữa hiện tại biển máu không ăn người chơi, như vậy còn có thể thoát chết được. ta cò, nó làm sao bắt đầu ăn. nhìn thái mạo Trương duân phảng phất bánh trôi như thế ở biển máu bên trong giấy r u a cuối cùng bị biển máu tiêu hóa, a tu phi a đâm chiêu. sau đó hô, tất cả mọi người chú ý. biển máu tính chất phát sinh biến hóa, bọn họ bắt đầu ăn người chơi. Chú ý, n à y không phải diễn tập. Rõ ràng, bảy chiếc thuyền va nát chặn đường ác ma, một đường sông lên bến tàu, cũng ở trên bến tàu dựa vào nhau, tạo thành một đảo thiên nhiên tường tre, ở hết thảy thuyền từ trên bến tàu ép buộc đổ bộ sau, thứ cấp công trình sư lập tức mệnh lệnh nơi b ê cơ bắt đầu điều chỉnh thuyền lên đại b ắ c cũng đem nòng pháo nhắm vào chính đang từ biển máu bên trong nhô ra màu máu đám á p ma cái khác phụ trách cận chiến nơi b ê cơ cùng các người chơi thì lại canh giữ ở thuyền làm thành chỗ hồng nơi hưng phấn nhìn bò qua đến màu máu át ma âu hoàng đã cho hết thầy mọi người nã một phát súng sau đó trở lại đu gian thuyền trưởng bên người đem thương trả lại còn cho đối phương ta đã sử dụng song tất hiện tại có thể vật quy nguyên chủ Du gian thuyền trưởng liếc nhìn chính mình vận rủi ngòi lửa thương, lại liếc nhìn trước mặt li me. Cuối cùng, hắn nhún vai một cái vai, không cần, ngươi giữ đi, ta hiện tại đã không cần, ta đã chiếm được thứ quan trọng hơn, tỉ như, một bên nửa cá mập người liếc mắt nhìn hắn, dối dài tay móc mũi nói, đừng nói là tình bạn cùng sự nghiệp, đồ chơi kia nói ra nhiều kẻ đáng ghét a, đu gian thuyền trưởng nhìn một bên nửa cá mập người một chút, sau đó thằng thắng cầm lấy hỏa thần thương, cho đối phương bắp đ u ổ i một thương. giữa lúc nửa cá mập người kêu thảm thiết suy nghĩ muốn theo đu gian thuyền trưởng liều mạng thời điểm, đợt thứ nhất màu máu á c ma đã đến, đại bác trước tiên vang lên, ở hỏa long số hai trong tiếng nổ, số phát pháo đạn từ nòng pháo bắn ra, bay vào màu máu á c ma trong đám, cũng phóng ra rực rỡ pháo hoa nghe này vang vọng đất trời tiếng nổ vang rền nhìn đỉnh đầu thời điểm trước thời điểm hiện lục phàm cùng la tan chiến đấu đu gian thuyền trưởng cảm giác đã từng cảm xúc mãnh liệt chính đang thức tỉnh vũ khí trong tay cũng dần dần nóng bỏng lên đây là hắn lần đầu không phải là bởi vì cướp bóc mà là vì thủ hộ mà chiến đấu lâu không gặp nhiệt huyết dâng lên ngực n h ư n g hắn nhẹ giọng hát lên ca chúng ta theo gió vượt sóng. hải tặc chi ca là mỗi cái hải tặc đều thích hát ca. có người nói hát bài hát này hải tặc sẽ phải chịu hải tặc chi thần che chở. có điều này che chở xem ra cũng không có tác dụng gì. bởi vì hải tặc chi thần có tồn tại hay không đều là cái nghi vấn. đứng ở bên cạnh hắn nửa cá mập người vác một cái neo sắt. liếc đu gian thuyền trưởng một chút. ngươi chạy điều. nghe ta. sau đó, Hắn theo hát lên, chúng ta quyết trí tiến lên, lại một tên hải tặc gia nhập bọn họ. Du cô rượu là chúng ta đồng bọn, cướp bóc là chúng ta công tác, chúng ta sợ hãi cái chết, sợ hãi biển rộng. nhưng vì ngươi, ta thân ái bằng hữu. ta đồng ý thấy chết không sờn, nương theo tiếng c a bọn họ nắm chặt vũ khí, gầm thét lên hướng về phía trước màu máu á p ma sông lên trên, cuộc chiến tranh này dòng giã kéo dài ba ngày, vừa bắt đầu, chiến đấu còn có chút sốt sắng, đến từ biển máu ác ma gần như vô cùng vô tận, bọn họ ở la tan tín đồ khống chế dưới không ngừng tái sinh, không ngừng nhằm phía tội ác chi thành, không ngừng có ác ma ngã xuống, nhưng ở may mắn che chở dưới bị đúng lúc kéo đi, sau đó ở phía sau bác sĩ người chơi dưới sự giúp đỡ đúng lúc tiến hành giải phẫu trị liệu, có điều ở một phần tội ác chi thành á c ma khôi phục sau khi chiến trường cán cân bắt đầu hướng về người chơi bên này nghiêng chờ đến đám á c ma càng ngày càng nhiều cán cân đã hoàn toàn khuyên hướng người chơi bên này vì có thể đầy đủ chống đỡ loại này cường độ cao chiến đấu tròm sao người mới thành lập tám giờ luôn phiên chế mỗi qua tám giờ thì có một nhóm mới á c ma bị thay lại đây sau đó đổi mới á c ma tiếp tục chiến đấu, vì là giải quyết đồ ăn không đủ vấn đề. Nông phu các người chơi bắt đầu ở một bên khác trên đất trống làm ruộng, cũng nhìn to lớn trái cây lộ ra cha hiền giống như n ụ cười. Cởi quần áo ra thì lại ở trong ga me làm lên nghề cũ, bởi vì trước phần lớn ác ma đều tiếp xúc gần gũi chuẩn thần. từ chuẩn thần trên người thả ra thần ui ca mu đối với bọn họ tạo thành rất lớn tâm lý sung kích. mỗi ngày đều cần muốn xử lý bọn họ dù gì tâm lý vấn đề cởi quần áo ra tiên sinh ta phát hiện này mấy ngày ta đều là xuất hiện ảo giác người chung quanh tựa hồ cũng biến thành không thể miêu tả khối thịt này nên làm gì người bạn cùng phòng vốn là khối thịt cái kế tiếp cởi quần áo ra tiên sinh ta cảm giác ta gần nhất xem ai cũng giống như là cái cái đinh rất muốn đi tới chùy đối phương mấy lần làm sao bây giờ đây là ngươi bản năng nửa chùy người lại nói ngươi tổ tiên đến cùng đối với búa làm cái gì búa là như vậy dùng sao trang bức phạm ta bạn trai mê muội trò chơi không cách nào tự kiềm chế không theo ta làm sao bây giờ thứ nhất nơi này không phải hôn luyến cố vấn thứ hai ta không phải n g ư ờ i bạn trai điên cuồng tiểu nữ cảnh tiểu thư, vì kế tiếp, làm sao tiến công chậm chạp đại t ỷ t ỷ đều nói rồi này không phải hôn luyến cố vấn, có điều chuyện như vậy ta vẫn là rất muốn nghe, sau đó phi va te t r a n g ta, phi phàm bốn một, gần nhất ta thật giống có vấn đề, xem l y me cảm giác mi thanh mục tú, nói đến thật không tiện, đang nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền, Nằm viện bác sĩ, phiền phức cho bệnh nhân này sắp xếp một tuần điện liệu, tám cái đại công đều dùng tới, đừng ngừng lại a. ở các người chơi ở đây tiến hành loại cỡ lớn hoạt động thời điểm, cũng có áp ma nằm nghiêng ở đỉnh tháp, nhìn thỉnh thoảng từ độc lập thời không bên trong nhảy ra lục phàm cùng la tan, linh xảo đuôi khi thì q u ấ n quanh lên bên cạnh đồ ăn vặt, cũng đưa đến bên mép. nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi phía trên gai a thì lại ngồi ở bên cạnh nàng mỉm cười sắp xếp tóc của nàng a lip ngươi thật sự rất thích lục đại nhân a đó cũng không a lip chuột ham tơ như thế gặm đồ ăn vặt ánh mắt nhưng thời khắc đi theo lục phàm bóng người đối với lục đại nhân ruột vọng ta có thể không thua với bất kỳ ác ma t ổ n g giác quái chỗ nào quái có điều nhìn a lít s á n g vẻ hiện tại, gai a nhẹ nhàng cười, thật tốt, thật sự rất tốt, ở lục bên người đại nhân, thật sự rất an tâm. Buổi tối hôm đó, gai a rời đi, không có theo bất luận c á c h nào á c m à nhân loại cùng li me nói lời từ biệt, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a mời. chương năm mươi năm thần bản nguyên. ngày thứ hai, gai a trở về. nàng m ở mịt nhìn hơn trăm c á c h li me ngang dọc tứ tung chất thành một đống. bốn phía tràn đầy tán loạn du cô bình rượu. ở trên mờ thuyền trên cột cờ. treo hơn hoành phi, gai a. n g ư ờ i trở về a. Ta mỗi n g à y đều ở trên thân thể n g ư ơ i tăng độ yêu thích、đây. Thật vất vả là có thể tới một cái xoa đầu nghi thức. nghi độ đây. đầu yêu có cây vả là xoa không ố n Ngươi kiếp k bày ra. h phải người n g ư ơ i đưa c h o ta đại tỉ tỉ ta tâm đã bị gai a cướp đi đời này có lẽ lại không buồn vui cũng có một chút tỉnh táo l y me phấn n ộ tụ tập cùng nhau tựa hồ đang thảo luận cái gì gai a tiểu thư là cái gì một tên trên đầu q u ấ n quanh gai a mệnh li me lên tiếng hô nữ thần đại nhân chúng ta muốn cái gì xoa đầu nghi thức chúng ta lúc nào muốn mỗi ngày đều muốn rất tốt tuy rằng gai a không có tự giác có điều nàng ở người chơi bên trong nhân khí kỳ thực rất cao hoặc là nói đẹp đẽ nơi bê cơ nhân khí đều rất cao dù sao trò chơi này mỹ thuật lấy c õ i âm thầm mỹ sưng thật vất vả sinh ra tướng mạo siêu bồng tính cách siêu tốt quá ngốc, nhân khí tự nhiên sẽ một đường tăng vọt, cầm đầu người chơi phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống, căn cứ chúng ta tối ngày hôm qua a l í t tiểu thư đưa ra tình báo, cùng với hiện nay suy đoán, chúng ta đại khái có thể suy đoán ra gai a tiểu thư tại sao biến mất, vậy thì là la tan phục sinh, la tan vì là đ ệ nhất ma vương, khống chế lượng lớn thượng cổ bi pháp, thực lực thậm chí có thể theo chúng thần sánh ngang, không, phải nói là vượt qua, hiện tại vẫn là c á c h chuẩn thần là có thể theo lục đại nhân đánh khó bỏ khó phân, chân thần sau khi e sợ sẽ càng mạnh hơn, đại địa chi thần ở cái này thời gian điểm triệu hồi chính mình tế ti, nói rõ là muốn hai đầu đặt cược, một người chơi nhảy lên, vậy c h ú n g ta đúng hay không nên đi ném lăn la tan, đừng nói đùa, tên kia nói rõ là trung cực bốt một trong, hiện tại chỉ là cho ngươi thả cái qua tràng anime thôi, ta p h ỏ n g chừng lại qua cái bảy, tám năm mới có cơ hội chém tới hắn, vậy c h ú n g ta nên chém ai, n à y người chơi lại hỏi, trước tiên chém đại địa chi thần a, thu thập không được một c á c h la tan, còn thu thập không được một c á c h đại địa chi thần, giáo sư, nên ngươi ra tay, đồng rảng quấn gai a mệnh giáo sư nhảy đến trước bàn, cao g i ọ n g nói, thần linh nhân nhân loại mà tồn tại, bọn họ tuy rằng cao cao t à i thượng, nhưng cũng cần tín ngưỡng vì bọn họ cung cấp thần lực khởi nguồn. vì lẽ đó, kế hoạch của ta chính là tìm tới hết thầy đại địa chi thần thần điện, sau đó từng cái từng cái chém qua đi, gặp đến đại địa chi thần tín đồ l i ề n đoạt tới làm lao động. Gặp đến đại địa chi thần sách liền trực tiếp đốt, dù cho đem địa ngục cùng nhân giới lật một cái, chúng ta cũng phải tìm về nữ thần đại nhân, lại một người chơi nhảy ra ngoài. Giáo đừng ngại Ngươi nương là cảm giác gì Chẳng lẽ ngươi vẫn còn độc thân sao? Đại gia ngươi hỏi nói mươi đi tuổi đại Đại Cách sao sư Ta một thân ba quanh có Cứ còn cô chuyển cảm còn độc muốn vấn vây vẫn hơn này đề đều là lẽ giáo sư trực tiếp nhảy xuống buộc ràng, theo cái này l y me cắn vào nhau, bên cạnh các l y me không những không có tới khuyên giá, trái lại bày ra võ đài, bắt đầu đặt cược, đánh cược lần này ai sẽ thắng, gai ai nhìn tình cảnh này, do dự đi lên trước nói, đánh nhau không tốt, giáo sư buông miệng, cũng không quay đầu lại nói, tiểu thư, ngày trước tiên đứng ở một bên, ta trước tiên đánh cái hỗn đ à n lại nói, một lúc chúng ta đánh nhau chập trờn lớn, đánh tới hoa cỏ liền không tốt, nhưng là đánh nhau thật sự không tốt, ngươi lời rất nhiều a, hắn bất mãn nghiêng đầu hoa, sau đó phát hiện gai a lo lắng lo lắng đứng ở sau lưng, nhìn trên đất thoi thóp ly mẹ, giáo sư rơi vào giải thi, giáo sư tiếp tục giải thi, giáo sư ném hải t ử lực lượng phòng vệ biển nhật bản hết, thật vất và thoát khỏi các người chơi dây d ư Gai a rốt cuộc đi vào tội ác chi thành, nhìn thấy khóc một buổi tối alit, cùng với trên mặt mang theo nổ cười martin. ở trong phòng họp ngồi xuống, alit còn một bộ tức giận dáng dấp, nhưng ở đ ú t một viên đường sau lập tức liền nguôi giận, lần sau đừng như thế biến mất, không phải vậy ta cũng không có lần này tốt như vậy hống chứa đường alip bất mãn nói được rồi sẽ không có lần sau gai a mỉm cười đáp lại cùng một viên đường liền có thể đánh rơi alip không s ố n g martin suy nghĩ gai a lặng yên không một tiếng động biến mất nguyên nhân cùng với lần này trở về nguyên nhân cuối cùng được đến một cái kết luận đây là đại địa chi thần ý chỉ sao martin hỏi Gai a đ ẩ y ra trước mặt nước trà, hai tay phóng tới trên đùi. không, là ta ý nguyện của chính mình, ta thuyết phục đại địa chi thần. Martin lông mày nhảy lên, đối với tín đồ mà nói, thần ý chỉ trí cao vô thượng, dù cho là nhường bọn họ đi chết, bọn họ cũng không thể có nửa điểm do dự, bằng không chính là đối với thần linh bất kính, hơn nữa dù cho là chúng thần sùng ai tín đồ, đối mặt thần linh cũng chỉ có nghe theo chức trách, mà không có kiến nghị quyền lực. đối mặt martin nghi hoạt, gai a mỉm cười giải thích. lục đại nhân là hiện ma vương bộ h ạ hắn cùng la tan chiến đấu bị xem thành hiện ma vương cùng để nhất ma vương chiến tranh. bởi vậy hầu như hết thầy chúng thần cùng ma thần đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này. bọn họ đã hoa cái giá rất lớn thỉnh đại hành tiên đoán chi thần phép đi năng tam t h í cho tiên đoán. kết quả là cái gì, lục đại nhân chắc chắn thắng lợi, nhưng thắng lợi phạm vi không phải rất lớn, tương lai vẫn như c ũ tồn tại rất khó lường số. ở tình huống như vậy, đại đ ị a chi thần trải qua suy nghĩ, quyết định đầu tư la tan, bởi vậy, ta trước nhiệm vụ bị thủ tiêu, vì lẽ đó bị khẩn cấp triệu hồi tổng bộ, sau khi ngươi thuyết phục đại đ ị a chi thần, đúng đấy? Gai a cười khổ một tiếng. E sợ hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ có cái này dũng khí. có điều ta vẫn là thuyết phục hắn. nhưng hắn tin tưởng lục đại nhân đại biểu hiện ma vương phái mới là lựa chọn tốt hơn. cũng toàn lực ủng hộ hiện ma vương phái. đánh đ ổ i là cái gì. a l í t liền vội vàng hỏi. Gai a sắc mặt lập tức đỏ b ừ n g lên. nàng run hơi d ự n g thẳng lên một ngón tay. một, một đứa bé. Ai ta, ngươi đều là một đứa bé nương. ngươi này hình thể duy trì không sai a. a l í t kinh ngạc hô. còn, vẫn không có. là tương lai sắp sinh ra hài tử. cha của hắn cần muốn đủ mạnh. hơn nữa đến là cái ác m à tốt nhất muốn lớn lên đẹp trai. nhiều sinh mấy cái vậy thì càng tốt. hơn nữa nhất định phải là ta thích. ngươi nói thẳng là l ụ c đại nhân phải. ta không phải. Ta suốt thừa tình tẩu lít mặt một chút. tín gai A. A Sau sửa kia không không K. Chính Nhìn chịu nhận mình chầm hỏi. Hắn vẫn còn sửa tín điều. O -v -k -qu -qu -m. Hắn nói có. Được cuộc cảm có đó điều. rồi. cái là. V. bảo ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở Vì lẽ đó sửa chữa một hồi. Cái kia. Chuyện này xin đừng theo lục đại nhân nói. Yên tâm. Ta không có cho kẻ cho có Đột ị n nước h h đưa quen u t c cái Nói gì? đ ộ nhiên xuất hiện lục phàm tò mò hỏi ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lục phàm mệt mỏi ngồi vào trên ghế miễn cứng b ỏ ra một cái mỉm cười mọi người đều trở về rất tốt ta theo la tan đánh ba năm các ngươi biết ta ba năm nay là làm sao qua sao ba năm martin nghi ngờ hỏi không phải chỉ có ba ngày sau đó là ngoại bộ thời gian chúng ta phần lớn chiến đấu đều là ở độc lập thời gian bên trong phát sinh nơi đó tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh hơn bởi vậy đầy đủ đánh ba năm ta kiếm t h u ậ t đều mày gấp cái khác kỹ năng cũng tăng lên một đống lớn cá ướp mối năng lượng thiếu nghiêm trọng bên trong l à tan đây chạy trốn có điều cuối cùng ta vẫn là làm đến vật này giơ tay lên, lục phàm cho mọi người biểu diễn hãn chiến lời phẩm. đó là một đoàn phóng thích hồng quang vật chất, cả đoàn vật chất xem ra mơ hồ không rõ, nhưng từ bên trong thả ra cảm giác tồn tại cường nhường người t â y cả ra đầu, nhìn thấy vật này, a l í t không nhìn được hô, đây là cái gì, thần bản nguyên, từ la tan thể nội đào móc ra bộ phận huyết hải ma thần bản nguyên, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế x u y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a mời, chương năm mươi sáu làm cho nàng tuyệt vọng đi, một đám người sắc mặt cổ quái nhìn đồ chơi này, thân là một cách át ma, lại cướp được một c á c h chuẩn thần b ả n nguyên, chuyện này thật sự chưa bao giờ nghe thấy tuy rằng giáo sư tỉ mỉ trình bày qua thần bản chất có điều cơ giới bộ phận vẫn còn một cách đen hộp trạng thái vẫn chưa có người nào làm rõ cơ giới bộ phận là làm sao vận chuyển thế nhưng hiện tại lục phàm trực tiếp làm đến một cách bản nguyên như vậy này đem khiến cho bọn họ đối với thần linh bản chất có một cách to lớn tăng lên tiện tay đem vật này ném ra ngoài lục phàm phảng phất một cái ly me như thế ngồi p h i t ở trên vế vô lực nói đánh ba năm thật sự quá mệt mỏi martin ta rõ ràng ta muốn ngủ một quãng thời gian khoảng thời gian này phiền phức ngươi chủ trì sự vật có yêu cầu gì sao chờ ta tỉnh rồi sau khi có thể nhìn thấy nhường ta hài lòng đồ vật là được ta rõ ràng nói xong câu đó sau Lục phàm trực tiếp nhắm mắt lại, thuận thế ngã ở bên cạnh gai、a、trên bả vai, gai、a、trong nháy mắt s ư ờ n sốt, nàng p h ả n phất một con chấn kinh chuột ham tơ, một cử động cũng không dám, chỉ có thể cứng ngắc ngồi ở tại chỗ, mặc cho lục phàm tiếng hít thở quấy nhếu tâm thần của nàng, một bên a lít nhìn tình cảnh này, sau đó đi lên trước vỗ vỗ gai a, cũng đem một cái đồng hồ c ắ t phóng tới phía trước, sau một tiếng là ta, phó bàn kết thúc tin tức rất nhanh bị các người chơi biết rồi, biết được la tan đã đào tẩu, khổ chiến ba ngày các người chơi rốt cuộc lòng một cái, liên hạ ba ngày vốn, người sắt cũng không chịu được, tiếp đó, chính là mở c â y dương thời gian, bọn họ không để ý tới đem trên bờ thuyền đẩy trở lại trong biển, liền lập tức tìm tới martin, martin tiên sinh, lục đại nhân đây, chúng ta yếu lính vinh dự, thần khí cái gì cũng tới lên một bộ, điểm kinh nghiệm cái gì cũng đến cho, yêu cầu không cao, cử đi ba mươi cấp là được, loại cỡ lớn hoạt động kết thúc, bày ra không cho điểm khen thưởng cái gì, martin suy tư một chút, sau đó đem lục phàm đoạt lại thần linh bản nguyên lấy ra, cũng mô phỏng lục phàm ngữ khí nói, chúc mừng các ngươi hoàn thành loại cỡ lớn nhiệm vụ bên trong một hoàn. đây là sự kiện khen thưởng. huyết hải ma thần bản nguyên. đối với nó tiến hành nghiên cứu, các ngươi có thể mở ra dưới một hoàn nhiệm vụ. mác tin chính mình cũng không làm rõ ràng được chính mình đang nói cái gì. có điều người chơi xem ra nhưng vô cùng hưng phấn s á n g vẻ. bọn họ kích động đem bản nguyên lấy tới. sau đó cao giọng hô. phong thần nhiệm vụ a nhường ta xem một chút nhường ta xem một chút ta liền liếm một hồi ta không ăn ta dùng xong ngươi lại liếm ngươi muốn làm sao dùng ngươi trước tiên giải thích cho ta rõ ràng được bản nguyên một đám ly me lập tức nâng vật này nhảy nhảy nhót nhót rời đi tìm giáo sư nghiên cứu sau đó nội dung đi thở dài một cái Martin chuẩn bị tiếp tục sau đó nhiệm vụ, là tan đất rời đi. nhưng nàng để nhất ma vương thân phận như c ũ tồn tại, cũng đối với thế giới cách cuộc sản sinh trọng yếu ảnh hưởng, thân là lục phàm quản gia. Hắn cần sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, thuận tiện chính mình chủ quân hành động. có điều nhường lục đại nhân vừa mở mắt liền cao hứng đồ vật, sẽ là gì chứ. Lục phàm này một giấc dòng giã ngủ bảy ngày. như thế nào đi nữa cường hãn thể chất một hơi đánh ba năm vẫn là sẽ rất mệt mỏi huống chi là không gián đoạn không ngừng nghỉ chiến đấu vừa mới tỉnh ngủ hắn liền phát hiện mình nằm ở mềm mại trên đùi một tên người hầu gái tay đặt ở trên đầu hắn trên mặt mang theo cảm động nụ cười phát hiện lục phàm tỉnh rồi tên này người hầu gái lập tức phát sinh rên rỉ một tiếng sau đó c u ố n quýt đem lục phàm đầu ôm lấy c ẩ n t h ậ n thả đến phía dưới trên đệm sau đó bụng mặt chạy ra ngoài lục phàm xoa h u y ệ t thái dương ngồi lên đến nửa ngày mới tiếp nhận rồi mình đã kết thúc chiến đấu hiện thực hắn ngáp một cái chậm rãi xoay người sau đó nhìn nghe tin mà đến mác tin ta ngủ bao lâu không nhiều bảy ngày ngày cực khổ rồi không có chuyện gì ngươi trong lồng ngực, là con chó sao, không sai, đây là ta theo người chơi câu thông sau mang cho ngài k i n h hỉ, đây là điều rất phổ thông điền viên chó, cũng chính là tục xưng ơ chó đất, nó màu lông thuần trắng, không hề có một chút sơ bẩn, trên người không có chó đặc hữu mùi hôi, nhìn ra là trải qua tỉ mỉ chăm sóc, tuy rằng chỉ là một cái chó con, có điều tinh thần của nó rất tốt, nhìn thấy lục phàm thời điểm cũng không có bị lục phàm khí tràng uy hiếp mà là hiếu kỳ từ mắc tin trong lồng ngực nhảy ra nhảy đến lục phàm trong lồng ngực địa ngục cũng không phải là không có chó có điều hoặc là là ba c á c h đầu chó địa ngục hoặc là chính là cả người mục nát sông b a y chó hoàn toàn không có khiến người nghĩ đùa tính chất xoa chó con lông bù xù đầu nhỏ lục phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn đúng là niềm vui bất ngờ. Ta nuôi, ngày vui sướng, chính là ta lớn nhất ca ngợi. còn có một việc, tội ác chi thành lãnh chúa đã chờ đợi đã lâu. Nàng muốn gặp ngài, nói một cách chính xác hơn. Nàng muốn gặp được gôn đinh người nắm giữ. ở martin dẫn sắt đi, lục phàm đi tới tội ác chi thành thứ sáu trăm sáu mươi sáu tầng. sau đó thuận lợi nhìn thấy ở chỗ này chờ sau đ ắ t lâu nữ lãnh chúa đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt lục phàm theo bản năng rút kiếm phụ trách thủ về hắc thạc h chưa có phản ứng nữ lãnh chúa đầu liền bị chỉnh tê cắt xuống ba ba vị trí kia không dễ tu ngồi ở một bên a l í t mang theo nước mắt vô xin lỗi theo bản năng liền làm như thế ngươi biết ba năm nay ta mỗi ngày đều ở chém theo dung mạo ngươi như thế g i a hỏa hiện tại đã trở thành phản xạ có điều kiện không sao ngược lại một lúc cũng đến lấy xuống nữ lãnh chúa không đầu thân thể đứng lên đem rơi qua một bên đầu nhặt lên đến một lần nữa sắp đặt ở trên đầu chính mình n h ư n g alip phụ trách hỗ trợ kiểm tra sửa chữa nữ lãnh chúa nhìn lục phàm cùng với bên h ô n g hắn g ô n đ i n h một lát sau rốt cuộc b ậ t cười, rốt cuộc nhìn thấy ngài, gôn đinh người nắm giữ, vĩ đại lục đại nhân, hướng về lục phàm cuối đầu, nàng đem chính mình đầu cầm hạ xuống, ở mặt cắt nơi, một cái dấu ấm bắt đầu tia trước, cũng đem lục phàm một người kéo vào, theo trước lần kia được gôn đinh trải qua tương tự, lục phàm phát hiện, lần này mình đã ngồi vào trên một cái ghế, trong phòng điểm quang đèn cầm ngoài cửa sổ là đen kịt một màu biển rộng thanh âm của sóng biển dường như đám mây như thế từng tầng từng tầng đưa đến nơi này lẳng lặng thường thức c h ố c lát lục phàm bỗng nhiên nghiêng đầu qua phát hiện trong phòng nhiều hơn một người đi ra đối phương thân mang màu đen khôi giáp m ũ giáp thì bị lấy xuống lộ ra một tấm r u ộ t d gì mặt khuôn mặt này một nửa theo nữ lãnh chúa, hoặc là nói la tan giống như đúc, nửa kia nhưng là t h ị t thối, chỉ là nhìn thấy liền có thể khiến người ta liên tưởng đến cái kia cố phần mộ trong đất bùn đặc hữu mục nát mùi vị. xin chào, ma vương, đây là lần thứ hai chạm mặt đi. n à n g mỉm cười hỏi, lục phàm không nói gì, căn cứ trước trải qua, hắn biết đây là hai đoạn thời gian trong lúc đó va chạm, là trước dũng sĩ emzo chế tạo ra đặc thù thời gian. chính mình mặc kệ nói cái gì. đối phương đều không nghe được. như ngươi nhìn thấy, hiện tại ta đã bắt đầu mục nát. một nửa thân thể đã không còn sót lại chút gì. ta chỉ có thể nói cho ngươi. kế hoạch thành công. nương theo emzo âm thanh. lục phàm nhìn thấy ngoài cửa sổ bỗng nhiên tỏa ra lên ánh sáng. dường như hàng tỷ ngôi sao ở đồng thời bảo phát. bởi vậy sản sinh tia sáng thậm chí nhường b ầ u trời đều bị g ọ i sáng nhường hết thảy đều giống như ban ngày em dô cũng đứng lên đứng ở lục phàm bên người nhẹ nhàng đem đầu tựa ở không tồn tại trên bả vai bọn họ đã bị hiến tế ai lục phàm nghi ngờ hỏi sa ta ni an mới tiên đoán chi thần mới ái tình chi thần mới chiến tranh chi thần mới kiếm thần rất nhiều người, rất nhiều ác ma, bọn họ đều bị hiến tế, kế hoạch đến cùng là cái gì, cùng la tan hoàn toàn khác nhau kế hoạch, thậm chí la tan cũng ở trong kế hoạch, ta chỉ có một yêu cầu, làm cho nàng triệt để tuyệt vọng đi, lục phàm, em dô trịnh trọng nói, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A mời. chương năm mươi bảy chân thần sáng tạo kế hoạch. không đợi lục phàm rõ ràng đối phương ý tứ. hắn đã bị đưa ra cái này không gian. ở trước mặt của hắn, nữ lãnh chúa đầu đã bị dính rồi trở lại. thu dọn một hồi manh mối. lục phàm nhìn nữ lãnh chúa hỏi. ngươi thân phận thực sự đến cùng là cái gì. ngài có thể gọi ta là a l p h a trước dũng sĩ thế thân một trong, ta tùy tùng em dô đại nhân đã thời gian rất lâu, trừ bộ phận then chốt ở ngoài, phần lớn tình huống ta đều biết, có điều nếu như ngài muốn biết cái gọi là kế hoạch là cái gì, như vậy ta cũng không thể ra sức u, v, k w p m Rõ ràng, lục p h ạ m gật gật đầu, như vậy, lập trường của ngươi là cái gì, a n p h a lại lần nữa cúi đầu, cung kính nói, gonding chủ nhân chính là chủ nhân của ta, ta đem vâng theo ngài ý chí, trở thành ủng hộ của ngài người, tốt, như vậy ta có một c á c h mệnh lệnh, rửa tay lắng nghe, lục phàm d ơ lên trong ngực tiểu g i a hỏa, trước tiên giúp ta cho hắn đáp cái hang o tạm thời giải quyết xong la tan vấn đề, lục phàm chuẩn bị một hơi đem ba năm cá ướp mối lượng làm trở về. dễ chịu nhất lên trước đây loại kia áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm. không có chuyện gì l y me làm có v i ệ c m ắ c t i n làm tháng ngày. hơn nữa hắn thật sự làm như vậy rồi. đem cửa phòng ngủ đ ó n g hắn mỗi ngày liền tràn đầy phấn khởi xem từ tội áp chi thành trong thư viện đào đến sách. xem thật phần mang cảm giác. mỗi ngày ra ngoài một lần. Mang theo tiểu ra hỏa lượn một vòng, sau đó mang theo nhắm mắt lại chọn được sách trở lại, cảm giác theo r ú t thẻ như thế kích thích. các người chơi cũng rất vui vẻ, bọn họ một phần bắt đầu điên cuồng nghiên cứu huyết hải ma thần bản nguyên, để từ bên trong nghiên cứu ra một ít thú vị đồ vật, cũng có người chơi nhìn tội áp chi thành khổng lồ nhân khẩu số đếm, hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy rau hè, không cắt đáng tiếc, dòng lũ bằng sắt thép chính là một cái trong đó. Hắn quảng sắt mới vừa vừa mới bắt đầu. người trên đảo lực đang đứng ở thiếu thốn trạng thái. hiện tại đang là cần còn nhiều hơn nhân lực thời điểm. đem lập trí ở ở trong r a me mở cao đến gơn đam người chơi tụ tập cùng nhau. bọn họ ở quán rượu bên trong uống du cô rượu. sau đó bắt đầu thảo luận làm sao lừa gạt. chiêu một đám cu ly đến trên đảo đ à o mỏ. Mở lương cao làm sao. Một người chơi trước tiên lên tiếng. Hải tặc có thể có mấy cái thiếu tiền. Trong một phòng khác khinh thường nói. x o a y người. Hắn nhảy đến bên cạnh một tên hải tặc bên người. c a o giòn quát lên. đ e m tiền đều giao ra đây. Ta không muốn. Tên này hải tặc nhìn trước mặt l y me. đ ạ i nghĩa lăng nhiên hô một tiếng. Sau đó đem dấu ở đáy giày tiền giấy lấy ra. hai tay giao cho cái này li me. tên này li me rét bỏ liếc nhìn còn đang tỏa ra mồ hôi thối tiền giấy. dùng số tiền kia trả tiền rượu. sau đó nhảy trở lại. nhìn thấy sao. bọn họ không thiếu tiền. vậy chúng ta không bằng trực tiếp hỏi bọn họ muốn cái gì làm sao. xoay người. hắn mặt hướng tên kia bị cướp tiền hải tặc hô. uy, ngươi nhất muốn làm gì. cầm lại ta tiền. sau đó thì sao, chém chết các ngươi, lại sau đó thì sao, chuẩn bị cho chính mình quan tài, ta biết các ngươi trả thù có nhiều kịch liệt, cắt, học thông minh, dòng lũ bằng sắt thép nhường mọi người đem sức chú ý tập trung trở về, sau đó nói, ta đại khái hiểu vấn đề vị trí, đám này hải tặc quá có tiền, như vậy sẽ dẫn đến bọn họ đối với lao động nhiệt tình không đủ, vì lẽ đó, chúng ta bước thứ nhất là muốn nhường bọn họ không tiền, có điều sau khi bọn họ không tiền đi cướp đoạt làm sao bây giờ, ban bố pháp luật, lần thứ nhất chặt tay, lần thứ hai chặt cái kia cái gì, lần thứ ba đón về sau đó lại chặt một lần, một người chơi làm cái cắt cổ động tác, như vậy làm sao nhường bọn họ không tiền đây, dùng cướp, mọi người đều là người văn minh, dùng văn minh một điểm phương thức hợp lý cướp đoạt không tốt sao ngươi lời này nói tốt nhà tư bản à? như vậy chúng ta làm sao làm buôn bán lo lắng cảm giác căn cứ hiện hữu kết luận đem tiêu phí dục vọng từ cao đến cùng sắp xếp nữ nhân lớn hơn đứa nhỏ lớn hơn lão nhân lớn hơn nam nhân như vậy nam nhân thích cái gì tại chỗ người chơi suy nghĩ chốc lát trên mặt đều hiện lên ra mọi người đều hiểu nô cười. hơn nữa ngẫm lại xem. trước đi bàng hoàng chi thành tăng lên m ị lực hải tặc nhiều như vậy. nói rõ phương diện này nhu cầu cũng là cương nhu. chỉ cần nhường những hải tặc này nhóm thành ra lập nghiệp, tốt nhất thêm nữa mấy đứa trẻ. như vậy không lo không cách nào trói chặt bọn họ. thành ra lập nghiệp sau, bọn họ nhất định sẽ theo đuổi ổn định. như vậy cũng sẽ không sầu khổ lực. giáo dục ngành nghề cũng đồng bộ đuổi kịp. đến mỏ chàng làm công có càng tốt hơn tài nguyên nghiêng. tốt nhất nhường một nhóm người trước tiên giàu lên. sau đó kéo mặt sau. n à y bộ phận trước tiên giàu lên đem đường phá hoảng làm sao bây giờ, đần, chúng ta có vụ linh nấm a. hơn nữa toàn cuộc khống chế quyền ở chúng ta nơi này, không sợ bọn họ rằn vặt yêu thiêu thân. như vậy vấn đề đến, chúng ta đi đâu tìm em gái, chính chúng ta đều thiếu, các người chơi trầm mặc, ở uống vào mấy chén du c o rượu, thể nổi tích lũy du c o nhiều đến có thể mở du c o mò thời điểm, một người chơi bỗng nhiên linh quang lói lên, còn nhớ chúng ta trước từ nhân giới làm đến đặc thù át ma sao, chính là loại kia có thể tiến hành mang tính lựa chọn tiến hóa át ma, Đem bọn họ tiến hóa thành em gái làm sao. Một đến linh hồn. Một người chơi lắc lắc đầu. những thứ đó chính là chút vật chết. chơi lên không thoải mái. n g ư ờ i chơi quá hoa đi. căn cứ trò chơi trên diễn đàn đại lão tổng kết tư liệu. vương tục thể nổi bảo tồn linh hồn là nhiều nhất. như vậy c h ú n g ta chộp tới vương tục. đem bọn họ làm tan vỡ sau điều ra linh hồn. lại nghĩ cách dung hợp đến đồng thời. như vậy đúng hay không là có thể đây nghe tới có thể được như vậy còn cần thu được linh hồn cùng đặc thù áp ma kết hợp phương pháp thảo luận gần nửa ngày sau dòng lũ bằng sắt thép các loại người chơi rốt cuộc được một cái khá là thích hợp kế hoạch bọn họ tìm tới martin sau đó chỉnh trọng nói martin tiên sinh chúng ta muốn nắm vương tục tại sao martin nghi ngờ hỏi nơi này có nhiều như vậy cu l y nhưng không có cách nào lợi dụng vì lẽ đó chúng ta muốn nắm vương tục martin cảm giác mình tư duy lô giới năng lực xuất hiện một vài vấn đề mọi người đã rất quen nhưng hắn cảm giác vẫn là theo không kịp những này li me tiết tấu các ngươi đến cùng là làm sao đem cu l y cùng vương tục liên lạc với đồng thời nghe xong các li me giải thích Martin cuối cùng cũng coi như hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. hiểu rõ gật gật đầu. Martin lập tức điểm ra bọn họ trong kế hoạch lỗ thủng. cái kế hoạch này không phải là không thể. có điều vương tục hiện tại nhất định sẽ bị la tan quản hạt lên. muốn làm đến bọn họ cần trước tiên triệt để đánh bại la tan mới được. các người chơi lập tức cùng nhau thở dài. có điều. nhưng bọn họ dùng tiền cũng không phải là không thể được. Martin tiếp tục nói, ở các người chơi ánh mắt mong chờ bên trong, Martin đem một cái tiểu mỏng vốn lấy ra, đưa cho dòng lũ bằng sắt thép, dòng lũ bằng sắt thép rất nhanh đem cái này cuốn tập l ậ t xem một lần, sau đó phát hiện đây là một cái vô cùng không sai thuần yêu vốn, hơn nữa còn là eva bên trong đính thật tự cùng Asuka, tuy rằng vừa bắt đầu sẽ cảm giác có điểm lạ có điều c á c h này cuốn tập nội dung vở k ị c h châm đối với nơi này kỳ huyễn bối cảnh tiến hành lượng lớn biến đổi t ỷ như nam chủ nhân công tên đổi thành kéo trong thẻ nữ chủ nhân công tên đổi thành áp ca hai người điều khiển to lớn ma trang con dối theo tới từ địa ngục tầng dưới chót không rõ lớn đại áp ma triển khai quyết tử chiến đấu cũng ở cuộc chiến sinh từ bên trong này mầm siêu việt tình bản ái tình chiến hữu tình đặc thù cảm tình l ặ n g lặng chờ đợi dòng lũ bằng sắt thép sau khi xem xong, Martin tiếp tục nói, cái này cuốn tập người ở chỗ này khí có đủ, hơn nữa chia làm một, hai ba, bốn thật phá g i ả i diệt các loại, thần họa sĩ hoàn toàn là vì truyền giáo mới vẽ những này cuốn tập, nhưng ta cảm thấy các ngươi có thể lợi dụng dòng lũ bằng sắt thép sáng mắt lên, sau đó mang theo cuốn tập đồng thời trở lại tiếp tục thảo luận, nhìn dòng lũ bằng sắt thép rời đi, Martin vui mừng cười, h ắ n cảm giác mình càng thêm lý giải đám này li me, cũng càng có thể cảm nhận được lục đại nhân tâm tình. có điều ngày thứ hai, h ắ n vẫn bị đám này li me làm không ứng phó kịp, nhìn các li me đưa ra kế hoạch sách, h ắ n nhìn chằm chằm mặt trên chân thần sáng tạo kế hoạch, nửa ngày không nói gì, các ngươi tư duy,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 ta chỉ là nghĩ để cho các ngươi đi bán bán những này văn ngô đồ dùng. tại sao các ngươi sẽ làm ra lớn như vậy một cái kế hoạch đi ra. bởi vì chúng ta nghiêm túc suy nghĩ qua. nghiêm túc suy nghĩ thật g i ố n g cùng não động mở ra là hai việc khác nhau. martin nghi h o ặ c nói, ở một loại nào đó mức độ lên một chuyện, chúng ta ngày hôm qua trở lại suy tư một chút. vừa bắt đầu chúng ta là chuẩn bị trực tiếp liên hệ thần họa sĩ vẽ cuốn tập d ó c g i ố n g mọi người bóp tiền có điều sau đó phát hiện cái này thì trường có chút không đủ lớn vì lẽ đó chúng ta thảo luận sau quyết định mở rộng dòng, dòng suy nghĩ quyết định đem cuốn tập cùng phim hoạt hình các loại liên lạc với đồng thời nhưng cảm giác vẫn có chút không đủ cuối cùng chúng ta đạt được một cái kết luận chỉ là phim hoạt hình còn không được chúng ta cần tạo tinh kế hoạch, chúng ta cần một c á c h thần tượng, nhường những kia c ô li cam tâm tình nguyện cho tiền. vào lúc này, giáo sư biết được kế hoạch của chúng ta, liền hắn rất có hứng thú, cũng liên hệ những người khác cùng thảo luận, đang thảo luận một buổi tối, đánh một buổi tối giá sau, chúng ta rốt cuộc đạt thành nhất trí ý kiến, vậy thì là lợi dụng thần linh bản nguyên, Mô phỏng một ít giáo phái cách làm, đem chế tạo thành thần tượng, cũng cuối cùng thử nghiệm có thể không đem chế tạo thành chân thần. Sau khi dòng lũ bằng sắt thép trả lại còn cho Martin r i n g giải trong kế hoạch chi tiết nhỏ, cũng từ lý luận góc độ nói cho Martin, chuyện này có nhất định tính khả thi, mà Martin một c á c h đầu phân tích dòng lũ bằng sắt thép giải thích, một c á c h đầu xem trước mặt kế hoạch sách, thỉnh thoảng phát sinh âm thanh thán phục, nhìn thấy trang cuối cùng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc phát hiện chính mình lại bị thuyết phục, lấy phàm ma thân thể sáng tạo một c á i chân thần, chưa từng nghe thấy, hơn nữa còn là lẩn tránh hiện nay phong thần phương pháp, từ một hướng khác tiến hành phong thần. được rồi, ta sẽ thay thế l ụ c đại nhân làm quyết định, thông qua kế hoạch của ngươi, ngươi có thể được hết thầy, c á c h kia, nơi bây cơ ủng hộ. được rồi. đa tạp, ơ bằng kế hoạch, dòng lũ bằng sắt thép lập tức nhảy trở lại quán rượu bên trong, ngang nhau sau các người chơi hô. có thể, vạn t u ổ i thần tượng kế hoạch bồi dưỡng có thể bắt đầu. hiện tại cao hứng còn quá sớm. giáo sư uống rượu nói, hiện nay chúng ta chỉ là được lục đại nhân ủng hộ. sau khi còn cần không ngừng tìm tòi, không ngừng thử sai, căn cứ ta lý luận, phương pháp này chế tạo thần linh cần đại lượng tín đồ tín ngưỡng, hơn nữa tín đồ sẽ ngược lại quyết định thần linh ý chí. vì lẽ đó, chúng ta vừa bắt đầu liền cần đem tín điều sáng tạo tốt, tín điều thứ đó, không phải tùy tiện viết mấy c á c h là được sao, một c á c h người chơi nghi ngờ hỏi, không giống nhau, Tham khảo đại địa chi thần tín điều, chúng nó nhất định phải từ thần trước bên trong đàn sinh ra, cũng căn cứ tín đồ của chính mình tính chất không ngừng điều chỉnh, nhưng nếu như điều chỉnh quá độ, như vậy sẽ làm thần linh bản thân sản sinh trích đi, cuối cùng ngược lại ảnh hưởng tín đồ. không hiểu, c á c h này người chơi từ bỏ suy nghĩ, giáo sư bất đắc dĩ để chén rượu xuống, gảy cái búp tay, nhường đã sớm chuẩn bị người bán rượu đem bảng đen đưa tới, đem trên bảng đen trước văn tự lau đi. giáo sư ở phía trên viết, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này ở lớn trong thư viện nghiên cứu, chúng ta phát hiện, đầu tiên là thế giới sinh ra chúng thần cùng ma thần, viết xuống chúng thần cùng ma thần sau khi, giáo sư vẽ cái mũi tên, cũng ở mũi tên cuối cùng viết đến nhân loại cùng áp ma. Sau khi. chúng thần cùng ma thần sáng tạo nhân loại cùng ác ma. vào lúc này, là thần sáng tạo nhân loại cùng ác ma. mà không phải ngược lại, chúng nó được gọi là cổ thần. lại về sau, các cổ thần bởi vì không biết tên lý do biến mất, nhưng bọn hắn thần chức như c ũ tồn tại. đây chính là thần linh cơ giới bộ phận. cho dù cổ thần biến mất, cơ giới bộ phận vẫn còn ở phối hợp pháp t ắ c vận chuyển. thời kỳ này thần linh, có thể được gọi là tự nhiên thần, cũng chính là không có cảm tình, chỉ có sức mạnh thần. một phần nhân loại bắt đầu sùng bái tự nhiên thần, cũng bắt đầu dùng chính mình một m ạ c thế giới quan lý giải cái thế giới này. chúng nó tín ngưỡng t ụ hợp lại một nơi, cũng trải qua thời gian dài tích lũy, từ bên trong sinh ra bởi vì tín điều mà sản sinh cảm tình. bọn hắn chính là hiện tại chúng thần cùng ma thần, sau khi, một ít thần sẽ bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống, chỉ là bọn hắn cảm tình bộ phận biến mất, nhưng cơ giới bộ phận như c ũ tồn tại, cũng vì người khác hoạt áp ma cung cấp phong thần khả năng, thần t h ư ợ n g thần chuyện cười rất khả năng chính là ở kiểm tra người được chọn cùng đối ứng thần c h ứ c đồng bộ tỷ lệ, người chơi khác nghe những câu nói này, có chút như có ngộ ra, có chút nhưng vẫn là không hiểu nổi, có điều giáo sư không có quản những này vẫn như cú tiếp tục giải thích phát hiện không có thần thượng thần chuyện cười chỉ có thể ở đã có thần chức tình huống tiến hành phong thần nhưng cái thế giới này là ở biến hóa m ớ i sự vật ở xuất hiện những việc này vật cũng sẽ bị dung hợp đến trong thế giới này nói đơn giản sáng tạo một cái tân thần cần lấy khách quan sự vật quy luật phát triển làm trụ cột Lấy tín đồ tín ngưỡng làm căn cơ, cuối cùng mới có thể thành công. Vẽ điều dây, giáo sư ở trên bảng đen vẽ ra một cái hoàn mỹ vòng kín, tiếp theo sau đó nói, đây chính là tín điều tác dụng trọng yếu, tín điều trên bản chất chính là đúng đúng ứng khách quan quy luật một loại tổng kết, chúng ta cần thông qua thành lập tín điều, cuối cùng thông qua tín điều hội tụ đối ứng tín ngưỡng, Do đó sinh ra chúng ta chờ mong thần linh. một phần nghe hiểu người chơi r ồ n dập vỗ tay. làm người chơi khác cũng chỉ có thể càng thêm dùng sức vỗ tay. cũng có người chơi nghi ngờ hỏi. cơ bản lên chúng ta rõ ràng. nhưng ta vẫn có c á c h nghi vấn. từ linh đến có cần muốn thời gian dài. ngươi tính toán qua cần muốn bao lâu s a o dự đoán ba vạn năm tả h ữ u giáo sư tỉnh táo nói. cút đi. ba vạn năm tạo cái thần, ngươi cho ta hai l ạ n g rượu ta lập tức liền có thể thổi ra. nhưng cũng không phải là không có mưu l ợ i phương pháp, có một loại sinh vật tồn tại ở người cùng thần trong lúc đó. vậy thì là bán thần, các người chơi bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, cũng có đầu óc khá là nhanh, lập tức liên tưởng đến một ít thần linh đối với ma vương đầu tư. có lẽ là bởi vì mỗi một đời ma vương đều có bảy cái bán thần tiêu chuẩn nguyên nhân. Lung lạc ma vương, sau đó thu được bán thần tiêu chuẩn, cũng thông qua chính mình thủ đoạn sáng tạo ra một cái chân thần, do đó tăng cường hệ phái mình sức mạnh. n à y có lẽ là thần linh đầu tư ma vương nguyên nhân, nghĩ như thế muốn nhìn, dũng sĩ thật là có điểm thảm, một bên muốn chống lại ma vương, một bên còn muốn lo lắng những kia thần linh có thể hay không đột nhiên phản bội đến ma vương nơi đó, p h ỏ n g chừng mỗi ngày buổi tối đều không ngủ ngon được, chỉ có thể cùng các em gái nói chuyện trắng đêm, lấy này giảm bớt nội tâm áp lực, vì là dũng sĩ q u ố c một cái đồng tình nước mắt, các người chơi sáng tỏ mục tiêu của chính mình sau khi, lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên, chúng nó nhảy trở lại địa thành, đi tới linh bán thần không gian, đem đầy mặt nghi hoạt linh t ử bán thần không gian bên trong vác đi ra, cũng một đường vận chuyển đến tội á p chi thành. ở các người chơi vận chuyển linh thời điểm, một nhóm khác người chơi thì lại tìm tới thần h ỏ a sĩ. nhưng ở đây đụng tới một c á c h cách đinh, đùa gì thế. ta là cái kiên định a su ca đảng. ngươi n h ư ợ n g ta vẽ lăng ba linh. ngươi đây là đối với ta tín ngưỡng s ỉ nhục, đối mặt nổ khí trùng thiên thần h ỏ a sĩ. phụ trách liên lạc người chơi cảm giác có chút không tìm được manh mối. lại không phải những ngươi quá c h ớ n ngươi làm gì kích động như thế thử nghiệm lý giải một phen ý nghĩ của đối phương này n g ư ờ i chơi chầm chầm nói ngươi thích asoka đúng không đó còn cần phải nói cái kia lăng ba linh đây không chán d é p đi theo thật tự so với đây so với không được ta không thích hán từ nói thật nếu không phải vì cung cấp một cái thế vào đối tượng Ta thật không nghĩ vậy, ẽ t h t tự. Như v ậ n g ư ơ i tại sao không vẽ du vi cô vốn đây. Trong nháy mắt, thần họa sĩ p h ả n phất bị thiên lôi đánh chúng. tự nhiên hiểu ra, cả người đều kích động bắt đầu run rẩy. liền như vậy, một nhóm lớn du vi cô vốn thuận lợi thế, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a mời, chương năm mươi chín một đời không bằng một đời, theo cuốn tập t h í một người khác tóc trắng mắt đỏ em gái rất nhanh ở tội áp chi thành được phổ cập, mà linh cùng huyết hải ma thần bản nguyên lẫn nhau tính bất ngờ tốt, ở tiếp xúc được phần này bản nguyên thời điểm, Nàng trực tiếp đem phần này bản nguyên nhét vào tiến hành ngực, cũng cùng phần này bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, các người chơi nhằm vào linh tính cách cùng tương lai trưởng thành phương hướng, lập ra một loạt tín điều, oanh oanh liệt liệt tạo thần vận động, thuận lợi mở ra. Mỗi ngày qua về hưu cụ ông sinh hoạt lục phàm vừa bắt đầu không có phát hiện, chờ đến hắn cảm thấy được thời điểm Hắn phát hiện toàn bộ tội ác chi thành tựa hồ cũng bị một luồng cuồng nhiệt bầu không khí bao phủ. trong hành lang dán lên ác phích. hình ảnh lên linh xem ra thập phần tinh khiết. mọi cử động có không phải người như thế thần linh như thế khí tức. nàng bản thân liền là bán thần. mà ở thần họa sĩ có thể làm nổi bật bên trong. hình ảnh lên nàng tràn ngập thần tính. liền ngay cả mặt không hề cảm xúc vẻ mặt đều ở tia sáng làm nổi bật dưới thánh khiết lên ở những này áp phích bên cạnh thì lại cung phụng một ít thông thường đồ ăn một ít hình thể khá nhỏ lang thang át ma sẽ lén l ú c đi tới nơi này vận chuyển đồ ăn cũng cẩn thận từng ly từng tí một đem mang về nhà gần nhất lại ở lưu hành cái gì vật kỳ quái nắm tiểu ra hòa Lục phàm phát hiện một gian mới vừa sửa tốt cửa hàng bên. một đám hải tặc vây quanh ở nơi này. chính đang khổ sở cầu xin. cả người cắm đầy cái đinh chủ tiệm thì lại ngậm cho cốt x ì gà. không phiếu. lần sau mau mau. xung quanh cũng không còn. cái gì đều không có. cái gì đều không có còn mở cái gì tiệm. vì thưởng thức các ngươi tuyệt vọng biểu hiện a. ta chính là vì cái này sống sót. chủ tiệm lộ r a tàn ngược nô cười, cũng đem xì gà ở một tên ác ma trên đầu é p diệt, đổi lấy một mảnh kêu rên, rời đi c á c h này ham ngược ma mở tiệm, lục phàm càng chạy vượt cảm giác không đúng, hiện tại là buổi tối, theo lý thuyết là bọn hải tặc ở quán rượu bên trong trắng đêm cuồng hoan thời điểm, nhưng xung quanh quán rượu hầu như đều là vắng vẻ, mặt mày ùa rũ người bán rượu k ẻ nhạt cỏ ly rượu, phảng phất như vậy liền có thể che lấp một khách hàng đều không thể nào thực. đám kia người chơi lại làm cái gì mới trò gian. lại như các người chơi có vấn đề liền mắng bày ra như thế. lục phàm hiện tại có vấn đề liền liên tưởng đến người chơi. hơn nữa như thế sẽ không phạm sai lầm. tùy tiện tìm quán rượu. lục phàm vốn là muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. nơi này hải tặc đúng hay không chết hết thời điểm. sự chú ý của hắn bị quán rượu bên trong u linh tv hấp dẫn lấy. theo biển máu bên trong u linh b ả o tử mật độ không ngừng tăng lên. u linh tv cũng ở đạt được không ngừng phổ cập. hiện tại hầu như mỗi cái quán rượu bên trong đều có t r a n g u linh tv bên trong hình ảnh là một trăm linh một tầng lớn sân đấu. có điều nơi này cũng không có trình diễn máu tanh ma vật chiến đấu, mà là một hồi buổi biểu diễn. To lớn lớn sân đấu, lúc này người đông như mắc cửi, chen ở bên trong bọn hải tặc đã thành công hóa thân làm cá mọi đồ hộp, hơn nữa trật tự ngay ngắn, xem ra căn bản không giống như là hải tặc, một tên đảm nhiệm người chủ trì người chơi nắm một cái nguồn tín hiệu, ở khán giả trên đầu không ngừng nhảy lên, đồng thời hưng phấn quay về nguồn tín hiệu hô, hoan nghênh mọi người xem linh đại nhân cá nhân buổi biểu diễn, hiện nay mười vạn tấm vé vào cửa đã toàn bộ bán không. ở buổi biểu diễn trước khi bắt đầu, chúng ta trước tiên phòng vẫn một hồi chủ nhân của nơi này. ta ra nữ sĩ, ta ra nữ sĩ ôm đất hoàn toàn thành cặn b ả cặn yếu nước hiệp. bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta không thích buổi biểu diễn, ta cảm thấy đổi thành tướng thanh giải thi đấu khá là thích hợp. ngươi nói xem, thân ái, ta không muốn nghe tướng thanh, nhường ta chết, yếu nhớt hiệp sinh không thể luyến, ta ra nữ sĩ đâm đâm yếu nhớt hiệp sắp bị dốc sống thân thể, làm ta tù binh nhưng là thu được nơi này quyền sử dụng điều kiện tất yếu, ngươi không trốn được, người chủ trì lập tức tiếp nhận lời, được rồi, cảm tạ ta ra nữ sĩ tiếp thu chúng ta phỏng vấn, a, linh đại nhân ra trận, theo màn ảnh chuyển rời, thân mang lễ phục màu trắng linh ở hơn mười người ly me hộ về hạ xuống đến hiện trường nàng mặt không hề cảm xúc nhưng trái lại làm cho nàng cái kia cố lành lạnh cảm giác càng rõ ràng cũng khiến người ta cảm thấy càng ngày càng thần thánh ở các ly me hộ về dưới nàng đi tới lớn sân đấu trung gian xung quanh trong nháy mắt tối lại trong bóng tối vô số gậy huyền quang sáng lên như như ngân h ả i như thế sán lạn sau đó ánh đèn từ phía trên đánh xuống rơi xuống trên sân linh trên người nhường tóc trắng mắt đỏ linh xem ra giống như thật như thần rực rỡ nương theo ta đúng là dơ chế tạo bối cảnh âm nàng cầm trong tay nguồn tín hiệu quay về tất cả mọi người dùng không có cảm tình âm thanh hỏi chúng ta tín điều là cái gì siêng năng làm việc làm giàu một đám áp ma tan nát c õ i lòng hô lên chúng ta muốn làm hạng người gì hoặc áp ma tuân thủ pháp luật công dân tốt chúng ta muốn làm sao đối xử người khác lấy đức trả ơn lấy đến thằng oán rất tốt nghe được đám này áp ma hô lên như vậy chỉnh tê khẩu hiệu lục phàm cảm giác hình ảnh trước mắt quá hoang đường đến cùng là ta có vấn đề vẫn là cái thế giới này có vấn đề hình ảnh linh trên mặt lộ ra một c á c h nhợt nhạt mỉm cười tuy rằng dường như lưu tinh như thế thoáng qua liền qua nhưng như vậy quý giá một màn vẫn để cho đám người kia điên cuồng gào thét lên sau đó nàng hát lên hải tập chi ca ở ca sướng thời điểm nàng âm thanh phản phất đổi một người tiếng ca tràn ngập cảm tình lẽ ra thô cuồng cách hát bị nàng diễn dịch hơi chút lành lạnh như như trong ngọn núi dòng chảy như thế tràn ngập đặc thù ý vị, l ặ n g lặng nghe xong, toàn bộ lớn sân đấu lập tức bị tiếng hoan hô thay thế. ở loại này cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, vô số hoa tươi bị đám áp ma ném đến lớn sân đấu lên, để trong này phảng phất trở thành tươi mới biển hoa. một bên người bán rượu không nhìn được thở dài nói, quá thấp kém, cái này truyền giáo hoạt động quá thấp kém, lục phàm kinh ngạc nghiêng đầu qua. Truyền giáo hoạt động. đây rõ ràng chính là thần tượng bạc tia. Li Me cũng nói như vậy. bất quá chúng ta đều biết đây là truyền giáo hoạt động. nhìn thấy đám kia cuồng nhiệt phen sao. bọn họ mỗi một cách đều là cuồng nhiệt tín đồ. mỗi ngày đều ở dựa theo đối phương giáo điều tiến hành hoạt động. tích cực quét tước vệ sinh. quy phạm hải t ậ p hành vi. cổ vũ mọi người siêng năng làm việc làm giàu, này rất không á c ma, bọn họ thái thủ tự, tốt như vậy sao, như vậy không được, lục phàm cảm giác toàn bộ ma cũng không tốt, tựa hồ là h i ể m lục phàm chịu đến sung kích còn chưa đủ, tên này rượu lâu năm bảo đảm đổi một hồi kinh, lâm bầm lẩu bẩu, vẫn là nhìn c h ú n g ta lười biếng chi thần truyền giáo hoạt động đi, các loại, tại sao u linh tv có thể tiếp thu cái khác giáo phái truyền giáo hoạt động ngươi là mới tới sao ngươi không biết gần nhất ma thần đều ở mở rộng u linh tv truyền giáo hoạt động sao ngẫm lại xem không cần hối hả ngược xuôi không cần lo lắng cho mình tế ti an toàn chỉ cần một cái nguồn tín hiệu là có thể ở nhà làm việc cái nào ma thần không thích ngươi nói cũng có đạo lý nhưng ta vẫn là cảm giác là lạ. rượu lâu năm bảo đảm trên dưới tỉ mỉ một hồi lục phàm. ngươi xem ra còn rất trẻ. không nghĩ tới đã già đến độ này rồi. tuổi trẻ ma. ngươi muốn học rất nhanh thức thời a. lục phàm khói miệng co giật một hồi. trong hình ảnh, một c á c h lười biếng thế nhưng vẻ ngoài thật đẹp đẽ n ữ á c ma nằm ở ghế mây lên. ôm c ử u gối ôm đang ngủ say. còn có thể nhìn thấy nàng khó miệng ngụm nước, cũng nghe được đều đều lười nhắc tiếng hít thở, rượu lâu năm bảo đảm thưởng thức mặt trên hình ảnh, gật đầu nói, đây mới là yêu dép ma, hiện tại át ma, thật sự thế hệ này không bằng thế hệ kia, đúng rồi, ta xem ngươi rất có lười b i ế n khí chất, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta giáo phái, vì là khôi phục ngày xưa vinh quang mà phấn khởi chiến đấu, Ta suy tính một chút, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình đỉnh chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế r i ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a mời, chương sáu mươi chúc ta vì sao mà đến, cho nên nói, các ngươi đối với gần nhất li me giáo phái làm sao xem, vạn ma điện bên trong, một đoàn đoàn ma thần lấy bóng đen hình thức tụ tập cùng nhau, thương thảo gần nhất ly me giáo phái vấn đề, ma thần cùng chúng thần không giống, bọn họ càng thêm hỗn loạn, càng thêm tự do, cũng càng thêm duy ta, bọn họ cũng không có một cái thống nhất lãnh tụ, không ký kết qua khế ước chính là lau qua cái mông giấy, phản bội cùng âm mưu hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh, Mặc dù là lục đại nhân chủ trì giáo phái, nhưng ta cũng không thể không nói, quá phận quá đáng, một tên ma thần bất mãn nói, không sai, sự thực chứng minh, hắn đã không phải ta yêu thích cái kia lục đại nhân, hắn lung lay, ta thừa nhận hắn thân là một cái ác ma, nhưng có có thể theo ma thần cùng sánh vai thực lực, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi cũng gặp phải vấn đề giống như vậy sao không sai một tên ma thần đau buồn nói hắn đem ta tiết mục che đậy không phải là truyền giáo thời điểm nhường tế ti thoát hai bộ quần áo sao hắn cuối cùng không phải là xuyên một đôi bít tất sao ta cũng là ta còn cố ý truyền đạt thần dụ nhường ta các tế ti chế tác tinh xảo phim bộ đầy đủ truyền đạt lười biếng là một loại c ỡ nào tươi đẹp hành vi Này bộ phim bộ ta nhường một cái tế ti lãng phí năm phút đồng hồ giấc ngủ thời gian. nhưng lại lấy rác r ư ỡ i tin tức lý do đem ta che đậy. Hầu như hết t h ả y ma thần đều ở lên tiếng phê phán lục phàm loại này lũng đoạn hành vi cùng không thêm cãi lại phong hào hành vi. cũng tuyên bố muốn cho lục phàm một bài học. dù sao ủ linh tv i i loại này truyền giáo hành vi rất mới mẻ độc đáo. cũng hiệu suất rất cao. trước đây truyền giáo hành vi cần các tế ti tự mình đi tới mỗi mảnh đất khu, bất chấp nguy hiểm truyền đạt các ma thần giáo lý, lúc này mới có thể đổi lấy vì là không nhiều tín đồ, đặc biệt là ở địa ngục, cái này phần lớn á c ma chỉ số thông minh thấp liền ăn cơm đều không học được địa phương, nghĩ đến đến một cái không sai tín đồ thật sự quá khó khăn, mà u l i n h tv thì lại cung cấp một cái không sai nền tảng, Ở cảm thấy được nơi này ẩm chứa lượng lớn cơ hội thời điểm, bọn họ đều thông qua tín đồ của chính mình thu được một c á c h kinh quyền kinh doanh, cũng bắt đầu dùng chính mình hình thức tiến hành truyền giáo. vừa bắt đầu, ở lục phàm không có tham gia thời điểm, c á c h này nền tảng có thể nói trăm hoa đua nở, các loại kỳ hoa nội dung cũng có thể nhìn thấy, nhưng ở lục phàm tham gia sau, bọn họ ngày tốt kết thúc Quá mức đơn thuần vàng bảo nội dung không muốn, không có dinh dưỡng nội dung không muốn, trái với người nhẹ thì cấm ngôn, nặng thì phong hào, đối mặt loại này cực kỳ không tự do quy định, các ma thần biểu thì không thể nhẫn nhịn, ở c h â m đối với chuyện này thỉnh thảo luận hơn nửa ngày sau, bọn họ quyết định trước tiên cho lục phàm viết một phong tìm từ nghiêm khắc thư tín, thân á i lục đại nhân, chúng ta đối với ngươi yêu rõ như ban ngày nhưng ngươi tại sao dùng phương thức này đáp lại chúng ta tuy rằng ngươi không có nói rõ nhưng chúng ta biết ngươi là yêu chúng ta này phong tam vạn chữ thư tín thông qua các ma thần giấu ấm c h u y ể n cho lục phàm cũng ở sau một phút được hồi âm quá dài không nhìn các ma thần triệt để phấn nộ đừng cho là chúng ta thích ngươi ngươi là có thể muốn làm gì thì làm xem ra cần phải cho hắn một bài học, đồng ý, có điều nên làm sao cho, thu hồi hắn dấu ấm, ta cảm thấy hắn khả năng ước gì c h ú n g ta như thế làm, như vậy giải trừ hắn hạn chế, nghe được câu này, vận mệnh ma thần cười khổ lắc lắc đầu, không thể, trước hắn vận mệnh chém gợi ra nghiệp lực ngay cả ta đều không chịu được, giải trừ hạn chế, n à y bộ phận nghiệp lực để cho ta đến chịu đựng, như vậy ta rất có thể sẽ tại chỗ ngã xuống. Rõ ràng, như vậy vận mệnh ma thần, ngươi là duy nhất cùng hắn ký kết hạn chế ma thần, hắn nên về ngươi quản lý, mời ngươi sắp xếp ra tế ti cùng với câu thông. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, nhưng chúng ta tự do truyền giáo là được, vận mệnh suy nghĩ lên. sau đó, hắn chầm chậm mở miệng, ta sẽ được cái gì, ngươi cái gì cũng không chiếm được nhưng ngươi sẽ bởi vì từ chối mà mất đi rất nhiều vận mệnh ma thần cười khổ một tiếng được rồi ta đáp ứng vận mệnh ma thần cũng không phải một cái mạnh mẽ thần linh tuy rằng hắn trưởng quản thần bí khó lường vận mệnh nhưng mỗi lần thay đổi vận mệnh đều sẽ tạo thành lượng lớn n g h i ệ p lực ngược lại sẽ hạ thấp hắn thần lực hắn tế ti cũng là như thế tuy rằng có nhìn thấy vận mệnh quyền lực nhưng tùy ý một điểm thay đổi đều sẽ nhường nghiệp lực xuất hiện ngược lại sẽ để cho mình tế ti bởi vậy uổng mạng ở loại này cực kỳ mâu thuẫn tình huống hắn tế ti thiếu lạ kỳ t í n đ ồ chỉ có vì là không nhiều mấy trăm có thể nói thảm nhất ma thần một trong thở dài một hơi vận mệnh ma thần hướng mình duy nhất tế ti tuyên bố thần dụ đi liên hệ lục đại nhân nhường hắn tiếp thu các ma thần ý kiến, chính đang biển máu trong một góc khác uống dễ cây canh bé trai nghe được này điều thần dụ. sau đó đứng lên, hắn năm nay đã mười bốn tuổi, có điều bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, xem ra chỉ có mười hai tuổi, bởi quanh năm ở cằn cỗi thổ địa bên trong kiếm ăn, trên người hắn tràn đầy bùn đất, khó có thể tưởng tượng hắn lại còn là vận mệnh chi thần duy nhất tế ti. nghe xong thần r ụ sau, hắn chậm rãi đem canh uống xong, liền canh đáy cuối cùng một điểm dễ cây đều chậm rãi n h a i nhìn ngấm, nuốt xuống. tuy rằng đây là hắn thu được điều thứ nhất thần r ụ nhưng hắn kỳ thực không có chút nào bất ngờ, bởi vì, hắn đã thấy chính mình một đời vận mệnh, thân là vận mệnh chi thần tế ti, hắn chỉ cần nhắm mắt lại. liền có thể nhìn thấy bên người vạn sự vạn vật vận mệnh trong đó có chính mình cũng có người khác hắn có thể nhìn thấy bọn họ sinh ra cũng có thể nhìn thấy cái chết của bọn họ người hiền lành đến đâu loại hắn cũng có thể nhìn thấy đối phương hắc hóa một ngày kia lại cảm động mỹ nữ hắn cũng sẽ thấy đối phương tuổi già sắc suy tận thế tuy rằng có thể nhìn thấy nhưng h ắ n s ẽ không đối với vận m ệ n h làm ra một điểm can thiệp, dù sao can thiệp vận m ệ n h sẽ tạo thành rất mạnh n g h i ệ p lực, nhưng h ắ n trực tiếp chết ở thay đổi vận m ệ n h một khắc đó. h ắ n là cái cô độc người quan sát, yên lặng núp trong bóng tối, quan sát tất cả mọi người vận m ệ n h mà không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mặc dù là quãng thời gian trước vận m ệ n h hỗn độn ngày, h ắ n từ lâu ở vận m ệ n h bên trong nhìn thấy, mà hiện tại vận m ệ n h từ từ trở về vị trí cũ, cũng ở trong d ữ liệu của hắn, hắn thuận theo vận m ệ n h sắp xếp, mỗi ngày m ả y may sai lầm cũng không dám phạm, vì là chính là có thể thuận lợi đến tới hôm nay. đứng lên, hắn đem cái chén trong tay để qua một bên, sau đó đứng dậy, đi hướng mình thần đ i ệ n ở nơi đó vận mệnh chi thần hiếm hoi còn sót lại hơn trăm tên tín đồ tụ tập ở nơi đó yên lặng nhìn đi tới bé trai đi hắn nói đơn giản nói các tín đồ chen chúc bé trai hướng đi biển máu đi tới một chiếc vừa vặn đi tới nơi này thuyền hải tặc mà chiếc thuyền này vừa vặn hết thầy hải tặc đều chết vào một hồi dịch bệnh bọn họ sẽ không lái thuyền nhưng chiếc thuyền này vừa vặn theo hải lưu tự mình chạy cũng vừa vặn có nhất định lượng đồ ăn, đầy đủ bọn họ ở trên biển phiêu lưu, đi tới tội á p chi thành. đây là vận mệnh chi thần duy nhất có thể làm đến sự tình, vì là tín đồ của hắn quy hoạch một cách có thể nói kỳ tích vận mệnh con đường, ở đến tội á p chi thành trên bến tàu sau khi bé trai yên lặng chờ đợi. nửa giờ sau, một tên li me nhảy lên thuyền, các ngươi là hải t ặ n sao. phiên phước thuyền trưởng lại đây đăng ký một hồi. Bé trai đi lên trước, ở đăng ký biểu lên viết xuống tên của chính mình. p h a te. đem bút dao cho tên kia ly mẹ. Hắn nhìn thấy đối phương vận mệnh cực kỳ hỗn độn. căn bản không nhìn ra tương lai phương hướng. đối phương liền như là một vòng xoáy khổng lồ. đem xung quanh vận mệnh sửa chữa hoàn toàn thay đổi. p h a te cũng không ngoại lệ. bình sinh lần đầu. Hắn không thấy mình vận mệnh. Hết thảy trước mắt nhường Hắn rơi vào đến không biết bên trong. nhường Hắn không thể nào đoán trước đến một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì. tên này l e Me hỏi. chúng ta vì các ngươi mà tới. pha te trên mặt hiện ra một cái thành tâm thực lòng nụ cười. chuyện trên ngàn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể l o ạ i trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a mười. chương sáu mươi một hòa bình một ngày. pha te ngồi ở các li me vì hắn sắp xếp lâm thời trong túc xá. do ở nơi này vẫn còn li me phổ cận, vận mệnh sức mạnh đồng d ạ n g sẽ phải chịu những kia li me can thiệp. nhưng hắn rất khó coi đến vận mệnh hướng đi. cái cảm giác này, liền phảng phất bọn họ không phải cái thế giới này sinh vật như thế. Bất cứ sự vật gì đều sẽ có vận mệnh của mình. liền dường như một cái nhất định có thể đến điểm cuối con đường. khác nhau chỉ ở chỗ có mấy người vận mệnh có hơn lựa chọn. có mấy người không có thôi. mà vận mệnh ma thần là các ma thần tiêu hao phẩm. là dùng để đối kháng tiên đoán chi thần thần linh. hắn bình thường trầm mặc không nói. chỉ là ở c á c h khác ma thần cần thời điểm công bố vận mệnh, cũng cung cấp thay đổi vận mệnh phương pháp, mà ở c á c h khác ma thần được thay đổi vận mệnh phương pháp sau, còn lại nhiệt lực để cho vận mệnh ma thần gánh chịu, cũng ở tích lũy quá nhiều nhiệt lực sau ngã xuống, làm một tên vận mệnh chi thần sau khi ngã xuống, hắn tế ti sẽ bị ớ p buộc lên cấp vì là mới vận mệnh chi thần. Do đó tiếp tục đảm nhiệm các ma thần đối kháng vận mệnh công cụ, vì có thể làm cho lên cấp nghi thức có thể thuận lợi thành công. Vận mệnh ma thần tế ti chỉ có thể ở một cái cố định gia tộc bên trong sinh ra. đây là bọn hắn gia tộc vận mệnh, phong thần đối với cái khác á c ma mà nói là kiện tha thiết ước mơ sự tình, nhưng đối với gia tộc của bọn họ mà nói, nhưng là một cái nương theo trung thân nguyền rùa, có điều, gia tộc của bọn họ vận m ệ n h sắp sửa, bởi vì hắn gặp phải la tan, đối phương cũng là siêu thoát vận m ệ n h người. Nàng thông qua các loại thủ đoạn đánh vỡ gồng xiềng của vận m ệ n h trở thành cùng đám kia li me như thế, độc lập ở bên ngoài số m ệ n h đối phương nhận lời, chỉ cần có thể tìm tới lục phàm nhược điểm, như vậy nàng sẽ trợ giúp pha te tìm kiếm giải trừ gia tộc nguyền rùa. nhưng bọn họ triệt để từ vận mệnh lao tù bên trong giải thoát đi ra mặc dù biết đối phương cũng không đáng tin bất quá đối với pha te mà nói chịu ở hết thảy ma thần đều đang lợi dụng vận mệnh ma thần cùng với gia tộc mình thời điểm có thể cung cấp một tia hy vọng la tan chính là hắn lớn nhất cấu tinh giữa lúc pha te suy nghĩ chính mình sau khi kế hoạch thời điểm hắn nghe được tiếng cửa mở một tên li me nhảy vào cái này tên là mạnh nhất phụ trợ ly me nhìn hắn một lúc sau đó nói kỳ quái ngươi phát huy độ đã đạt đến một trăm phần trăm này cho thấy ngươi dù cho sống sót cũng đã đem hết toàn lực ngươi có thể sống đến hiện tại cũng thật là cái kỳ tích cảm ơn ngươi khích lệ xin hỏi ta hiện tại có thể gặp mặt lục đại nhân sao mạnh nhất phụ trợ tiên sinh e sợ còn không được một luồng trước nay chưa từng có căng thẳng cảm giác bao phủ tới n h ư n g pha te cảm giác thấy hơi vướng tay chân lẽ nào mục đích của hắn bị phát hiện sao ngay ở pha te suy nghĩ nên ứng phó như thế nào quá khứ thời điểm mạnh nhất phụ trợ nói hiện tại hy vọng gặp mặt lục đại nhân tế ti quá nhiều phần lớn đều là hy vọng có thể mở rộng truyền giáo mức độ cũng có hy vọng có thể khai thông kinh vì lẽ đó lục đại nhân quyết định lấy đặc thù gặp mặt phương thức phương thức gì chính là c á c h này tiếp nhận mạnh nhất phụ trợ đưa tới truyền đơn pha te sườn sốt chế tác đẹp đẽ truyền đơn lên một đám ly me k í c h động nhìn phương xa từ từ bay lên mặt trời mọc bởi chọn dùng đặc thù phù văn công nghệ này tờ truyền đơn lên sự vật đều sẽ di động bởi vậy có thể nhìn thấy mặt trời mọc đang chầm chầm bay lên một hàng chữ lớn dưới ánh triều dương mới tranh chữ lên biểu hiện ra tốt nhất thần tượng hoạt động tiến hành bên trong l ậ t đến truyền đơn mặt trái pha te nhìn thấy sau lưng là tỉ mỉ dự thi yêu cầu mỗi cái giáo phái có thể sắp xếp ra nhiều nhân s â m thêm nhưng nhiều nhất không thể vượt qua một trăm người dự thi trong lúc mỗi cái đội ngũ cần nghiêm túc biểu diễn ra một cái tiết mục cũng do các ly me phán xét cái kia tiết mục tốt nhất tiết mục cần tràn ngập chính diện giáo dục ý nghĩa hơn nữa có thể làm cho người từ nội tâm sản sinh muốn làm công ý nghĩ tốt nhất hoàng đổ độc giống nhau phong sát thắng lời sau khi chỉ cần một trăm người đứng đầu là có thể thu được không giống trình độ khen thưởng tỉ như chính thức kênh quảng cáo mở rộng quyền một tuần không bị phong hào cơ hội Gặp mặt lục đại nhân cũng đưa ra một lần không quá p h ậ n quá đáng yêu cầu cơ hội các loại. nhìn thấy pha te mò vòng ánh mắt, mạnh nhất phụ trợ n h ú n g vai một cái. Lục đại nhân quãng thời gian trước bị các ma thần làm nhanh phiền thấu. những tên kia mỗi ngày phát cái gì tiết m ộ t liền thông qua dấu ấm thông báo lục đại nhân. ta lại đổi mới, đến xem ta, nhanh lên một chút đến xem ta. sau đó lục đại nhân thực sự không nhìn được. phong bọn họ hào, nhưng bọn họ vẫn là mỗi ngày đều dùng dấu ấm đến phiền hắn, mỗi ngày đánh so với điện thoại quấy dày còn nhiều lần, vốn là lục đại nhân là cân nhắc muốn lên đi chém chết đám kia hỗn đản, có điều cố vẫn tiên đao dự ngôn ra sau, hắn được cái phương pháp này, đừng nói, dùng rất tốt, hiện tại những kia ma thần cũng đang lo lắng làm sao làm tốt tiết mục, không làm sao đến phiền lục đại nhân, pha te cảm giác mình đã mê man, hắn đã làm tốt đi tới nơi này nằm gai nếm mật, ngươi lừa ta gạt, thu được đến một đống tin tức cuối cùng liều mình lấy nghĩa cơ hội, không nghĩ tới đi tới nơi này lại là một kết quả như vậy, cẩn thận xem một lần mặt sau hoạt động phải biết, hắn do dự hỏi, nếu như ta thắng lợi, ta có thể yêu cầu có mấy cái đặc thù kinh, đồng thời có thể đem đặc thù kinh phân phối cho cái khác ma thần sao không có vấn đề a chúng ta hiện tại tín hiệu bao trùm hơn một ư ơ i triệu ác ma hơn nữa người sử dụng mỗi ngày đều ở lượng lớn tăng trưởng được lợi từ chúng ta kỹ thuật đổi mới hiện tại chúng ta đã có thể đồng thời nắm giữ bốn trăm cái kinh phân phối người thắng trận m ộ ư ơ i cái kinh không có vấn đề ở đạt được mạnh nhất phụ trợ khẳng định sau pha te quyết định Lão tử muốn làm thần tượng, hơn nữa còn là nơi này mạnh nhất minh tinh thần tượng, chỉ cần làm minh tinh thần tượng, như vậy liền có thể được mười cái kinh, đem bên trong chín cái kinh phân ra đi, vậy thì là chín cái ma thần minh hữu, lại thêm vào trở thành minh tinh thần tượng sau đặc quyền, tuyệt đối có thể bảo đảm hiện tại vận mệnh ma thần được bộ phận ủng hộ, cũng được l ụ c đại nhân khẳng định, như vậy vận mệnh ma thần tính an toàn cũng có thể được bảo đảm đi hắn m e o la tan cái này thần tượng ta làm định cầm phần này chuyển đơn pha te vội vàng liên lạc tín đồ chuẩn bị tham gia sau khi thần tượng đại chiến quay chung quanh mạnh nhất thần tượng đại chiến sắp triển khai ở lục phàm bên trong phòng ngủ martin chính đang hướng về lục phàm báo cáo nhất tình huống mới không thể không nói, thần tượng hoạt động đối với ở nơi này kích thích vượt quá tưởng tượng, chỉ là đem u linh tín hiệu mấy cái kênh phân phối ra, thì có một đám ma thần vô tư lại đây chế tác nội dung, tiến một bước mở rộng u linh tv, những n à y kênh toàn bộ miễn phí, từ ở bề ngoài xem là các ma thần chiếm món hời lớn, nhưng từ kết quả cuối cùng đến xem, tuyệt đối là lục phàm ăn đầu to, ở bài trừ một ít không quá hợp lệ nội dung sau, còn lại nội dung đối với nền tảng phát triển tuyệt đối là một cái rất lớn xúc tiến tác dụng, thậm chí rất nhiều giáo phái đều ở tự phát trồng chọp u linh nấm, tăng lên phủ cận u linh bào tử nồng độ, tiến vào mà thu được sử dụng u linh tv điều kiện, mà li me giáo phái cũng ở tích cực khai triển giáo phái hoạt động, tỉ như đem giáo phái hoạt động định nghĩa vì là tham dự đào mỏ, đưa vào sinh sản, tiến hành nghiên cứu khoa học nghiên cứu các loại, cùng với nói đây là một cái giáo phái, không bằng nói là một cái loại cỡ lớn lão sắc lớp vỏ lao động tổ chức, kỳ hoa trình độ ở địa ngục cũng có thể chiếm giữ đầu bảng, nhưng hiệu quả không sai, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sắc thép xưởng có rất nhiều vật liệu thép ra lò, n ô ba loại này hóa chất nguyên liệu sản lượng mỗi ngày đều đang tăng lên, giá xẻ luyện kim vật liệu tiến một bước hấp dẫn luyện kim thuật sĩ đến n h ư n g tội ác chi thành mơ hồ có hướng về khu công nghệ phát triển xu thế nhiều thắng a đây là hiện tại mọi người đều rất vui vẻ mà nghe xong martin báo cáo lục phàm mỉm cười nói nhưng ta cảm giác có người nên không vui martin cười nói uvk q q m có thể hiểu được lục phàm nhìn phía ngoài cửa sổ. ở nơi đó, biển máu lại một lần đánh mạnh đến. nhưng chưa tiếp cận lục địa. liền bị hơn trăm chiếc sắt thép chiến hạm một vòng bắn một lượt đánh thành bọc. loại này thường ngày có thể nói to lớn chiến dịch chiến đấu. vào hôm nay xem ra chỉ có điều là một hồi thường quy chiến đấu thôi. sức sản xuất cải cách đối với sức chiến đấu ảnh hưởng. thật sự thật đáng sợ.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 Chương sáu mươi hai lớn nhất lễ mừng. Từ khi lục phàm quyết định mở ra thần tượng giải thi đấu sau khi, tội ác chi thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có lượng lớn ma thần đem chính mình tế ti phái lại đây. Thậm chí một ít chúng thần đều nghe thấy được trong đó mê người mà vui tươi khí tức, đem chính mình tế ti lén l ú t phái lại đây. Bọn họ đã nghĩ kỹ thắng l ợ i sau khi nên làm gì lợi dụng những ngày phúc lợi. đồng thời lén lút đem u linh nấm mang tới nhân giới. ở nhân giới bắt đầu trồng trọt u linh nấm. chính như lục phàm nói tới. chuyện này tuyệt đối là nhiều thắng. hơn nữa thắng lớn nhất chính là bọn họ. không cần tự mình đồng thủ. toàn bộ thế giới cũng đang giúp t r ợ lục phàm cùng hắn các ly me trồng trọt u linh nấm. tăng cao u linh bào tử nồng độ. vì bọn họ mở rộng con đường. mà một cái mới sự vật quật khởi, tất nhiên nương theo đối với lão sự vật khiêu chiến, ở do gian giáo phái bên trong, một nhóm mới tăng lên lên giáo chủ lo lắng lo lắng nhìn chúng thần đồng tính, cũng chuẩn bị tìm tới do gian pháp vương đưa ra chính mình ý kiến. có điều ở lớn trong phòng họp, bọn họ chỉ nhìn thấy ngây cùng mi gian ở xử lý chuyện gần nhất vật. chỉ số thông minh thoái hóa đến năm tuổi vi vi an lung lay hai chân ngồi ở trên vế, thỉnh thoảng hô, nay tì tì, ta muốn ăn đường, mi ran, ta muốn hôn hôn, cố gắng, đường trước tiên cho ngươi, hôn nhẹ sau đó lại nói, mắt thấy tình cảnh này, mới các giáo chủ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem tràn ngập lửa giận khắc chế ở trong lòng, bọn họ đều biết đo nia thân phận. dù sao nay ở ngày thứ nhất làm tự giới thiệu mình thời điểm liền rất thản nhiên tuyên bố. chính mình là đời tiếp theo ma vương giáo phái giáo chủ. nếu là có một ngày mọi người binh khí đối mặt, ta sẽ tận lực để cho các ngươi thiếu chịu khổ một chút. lần này quá khích lên tiếng tự nhiên gây nên mới các giáo chủ mãnh liệt kháng n h ị cũng có người đã từng hướng về do gian pháp vương phản ứng qua chuyện này. mà đối phương cũng rất thẳng thắn làm quyết định các ngươi đánh một trận đi ai thắng nghe ai có thể tưởng tượng được đám này chủ mới dạy mỗi c á c h đều bị treo ở giáo đường bên ngoài hưởng thụ bảy ngày treo tường phục vụ ở không có phát hiện do gian pháp vương bóng người sau bọn họ chỉ có thể nhắm mắt tìm tới n â y nơi giáo chủ gần nhất chúng thần có gì động bọn họ ta đã sớm biết hơn nữa ta cảm thấy đúng là cái uy hiếp. ở có u linh tv tình huống, chúng thần có thể vòng qua do gian giáo hội quản giáo, trực tiếp theo tín đồ của chính mình liên hệ. chuyện này đối với do gian giáo hội sức ảnh hưởng là cái đà kích thật lớn. ta sẽ hướng về do gian pháp vương phản ứng. nay ứng đối nhường những giáo chủ này nhóm khá là bất ngờ. nhìn các giáo chủ kinh ngạc xin, nay thưởng thức truy thủ trong tay. làm sao, các ngươi cho rằng ta sẽ ngăn lại các ngươi. ta hiện tại là do gian giáo hội giáo chủ, vì lẽ đó ta sẽ vì giáo hội quyền lực làm cân nhắc, tốt, lui ra đi. ta sẽ công bằng xử lý, chờ đến hết thầy các giáo chủ rời đi sau. nay rồi mới hướng không khí nói. pháp vương đ i ệ n hạ, ngươi có thể đi ra. Do gian pháp vương lúc này mới ngượng ngùng từ trong không khí h i ệ n lộ ra bóng người của chính mình. Kỳ quái, ta ẩn nấp kỹ thuật lui bước sao. đừng ở sát thủ phía trước chơi ẩn nấp. ngươi kỹ thuật xem ra so với hầu tử không mạnh hơn bao nhiêu. ngươi chính là như thế theo lão nhân gia nói chuyện sao. ta cũng coi như là lão nhân gia. ta cũng chỉ nhỏ hơn ngươi hai mươi tuổi mà thôi. đáng ghét trường sinh loại. đ ừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi đối với chuyện này là làm sao đối xử. U linh tv chỉ ở địa ngục còn tốt, dù sao nơi đó là do gian giáo hội phạm vi q u ả n hạc ở ngoài. nhưng nếu như nó kéo dài tới nhân giới, như vậy thế giới chi hoa tác dụng sẽ bị thay thế được, do gian giáo hội tin tức quyền khống chế cũng sẽ suy yếu không ít, do gian pháp vương mỉm cười lên. xem ra ngươi đối với quyền lực hiểu rõ còn không phải rất sâu, n â y chính ngồi lên, mặt hướng do gian pháp vương, nói thật, thỉnh chỉ đạo ta, tuy rằng n â y cảm thấy đối phương chính là cái già mà không đứng đ á n h lão ra hỏa, nhưng không thể không nói, đối phương một số thời khắc đối với quyền lực đồ chơi này xem rất thông suốt, a n h ngay nói thật, Do gian giáo hội đối với chúng thần khống chế cũng không dựa vào tin tức quyền giải thích. quyền giải thích chỉ là một cách ở ngoài hiện ra. chân chính bản chất vẫn là sức mạnh. nếu như ta không thể chém giết thần linh thực lực, như vậy lại nhiều quyền giải thích cũng là toi công. nay suy tư một chút, sau đó gật gật đầu. có đạo lý, có điều mà, do gian pháp vương chuyển đề tài, tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy, nếu như cái này kinh bị chúc ta khống chế, như vậy có thể thu không ít tiền sao, đem ta đối với ngươi vừa nãy sản sinh tôn kính trả còn cho ta, thứ đó không đáng kể, vì lẽ đó, nay, ta có thể thoát khỏi ngươi đi một lần địa ngục, tham gia thần tượng hoạt động, sau đó thu được kinh quyền lực sao, ta từ chối, n a y lập tức nói, cũng là, n h ư n g sáu mươi tuổi bác gái trở thành thần tượng có chút quá buồn nôn một thanh phi đao bay về phía do gian pháp vương cái c h á n nhưng lại ở thế ngàn cân treo sợi tóc bị do gian pháp vương kiếm ngăn lại ngươi vừa nãy là muốn giết ta đúng không không sai ngươi tốt xấu phủ nhận một hồi a ta tốt xấu là ngươi thủ trưởng lập tức liền không phải mẫu thân ta cho ta tin tức n h ư n g ta thay biểu ma vương giáo phái tham gia c á c h này hoạt động vì lẽ đó ta tạm thời nghỉ việc cái kia không có cách nào mi ran dựa vào ngươi ai ở một bên đánh xì dầu gạo như bỗng nhiên tiếp đến tin tức này trong lúc nhất thời tay chân luống cuống nhưng do gian pháp vương căn bản không có cho nàng cơ hội c ử tuyệt trực tiếp biến mất không thấy hình bóng liền như vậy các nàng bước lên đi tới địa ngục lữ đồ, chuẩn bị ở hoạt động hết hạn trước tham dự cái này hoạt động. c a m i n la đại công cũng được tin tức này, ở đạt được hư vọng ma thần thần dù sau, nàng cũng bắt đầu bắt tay tiến hành chuẩn bị. từ khi t ử ca ca trong bóng tối đi ra sau, nàng dựa vào cùng lục phàm tư giao, cùng với ma t hạc chiến thuật, từ lục phàm nơi đó nhập khẩu lượng lớn cố máy chiến tranh. cũng ở về thực chất thống nhất vô linh lính ở giá trị của đồng tiền dưới rất nhiều anh tuấn đẹp đẽ d u ộ n hút máu bị phái đến tội ác chi thành tham dự cái này thần tượng hoạt động mới thần linh phép đi năng tam thế cũng không ngoại lệ hắn trung thực tín đồ linh na mang theo chồng mình ở một đám kẻ x a đọa chen trúc dưới bắt đầu đi tới địa ngục đại địa chi thần cũng trực tiếp hạ xuống thần dụ thân ở địa ngục gai a bị trực tiếp đẩy tới thần tượng vị trí. cũng đại biểu đại địa chi thần tham dự lần này hoạt động. trong lúc nhất thời, đi về tội ác chi thành đường biển bị hoàn toàn mở ra. đã từng lần trốn ở trên biển bọn hải tặc bỗng nhiên phát hiện. mỗi ngày cướp đoạt đổi lấy tài phú. tựa hồ còn không bằng kiếm khách kiếm lời nhiều lắm. ở tình huống như vậy, đám này hải tặc bắt đầu tiến hành sản nghiệp thăng cấp đã từng sắt pháo bị dỡ tháo xuống đổi thành chế tác đẹp đẽ tranh tuyên truyền hung mãnh bọn hải tặc đổi màu trắng quần áo thủy thủ tràn đầy vết sẹo trên mặt chất lên nụ cười đi nghinh đón từ các nơi trên thế giới đi tới nơi này người dự thi trừ người dự thi ở ngoài rất nhiều tín đồ cũng đi tới nơi này hy vọng khoảng cách gần tiếp thu truyền giáo hoạt động để trong này mỗi ngày lưu lượng khách lượng đều đang không ngừng kéo lên Trận này địa ngục lớn nhất từ trước tới nay lễ mừng, lập tức liền muốn tổ chức, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, đám này người chơi đều là l y me a mời, t r ư ơ n g sáu mươi ba các ngươi đến cùng muốn cái gì đây, lễ mừng mở ra trước ngày thứ mười, ở dòng lũ bằng sắt thép chỉ huy dưới, mang nón an toàn các ly me chỉ huy ly me giáo phái tín đồ, ở tội ác chi thành dưới đất không gian bên trong sắp đặt ma năng chuyển hóa bình ơi quy, c á c h này khổng lồ bình ơi quy bao dung toàn bộ tội ác chi thành không gian, đồng thời có thể sưu tập tội ác chi thành bên trong hết t h ả y cư dân hành động thời điểm tiêu hao ma na, cũng đem chứa đựng ở bình ơi quy bên trong, Loại này hoàn toàn mới bình ế ớ c quy. Ma năng chuyển hóa hiệu suất có thể đạt đến chín mươi năm phần trăm trở lên. Hoàn toàn có thể treo lên đánh hiện thực các loại năng lượng chuyển hóa cơ giới. cũng trực tiếp xúc tiến rất nhiều luận văn sinh ra. thông qua c á c h này ma năng chuyển hóa bình ế ớ c quy. tội á p chi thành bên trong các loại phù văn trận pháp đem được bình ế ớ c quy trực tiếp cung có thể. trừ các loại h à n g ngày công năng ở ngoài. dư thừa năng lượng đem tập trung ở đỉnh tháp đặc thù vũ khí bên trong. Bất cứ lúc nào cũng có thể thả ra toàn bộ năng lượng, tạo thành hủy thiên diệt địa công kích. Lễ mừng mở ra bảy vị trí đầu trời. Hơn trăm bộ ở ngoài trí thang máy bị sắp đặt ở tội áp chi thành tường ngoài. những này ở ngoài trí thang máy có thể trực tiếp từ bình ớt quy bên trong thu được năng lượng, đồng thời bởi áp ma cường hãn thể chất. những này thang máy có thể ung dung đạt đến mười cái gơ tăng tốc độ nhưng bọn họ có thể càng nhanh hơn ở các tầng trong lúc đó qua lại như con thoi lễ mừng mở ra trước năm ngày lễ mừng thi đấu quy tắc ban bố đi ra ba cuộc tranh tài chia làm đấu vòng loại đấu bán kết cùng trận chung kết đấu vòng loại nội dung rất đơn giản chỉ cần có thể được một trăm l i n y me tán đồng h o ặ c lục phàm tán đồng như vậy là có thể thông qua đấu vòng loại hơn nữa lục phàm có một phiếu quyền phủ quyết chỉ cần lục phàm một câu nói như vậy dù cho hết thảy ly me đồng ý cái này tiết mục vẫn như cũ sẽ phán đoán vì là lạc tuyển thân là ma vương chính là như thế bá khí đấu bán kết nhưng là hai hai bk phương thức tiến hành mỗi c h à n g do hai đội tiến hành quyết đấu phương nào được ly me tán đồng số nhiều nhất, hoặc được lục phàm tán đồng, như vậy đem có thể thăng cấp, chỉ cần có thể giết vào vòng chung kết, như vậy là có thể thu được một cái u linh kinh. Lần này lễ mừng cho dù không phải tín đồ cũng có thể tham gia, vì lẽ đó tiến vào vòng chung kết cũng khả năng là không người tín ngưỡng. vì thế, một ít thần linh cũng mở ra bí ẩ n điều kiện. biểu t h ị đồng ý từ những này không người tín ngưỡng trong tay mua đặc thù k ê n h quyền lực. điều này cũng làm cho trận này lễ mừng biến càng thêm lôi kéo người ta chú ý. lễ mừng mở ra ba ngày trước. pha te đứng ở trên bến tàu. rời xa đám kia l y me. quan sát đi tới nơi này á c ma vận mệnh. những này á c ma vận mệnh ở đi tới nơi này sau khi không bao lâu liền rơi vào đến trong hỗn độn. này cho thấy bọn họ gặp các ly me to lớn ảnh hưởng nhưng vận mệnh của mình cũng hỗn độn lên có điều một ít ác ma từ lâu thông qua các loại con đường được lễ mừng nội dung cũng chuẩn bị kỹ càng trước mình muốn biểu diễn nội dung thông qua chính mình năng lực đặc thù pha t e nhìn thấy bọn họ đã từng vận mệnh cũng thuận lợi nhìn thấy bọn họ trước muốn biểu diễn nội dung có chút là đối với t ự thân võ lực biểu diễn có chút là đối với tự thân giáo lý bày ra có chút nhưng là đối với mình thần linh ca công tùng đức dựa theo pha te lý giải hắn biết phần lớn ác ma chuẩn bị biểu diễn đều là không hợp cách tuy rằng chỉ có m ộ ư ơ i bốn tuổi có điều pha te đã đọc qua hơn trăm lần vận mệnh của mình bởi vậy mang đến từng trải nhường hắn có vượt xa bạn cùng lứa tuổi trí tuổi đang đọc xong thi đấu nội dung sau Hắn liền rõ ràng, lần tranh tài này quan trọng nhất mục tiêu, chính là đạt được những kia li me cùng lục phàm hứng thú. t h ô n g q u a khoảng cách gần quan sát những này li me, Hắn biết những này li me hứng thú r ồ i s a o Tam quan cùng địa ngục hoàn toàn không hợp, nhưng lại có chính mình làm việc lô giáo. Bọn họ có thể trắng trợn không ghiêng dè tiến hành giết chóc, cũng có thể bởi vì một số việc nhỏ mà phấn đấu quên mình. bọn họ một số thời khắc có thể không hề đạo đức có thể nói một số thời khắc lại sẽ có siêu việt tưởng tượng đạo đức tiêu chuẩn loại mâu thuẫn này cực điểm tình huống lại sẽ xuất hiện ở cùng một l o ạ i sinh vật trên người chuyện này quả thật là một c á c h không thể tưởng tượng sự tình càng là đi xuống lý giải pha t e vượt có thể cảm nhận được đám này li me là một đám hỗn độn khó có thể lý giải được sinh vật Nếu như không thể chuẩn xác nắm những này li me ý nghĩ như vậy tuyệt đối không thể đạt được thắng lợi một ít áp ma biểu diễn đúng là rất thú vị có điều ta không cách nào xác nhận những này là các li me muốn nhìn đến nội dung không bằng nói bọn họ muốn nhìn đến là cái gì l ụ c đại nhân muốn nhìn đến nội dung là cái gì bọn họ x é tại t sao nội dung chân thành đây trầm tư chốc lát Phate ngập phạm định chút. hắn định nghĩ thể đánh những Không những chuyện Nhưng hành động tuyệt đối sẽ không vi phạm thành quan ra sao quyết sát một quyết một tràn tuyệt tâm. me. xem xem me suy dung này, này ly này ly đi đổi độ. đi đồng đi động đối Lần Cùng nội bằng Ngôn ngữ nói lại làm lời với dối. vi sẽ sẽ góc có gì. ở Hắn chạm thứ nhất là dòng lũ bằng sắt thép tàu hỏa trên biển thí nghiệm đối phương đem đặc thù thực vật trồng trọt ở biển máu bên trong, cũng lấy này trải ra một cái hẹp dài trên biển đường nối, dựa theo dòng lũ bằng sắt thép tính toán, như vậy sẽ làm các ly me xây dựng lên một cái vận tái năng lực gấp mười lần so với hiện tại khổng lồ vận chuyển mạng lưới, triệt để mở ra địa thành, bàng hoàng chi thành cùng tội á p chi thành giao lưu, đồng thời tăng lên trên diện rộng sức sản xuất, Đã ba ngày không ngủ dòng lũ bằng sắt thép một bên phụ trách dưới đất bình ơi quy điều chỉnh thử một bên kế hoạch nên làm gì tiếp tục trải con đường đồng thời ước ao nói thật ước ao cởi quần áo ra có thể không ngủ là một cái cỡ nào tươi đẹp sự tình loại này có thể nói tự ngược ngôn luận nhường một bên pha te không rét mà run nhưng hắn vẫn như c ũ nhớ đến nhiệm vụ của chính mình liền lập tức hỏi là cái gì những ngày như vậy phấn đấu quên mình cao đến gơn đam cao đến gơn đam là cái gì nhân loại cuối cùng lãng mạn vũ trụ ngôi sao sáng trói nhất thần ngày không phải ly me sao tại sao g i ấ c mộng của ngươi là nhân loại lãng mạn bởi vì đó là cao đến gơn đam gặp lại ta cảm thấy chúng ta có thể không cần giao lưu cho ta chờ một chút Ta cảm thấy ta tất yếu làm lỡ ngươi mấy phút. Những ngươi lý giải cao đến gơn đam tươi đẹp. đang bị ép tiếp nhận rồi dòng lũ bằng sắt thép ba tiếng cao đến gơn đam tẩy lễ sau. Phate rời đi đối phương thời điểm. đầy đầu đều là cao đến gơn đam. cao đến gơn đam có lẽ đúng là vũ trụ chân lý. ngất ngất ngây ngây phate tìm tới hắn mục tiêu thứ hai. cởi quần áo ra. ở cởi quần áo ra lâm thời tâm lý phòng khám bệnh, một cái màu xanh lam ly me nằm ở trên giường bệnh của hắn, đối với một bên cởi quần áo ra nói, bác sĩ, ta gần nhất được một loại bệnh, vậy thì là nhìn cái gì đều là ly me quái bệnh, ngươi tại sao không cảm thấy bọn họ vốn là ly me, mà ngươi kỳ thực cũng không có bệnh đây, ly me chi vương, cái kia không thể, ta li me chi vương là duy nhất có trí tuổi li me là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất li me ngoại trừ ta ra không thể có sẽ nói chuyện li me nói đến ta gần nhất bệnh càng ngày càng nghiêm trọng tỉ như ta bây giờ nhìn bác sĩ ngươi chính là c á c h li me hơn nữa còn rất mi thanh m ộ t tú làm sao có nguyện ý hay không tan việc theo ta uống hai chén c ở y quần áo ra thật dài thở dài. cảm giác đối phương trốn tránh hiện thực huyên hướng càng ngày càng nghiêm trọng. từ khi li me chi vương tỉnh rồi sau khi, các người chơi vốn tưởng rằng thu được một c á c h mới tăng cao thực lực con đường. không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không thừa nhận người chơi khác vì là li me. trái lại ả à n g tưởng chính mình được xem rất nhiều át ma đều là li me quái bệnh. có điều, c ở y quần áo ra đối với này cũng có thể hiểu được. dù sao làm một người phát hiện mình cũng không phải khác với tất cả mọi người, cũng không phải ở giữa thế giới thời điểm, khó tránh khỏi sẽ phát sinh tình huống như thế. cho li me chi vương mở một ít an ủi tệ, cởi quần áo ra đưa đi đối phương, sau đó đối diện cửa pha te nói, có chuyện gì sao, pha te, pha te đầu tiên là đối với lục phàm bên người hồng nhân cuối người chào, sau đó hỏi, là cái gì nhường ngươi như vậy nỗ lực công tác, cởi quần áo ra nhìn pha t e tầm nhìn ánh mắt nhường pha t e nhất thời có một luồng không chỗ che thân cảm giác, hắn đang nhòm ngó vận mệnh của mình thời điểm, nhìn thấy rất nhiều kiệt xuất nhân vật, nhưng không có người nào có thể có như thế có lực xuyên thấu ánh mắt, ở phần này ánh mắt bên trong, hắn cảm giác mình bị nhìn c á y rõ ràng, cái gì đều không thể ẩm giấu,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 Phate cảm giác càng ngày càng khó lấy lý giải đám này li me ý nghĩ, đ ê m này một ngày tình huống tổng kết lại. Phate phát hiện những này li me ý nghĩ thiên kỳ bách quái, lớn đến nói chuyện không đâu cao đến gơn đam, nhỏ đến đơn giản ngủ một rất loại nguyện vọng này. ngoài ra, còn có hy vọng có thể tìm tới bạn gái, hy vọng có thể ăn no chờ chết cả đời, hy vọng có thể ở đây thực hiện thiên hạ đại đồng, cũng có khát vọng có thể thăm dò vũ trụ giới hạn càng kỳ diệu là tuy rằng mục tiêu không giống nhưng bọn họ lại có thể đoàn kết đến đồng thời đồng thời vì cùng một cái mục tiêu cộng đồng phấn đấu điểm ấy liền càng khiến người ta không hiểu nổi đem chính mình nghi vấn một mạc quang ra pha te chờ đợi nhìn cởi quần áo ra đây chính là ta nghi vấn ngay có thể vì ta giải thích sao nghe xong pha ke nghi vấn, cởi quần áo ra cảm giác có chút vướng tay chân. các người chơi có thể ở trước mắt tiêu không giống tình huống đồng thời hợp tác, bao quát rất nhiều phương diện cộng đồng nhân tố. tỉ như, bọn họ cho rằng nơi này là cái trò chơi, vì lẽ đó có thể không nhìn tử vong, một lòng chỉ vì giải trí. mà lục phàm bản thân lực chiến đấu mạnh mẽ vì bọn họ những kia điên cuồng tìm đường chết hành vi cung cấp một cái cơ giới hàng thần cơ hội ngược lại m ặ c k ệ làm sao làm cuối cùng luôn có lục phàm cung cấp cứu lại biện pháp lại thêm vào người chơi nắm giữ một thế giới khác tri thức dự trữ bản thân cũng là khắp mọi mặt nhân tài ở nhiều loại nhân tố cộng đồng ảnh hưởng cuối cùng mới có thể xuất hiện như vậy một cái kỳ hoa thể chế Nếu như muốn giải thích cặn kẽ đi ra, như vậy tất phải sẽ dính s á n g đến rất nhiều không thích hợp công khai bí mật. Bởi vậy, cởi quần áo ra quyết định giao động đối phương. vì lẽ đó, cởi quần áo ra cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là nhìn pha te thở dài lên. ngươi quá nhường ta thất vọng rồi. pha te cái. cái gì, có điều ta cũng có thể hiểu được. hào quang của hắn quá mức c h ó i mắt. cho tới ngươi không cách nào nhìn thấy đây là một cái chuyện rất bình thường hắn hào quang n g à y là nói lục đại nhân pha te liếc nhìn trên đỉnh đầu không sai chúng ta sở dĩ như thế đoàn kết đều là vì lục đại nhân vinh dự chúng ta hết thầy hành vi đều là vì vinh dự mà sinh pha te nghi hoặc nhìn cởi quần áo ra vẹn vẹn là vì vinh dự thì có như thế mạnh động lực đúng thế bởi vì vinh dự có thể thay thế rất nhiều thứ nó là vẻ ngoài nó là thực lực nó là lão sắc lớp vỏ nhóm nỗ lực động lực vì vinh dự chúng ta không gì không làm được cởi quần áo ra không có nói một câu nói dối có điều đây chính là lời thuật tuyệt diệu chỗ có mang tính lựa chọn tiết lộ chân thực Thường thường kết Tuy hữu hiểu lời mang đến nói càng rằng sẽ so với lời nói dối càng hữu hiệu kết quả. Tuy rằng pha te ánh phát áo bên trong còn có nghi hoạt, có điều theo đối phương tiến Hắn hiện quần không nói Cũng mình não bù. Cuối cùng chính mình hình thành dụng luận. Ta rất xem trọng người nha. hoạt. theo hữu Pha mắt một một xem bắt tiếp tự Ta rất te. bước bù. bộ ra có Có xúc. cởi có Cuối điều đối dối. đầu sẽ lý vẫn như c ũ rất nghi hoạt pha te trở lại chính mình lâm thời ký túc xá ở đ â m chiêu sau một ngày, hắn cảm giác vấn đề của chính mình không những không có được giải quyết, trái lại càng ngày càng nhiều, có điều loại này vượt qua vận mệnh con đường tình huống, trái lại kích phát rồi hắn đấu trí, n h ư n g hắn lấy vinh dự vì là điểm xuất phát, bắt đầu cấu tứ chính mình đến tột cùng muốn bày ra món đồ gì, l ễ mừng tổ chức cùng ngày, tội á p chi thành lưu lượng khách lượng rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm, mỗi ngày đều có lượng lớn thuyền đến đó, đem từng người từng người tràn đầy tự tin tế ti đưa tới đây, tham dự ổ linh kinh tranh cướp quyền, tội ác chi thành hết thời gian phòng chật ních, thậm chí ngay cả trong hành lang lâm thời giường ngủ đều một giường khó cầu, không ít tế ti thậm chí không thể không nhiều người chen ở trên một cái giường, ở đồng bạn lý sự âm thanh cùng hôi chân vị bên trong m i ễ n c ứ n g ngủ, hơn nữa ở hội tụ lượng lớn tế ti tình huống, giáo sư đám người chân thần kế hoạch cũng đang không ngừng tiến hành. Bọn họ thông qua cùng khắp mọi mặt nhân sĩ mật thiết giao lưu, tích cực mở rộng tự thân nhận thức, cũng ở đem linh chế tạo thành chân thần con đường lên không ngừng đi tới. đây là một h ồ i toàn phương vị việc trọng đại. ở có u linh tv khu vực, vô số ác ma canh giữ ở u linh tv trước, Chuẩn bị thưởng thức trận này do các ly me mang đến hoàn toàn mới trò chơi. Hoan nghênh mọi người xem ngày hôm nay lễ mừng nghi thức khai mạc. Ta là người chủ trì mặt trời nhỏ. Thân là người chủ trì hỏng quả táo đứng ở nguồn tín hiệu trước. Vì là c ủ linh tv các vị khán giả chủ trì ngày hôm nay nghi thức khai mạc. đầu tiên, n h ư n g chúc ta thiên tai chi chủ. ma vương ái tướng. cuối cùng lương tâm. đại công sát thủ lục đại nhân vì là mọi người nói chuyện ôm chó lục phàm bất đắc dĩ đứng ở nguồn tín hiệu trước hắn thật sự rất không thích suốt đầu lộ diện có điều chuyện như vậy hắn còn không thể không đến bởi vì nếu như không có mặt trời mới biết những kia li me sẽ thông qua ra sao tiết mục cuối cùng vẫn là sẽ cho mình tăng thêm phiền phức không tất yếu dẫn đến n g h i ệ p lực tăng thêm một bước cái kia Bắt đầu đi, cảm tạ l ụ c đại nhân đặc sắc diễn thuyết, chúng ta lễ mừng hiện tại bắt đầu, nương theo biển đồng giống như tiếng hoan hô, lớn trong sân đấu, năm trăm tên li me cùng mua phiếu đi vào đám át ma điên cuồng reo hò lên, đấu vòng loại c h ọ n dùng tự do võ đài thức, hết t h ả y người dự thi cũng có thể tự do tham gia, đầu tiên tới là đại địa chi thần gai a, Nàng triển lãm hội chỉ ra ra sao nội dung đây, chỉ thấy gai a hít sâu một hơi, sau đó kéo qua lục phàm. ở lục phàm còn không hiểu rõ đối phương muốn biểu diễn cái gì thời điểm, gai a liền ôm lấy lục phàm đầu, dùng sức đặt ở chính mình ngực, mặt đối mặt trước khán giả, gai a mặt đỏ tới mang tay, nói lắp bắp, lớn, đại địa chi thần, ngươi vĩnh viễn thần bảo hộ, hiện tại vào dạy, còn có thể có xoa đầu nghi thức, các ly me trầm mặt, các ly me sôi trào, bọn họ ở chớ ngồi của mình x e o hò lên, tranh nhau chen lẫn hộn, ta muốn vào dạy, ta muốn vào dạy, ủng hộ tỷ lệ chín mươi năm phần trăm, n h ư n g chúc ta chúc mừng gai a tiểu thư thành công đột phá đấu vòng loại, gai a tiểu thư, ngươi có thể buông ra, chờ đắt, chờ một lát, ta cảm thấy lục đại nhân hiện tại cần c á c h này. xem ra chúng ta tuyển thủ hiện tại đang ở mê mùi ở s ơ bẩn tình dục bên trong không cách nào tự kiềm chế. ngươi tại sao không trực tiếp cởi sạch y phục đây. ngươi này đầu đáng t h è m lợn cái, ai, thật không tiện. không cẩn thận đem lời nói thật lòng nói ra. t h ỉ n h không cần để ý thành thật vừa đáng yêu ta. vì kế tiếp, cho mời alib tiểu thư. m ị ma thiếu nữa a l í t nhảy nhảy nhót nhót đi tới, cũng ở trước mặt mọi người chuyển qua cái dế, đứng trên không được, sau đó đem gai a cùng lục phàm đồng thời ôm vào trong ngực, các ngươi đều là ta cánh a, không rõ vì sao hành vi, n h ư n g vừa nãy náo nhiệt bầu không khí trong nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng, h n g quả táo bất đắc d ĩ thở dài, xem ra a l í t tiểu thư không rõ ràng bạch triển chỉ ra rốt cuộc là ý gì, sự thông minh của ngươi theo ngươi b ầ ngực như thế cằn cỗi sao. có cần hay không ta giới thiệu ngươi đi mài đao. ngươi ngực đá mài dao tuyệt đối có thể đem một cách g kiếm chế tạo thành không gì không xuyên thủng thần khí. cây mơ đánh giá cao nhất át miệng hỏa lực toàn mở h ỏ n g quả táo. thấp giọng thầm nói. h ỏ n g quả táo có như thế át miệng sao. đi cùng với ngươi thời điểm không phải. thuần yêu lão ca nói. Loại này hư hư thực thực tinh thần phân liệt hành vi. ngươi không cảm thấy là c á c h manh điểm sao. ngươi manh điểm thật kỳ quái a. có điều nói đến. xác thực rất có mới mẻ cảm giác. thuần yêu lão ca nhìn bên cạnh cây mơ cao nhất một chút. sau đó mạnh mẽ cho đối phương một c á c h đầu trùy. ở thuần yêu lão ca không hiểu nổi đối phương tức giận nguyên nhân thời điểm. vì kế tiếp người dự thi lên sàn. ngậm một cái g ù kiếm ba lơ nhảy đến trong sân đấu đối với đoàn kết lại với nhau lục phàm nói lục đại nhân kiếm thánh ba lơ khiêu chiến ngươi ngươi làm sao cũng dính vào thật vất vả tránh thoát rơi hai người lục phàm bất đắc dĩ nói có điều nhìn thấy ánh mắt trong suốt ba lơ lục phàm biết đối phương là nghiêm túc hắn vốn là muốn dùng phổ thông vũ khí theo đối phương nghênh chiến có điều suy nghĩ một chút, hắn lại triệu hoán ngôn đinh, cũng lấy ra chính mình thức mở đầu, kiếm thánh l ụ c đại nhân, tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ